Người rốt cuộc có ý tứ gì? Thanh dương trên mặt vẫn cứ không có gì biểu tình. Lâm người đại diện từ cái bàn mặt sau đi ra, hắn vô vô thanh dương vai, thanh dương à, người cái kia bằng hữu giống như thực để ý người à, nàng chính là mang ra thiên kim, đối với mang ra tới nói, một trăm triệu cũng không tính cái gì đi. Thanh dương con ngươi trở nên càng thêm trầm thấp. Quả nhiên, hắn vẫn là đem tâm tư động tới rồi giai ninh trên người. Ta là ta, chuyện của ta sẽ không phiền thoái người khác, Ngươi về sau vẫn là không cần lại tưởng chuyện khác. thanh dương ngữ khí thập phần kiên định không có bất luận cái gì phản bác đường sống lâm người đại diện nhìn thanh dương vẻ mặt của hắn hơi hơi thay đổi một chút nhưng là thực mau liền lại mang lên dối trá cười ngươi hả tất như vậy liều mạng đâu ngươi đều cứu nàng mệnh, chút tiền ấy lại tính cái gì đâu ngươi nói có phải hay không thanh dương hướng bên cạnh dịch một chút thân thể đem chính mình vai từ lâm người đại diện thủ hạ dịch hai hắn đứng lên ta nói rồi chuyện này ta sẽ không phiền phái nàng nói đi hôm nay đều có cái gì công tác Lâm người đại diện sắc mặt biến thực mau, ở hắn xem ra, Thanh Dương đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay có một cái quảng cáo cùng một cái đi tú, buổi tối còn có một cái bữa tiệc. Lâm người đại diện nói, hảo, Thanh Dương sắc mặt biến đều không có biến một chút, trực tiếp đi ra ngoài. Lâm người đại diện ngồi xuống, hắn nuốt ve một chút chính mình cảm, bắt thông một chiếc điện thoại. Thanh Dương hôm nay hành trình đã xem như thực đầy, hơn nữa buổi chiều Lâm người đại diện hủy bỏ hắn mặt khác công tác, trực tiếp đem hắn phái đi nơi khác. Thanh Dương cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi nơi khác. Buổi tối, Đái Giai Ninh đi vào một gian nhà ăn, nàng tiến đại sảnh liền thấy ngồi ở bên cửa sổ người. Đái Giai Ninh hơi hơi mị một chút đôi mắt, đi qua. Người tìm ta có chuyện gì? Đại Giai Ninh ngồi xuống, nhàn nhạt mà nhìn lâm người đại diện. Lâm người đại diện cười cười, mang tiểu thư, phía trước sự tình thật là đắc tội, bất quá ta tưởng mang tiểu thư cũng sẽ không cùng ta truy cứu, đúng không? Đái Giai Ninh cười một chút, người một tiền. Lâm người đại diện sửng sốt một chút, mang tiểu thư quả nhiên là minh bạch người. Hảo A, chỉ cần ngươi đem đồ vật đều cho ta. Đại giai ninh nói, kỳ thật ta muốn cũng không nhiều lắm, chỉ cần 100 triệu, đương nhiên ta cũng biết này 100 triệu đối mang tiểu thư tới nói không đáng kể chút nào. Lâm người đại diện nói, chỉ cần mang tiểu thư cho ta tiền, ta liền sẽ đem đồ vật toàn bộ cho ngươi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ. Đại giai ninh nhẹ nhàng chạm chạm trên bàn hoa, Hảo, liền cho ngươi 100 triệu. Bất quá, ngươi cũng biết, ta mặc kệ sự tình trong nhà, cho nên muốn muốn lộng tới tiền ta còn cần một ít thời gian. Ta minh bạch, không nóng nảy, mang tiểu thư, chờ cái gì thời điểm ngươi có tiền chúng ta khi nào giao dịch, ngươi nhìn cái gì dạng, ta tùy thời xin đợi ngài tin tức. Lâm nhân cha kia trên mặt biểu tình thật là làm đái giai ninh nhìn đều cảm thấy buồn nôn. Hảo, không thành vấn đề, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã nói nói. Đái giai ninh nói, nói xong, nàng liền đứng lên, chuẩn bị đi rồi. Lâm nhân cha cũng đứng lên, tiếc hảo, mang tiểu thư đi thông thả. Đái Gia Ninh nhìn hắn một cái, xả một chút khỏe miệng, xoay người đi rồi. 1676 chương 1676 thu thập một kẻ cặn bã, 9. Cùng Đái Gia Ninh đã gặp mặt sau, Lâm người đại diện tâm tình thập phân hảo. Hắn lập tức sẽ có 100 triệu, hắn sinh hoạt thực mau liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hắn nghĩ tới thanh dương, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Hắn không đồng ý không quan hệ. Họ mang nha đầu đồng ý thì tốt rồi. Về đến nhà, Đái Giai Ninh cảm thấy nàng cần thiết lập tức hành động. Tên cặn bã kia thật đúng là đem tâm tư động tới rồi nàng trên người, hắn cho rằng nàng sẽ tin tưởng hắn nói sao. Nói không chừng nàng đem tiền cho hắn sau, hắn liền lại lần nữa nói trong tay hắn còn có sao lưu, sau đó lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp nàng. Đái Giai Ninh cũng không có đem chuyện này cùng Thanh Dương nói, chuyện này, nàng liền lén lút giải quyết đi. Vài ngày sau, Thanh Dương từ nơi khác trở về, Mấy ngày nay hắn công tác vẫn cứ rất nhiều, hơn nữa Lâm người đại diện cũng không có nhắc lại mang ra sự tình, cho nên Thanh Dương còn tưởng rằng hắn đã từ bỏ cái kêu ý tưởng. Nửa tháng sau, Đái Giai Ninh cấp Lâm người đại diện đánh một chiếc điện thoại. Đái Giai Ninh ước hắn ở một cái trà lâu gặp mặt, Lâm người đại diện thập phần cao hứng, đi đường đều giống mang theo phong giống nhau. Mang tiểu thư, ngươi đã chuẩn bị tốt đi. Lâm người đại diện ngồi xuống, nhìn dáng vẻ đã là chờ không kịp. Đái Giai Ninh đem một chương tạp đẩy đến hắn trước mặt. Này trương trong thẻ có năm ngàn vạn, ngươi đem đồ vật cho ta, hơn nữa chờ ta xác định ngươi không có mặt khác sao lưu sau, ta lại cho ngươi dư lại tiền. Lâm người đại diện lấy quá tạm, cười một chút, đem một cái di động còn có một cái mở mò gì cạt đặt ở trên bàn. Ta chỉ sao lưu này một cái, này di động là nguyên văn kiện. Lâm người đại diện nói, đái giai ninh đưa điện thoại di động còn có mở mò gì cạt cầm lại đây, hảo, ta trở về kiểm tra một chút, đều không có vấn đề, ta ở đem dư lại tiền đánh cho ngươi. kia lâm người đại diện cũng chưa nói cái gì, có lẽ, nếu Đái Giai Ninh thật sự đem tiền toàn cho hắn hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái đi. Về đến nhà, Đái Giai Ninh xem đều không có xem, trực tiếp đưa điện thoại di động còn có mở mò gì cạt làm hỏng. Nàng vừa đến ra không bao lâu, Đái Giai Ninh di động liền văng lên. Mang tiểu thư, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, này chương trong thẻ chỉ có 10 đồng tiền. Nga, phải không? Ta nhìn xem a. Đái Giai Ninh không chút để ý địa đạo. nàng khoe miệng mang theo nhàn nhạc cười ai nha ta thật đúng là lấy sai rồi ta hẳn là lấy không có tiền kia trương ngươi đây là có ý tứ gì lâm người đại diện thanh âm lập tức biến trầm thấp xuống dưới kỳ thật ở nhìn thấy tiền trong cạt khi hắn liền có một loại dự cảm bất hảo chính là ý tứ trong lời nói đại giai ninh nói điện thoại kia đầu trầm mặc một lát sau một lúc lâu lâm nhân cha nở nụ cười nói mang tiểu thư ta phía trước đã đã cảnh cáo ngươi nếu là ngươi trước chơi ta vậy chớ có trách ta Nói cho ngươi đi, tay của ta còn có rất nhiều sao lưu, liền tính ngươi cho ta tiền, ta cũng sẽ không toàn bộ cho ngươi. Chỉ là ta phía trước còn không có nghĩ tới đem cái kia video phát ra đi, nhưng là hiện tại, ta muốn một lần nữa suy xét một chút. Nếu mang tiểu thư ngươi thay đổi chủ ý, ta có thể suy xét không đem video phát ra đi. Như nhiên giống Đái Gai Ninh tưởng như vậy, cái kia Lâm Nhân cha là sẽ không dễ dàng đem sao lưu cho nàng. Cho nên, cái kia Lâm Nhân Tra tuy rằng có một ít sinh khí. Nhưng là hắn lại một chút đều không kinh hoàng. Nhưng là, đại Giai Ninh lại như thế nào sẽ không có chuẩn bị? Phải không? Nga, đúng rồi, ngươi nói sao lưu có phải hay không ở ngân hàng kết sắt có một phần, ngươi vân bản còn có một phần, ân Còn có, nhà của ngươi cũng ẩn giấu một phần. Còn có sao? Ta có hay không đã quên cái nào? đại Giai Ninh nói. 1677 chương 1677 thu thập một kẻ cặn bã, 10. đại Giai Ninh nói xong. Điện thoại kia đầu lại một lát trầm mặc. Đái gia Ninh có thể nghe thấy trầm trọng tiếng hít thở. hiển nhiên, điện thoại kia đầu Lâm Nhân Cha hiện tại là không bình tĩnh. Ngươi, ngươi là sao biết đến? Ngươi Lâm Nhân Cha rốt cuộc có thanh âm, chỉ là hắn thanh âm mang theo vài phần run rẩy, rõ ràng là áp lực tức giận cùng kinh hoàng. Nếu ngươi đã biết mang ra, lại còn nghĩ đánh mang ra chủ ý, là phải nói ngươi lá gan quá lớn vẫn là muốn nói ngươi quá thiên chân đâu. Còn có, nếu ngươi lựa chọn thành thành thật thật. Ta sẽ làm ngươi an an ổn ổn ở cái này thành thị đãi đi xuống, nhưng là ngươi nếu là lại có cái gì động tác, vậy chớ có trách ta không khách khí. Nga, đúng rồi, có một phần về Thanh Dương hợp đồng ta đã gửi cho ngươi, hiện tại hẳn là đã mau đến nhà ngươi, nhớ rõ tỉ mỉ mà thêm một chút. Điện thoại kia đầu lại lần nữa trầm mặc, lần này tiếng hít thở cũng càng ngày càng trầm trọng. Nếu không có gì sự tình, như vậy chuyện này liền đến đây là dừng lại. Đái Giai Ninh cũng không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Lâm nhân cha nắm điện thoại xương tay tiết đều trở nên trắng, sắc mặt của hắn âm trầm, đột nhiên hung hăng đem điện thoại quăng đi ra ngoài, điện thoại đụng vào một bên trên vách tường, chia năm bảy. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, ở tủ quần áo phiên lên. Sau lại, hắn đơn giản đem sở hữu đồ vật đều ném ra tới, chính là lại vẫn là không có tìm được hắn giấu đi sao lưu. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn chờ kia số tiền đến trướng, lúc này giống như là làm một hồi mộng tưởng hao huyền. Lại còn có bị người cấp chơi Lâm người đại diện thật là hận ngứa răng Chính là, hắn liền tính hận thì thế nào Hắn hiện tại sở hữu sao lưu đều bị tiêu hủy Liền tính hắn tưởng lên mạng cho hấp thụ ánh sáng Cũng không có có thể làm người tin phục chứng cứ Không được, hắn sẽ không cứ như vậy thiện bãi cam hưu Lâm người đại diện ở trên giường ngồi xuống Hắn sẽ không làm cho bọn họ hảo quá Đại giai ninh treo điện thoại Nàng ở trên sofa ngồi xuống Kỳ thật, phía trước nàng trong lòng vẫn là có một ít lo lắng nàng phái người theo tên cặn bã kia nửa tháng lại còn có trộm phái người ẩn vào nhà hắn dùng chuyên nghiệp thiết bị tỉ mỉ kiểm tra rồi vài biến chính là sao lưu loại đồ vật này không phải như vậy hảo cha cho nên nàng hôm nay cũng coi như là trá hắn một chút bất quá hôm nay từ kia nhân tra thái độ có thể nhìn ra được nàng đem sao lưu toàn bộ đều tìm đến tại đây truyền thượng nàng cuối cùng là có thể yên tâm bất quá nàng cũng không bảo đảm tên cặn bã kia sẽ không chó cùng rất dậu nhưng là Liên tính hắn ở trên mạng như thế nào bịa đặt, không có chứng cứ chính là không có chứng cứ, nói không chừng còn sẽ bị coi như bệnh tâm thần bắt lại. Bách với đại Giai Ninh áp lực, Lâm Nhân Cha hoàn toàn từ Thanh Dương sinh hoạt biến mất. Hắn đã từ Thanh Dương nơi công ty từ trước, hơn nữa giống như là mất tích giống nhau, tin tức toàn vô. Chỉ cần hắn không hề làm cái gì động tác nhỏ, Đái Giai Ninh cũng sẽ không cùng hắn lại truy cứu, rốt cuộc, chỉ cần hắn không quá phận, nàng cũng sẽ không ỉ vào mang ra thế lực đối hắn đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì thay đổi người đại diện, Thanh Dương tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn trong khoảng thời gian này cơ hồ không như thế nào công tác, chỉ là ngẫu nhiên đi một hồi tú. Xe vi hiện tại tiếp diễn cũng không có như vậy nhiều, hắn hiện tại chỉ chọn cái loại này kịch bản cùng chế tắc các phương diện đều thực hoàn mỹ kịch, cứ như vậy hắn danh tiếng càng ngày càng tốt, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều lên. Đảo mắt này nửa cái học kỳ lại kết thúc, thực mau lại nên đón Tết âm lịch. Đái Giai Ninh thật sự cảm thấy thời gian quá quá nhanh, chỉ trước mắt, các nàng trở lại nơi này đã mau 5 năm. 1.678 chương 1.678 liên hoàn kế 1. Năm nay Tết âm lịch, bởi vì Sẻ vịt cùng Thanh Dương nhàn rỗi thời gian đều rất nhiều, cho nên Đái Giai Ninh quyết định không ở nhà ăn Tết, bọn họ chuẩn bị du lịch ăn Tết. Đái Giai Ninh giúp Sẻ vịt cùng Thanh Dương làm hộ chiếu, bọn họ chuẩn bị ra ngoại quốc đãi một đoạn thời gian. Đái Giai Ninh lựa chọn một cái bờ biển nghỉ phép thánh địa, từ đi vào hiện đại, bọn họ còn chưa tới bờ biển chơi qua. thanh dương vẫn luôn sinh hoạt ở hải đảo thượng cho nên thấy biển rộng thời điểm hắn cảm thấy thập phần thân thiết sệ vịt ở lục địa sinh hoạt nhiều cho nên sệ vịt đảo cảm thấy còn hảo cái này nghỉ phép đảo đái giai ninh phía trước cũng đã tới một lần nàng đối nơi này ấn tượng thực hảo cho nên lựa chọn tới nơi này bọn họ ở bờ biển thuê một khu nhà độc lập tiểu biệt thự tiểu biệt thự bên cạnh chính là bãi biển mỗi đến buổi tối bãi biển thượng liền có rất nhiều người mọi người ở bờ biển nướng bờ bờ quờ uống rượu khiêu vũ thập phần náo nhiệt Đái Giai Ninh sẽ cùng Sệ Vịt còn có Thanh Dương tìm một cái bàn nhỏ, điểm một ít bia cùng đồ ăn, một bên nhìn những người đó cùng hoan, một bên nói chuyện thiếm. Sệ Vịt, ta vừa mới thấy có hai cái tiểu cô nương vẫn luôn đang xem ngươi, các nàng giống như cùng ta là một quốc gia, nói không chừng các nàng nhận ra ngươi đã đến, đến rồi. Đái Giai Ninh uống một ngụm bia, cùng Sệ Vịt nhỏ giọng nói. Sệ Vịt căn bản không chú ý người khác, ở chỗ này hắn cũng không cần lo lắng sẽ có người nhận ra hắn tới. Không có việc gì. Sệ Vịt nói, Thanh Dương nhìn nhìn những người đó, vẫn là nơi này hảo, so ở quốc nội đợi yên tâm, đúng không, Sệ Vịt? Sệ Vịt cười một chút, không nói gì. Ở bên ngoài thời điểm, Đái Giai Ninh trước nay bất hỏa Sệ Vịt có cái gì thân mật hành động, hơn nữa bọn họ ba cái ở bên nhau, những người đó cũng không thể nhìn ra bọn họ tri gian quan hệ. Cho nên, còn có mấy cái lớn mật ngoại quốc nam tử mời Đái Giai Ninh cùng bọn họ khiêu vũ. Chỉ là, Đái Giai Ninh còn không có nói cái gì. Sệ vịt liền ôm qua Đái Giai Ninh vai, mặt vô biểu tình mà nhìn những cái đó nam nhân. Đái Giai Ninh âm thầm cười cười, người này, thật đúng là không phải giống nhau lòng dạ hẹp hỏi. Mấy người kia tự nhiên nhìn ra Sệ vịt ý tứ, đều bất lực trở về. Ngươi không sợ bị những cái đó tạ phạ giặt thì chụp đến A. Đái Giai Ninh cười cười, cùng Sệ vịt nói. Sệ vịt không có buông ra Đái Giai Ninh, ngược lại đem nàng ôm càng khẩn. Chụp đến liền chụp đến, vừa lúc ta còn nghĩ công khai chúng ta quan hệ đâu. xe vít hiện tại đã ở giới giải trí đứng vững vàng góp chân liền tính hắn tuân gia tình yêu cũng sẽ không ảnh hưởng hắn danh khí dù sao về sau chúng ta cũng không cần che lấp thuận theo tự nhiên thì tốt rồi xe vít nói đái giai ninh cười gật gật đầu ở ấm áp nước ngoài đãi một đoạn thời gian trở lại quốc nội sau xe vít cùng thanh dương cũng chưa cảm thấy cái gì nhưng thật ra đái giai ninh bởi vì lãnh nhiệt luân phiên còn phải một hồi cảm mạo nàng trận này cảm mạo thế tới rào dạng làm nàng khó chịu thật nhiều thiên tài chậm rãi truyền hảo ở đáy giai ninh cảm mạo vừa vận tốt sau trên mạng liền cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng sệ vịt tình yêu sệ vịt tình yêu vẫn luôn đều thực chịu chú ý ngày thường hắn chụp một bộ diễn tổng hội có fans cho hắn xưng chính phú mà lần này trên mạng không chỉ có bái ra phía trước đáy giai ninh thăm ban sệ vịt ảnh chụp còn có rất nhiều bọn họ sắp tới ở bên nhau ảnh chụp thức mau về sệ vịt tình yêu tin tức trở thành nhất nhiệt đầu để tin tức mà vừa lúc Hôm nay buổi tối sẽ Vịt tham dự một cái hoạt động, những phóng viên này tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Sệ Vịt cũng biết trên mạng tin tức, chỉ là hắn một chút dư thừa phản ứng đều không có, liền tính đối mặt phóng viên vấn đề, hắn cũng là đạm nhiên mà tự tin. 1679 chương 1679 liên hoàn kế 2. Sệ Vịt tiên sinh, xin hỏi người đối hôm nay trên mạng cho hấp thụ ánh sáng tin tức có ý kiến gì không? Nghe thấy cái này vấn đề, Sệ Vịt hơi hơi còn con ngôi Hắn liền chờ bọn họ hỏi đâu. Ta không có gì cái nhìn. Xê Vít nói, vẻ mặt của hắn thập phân nghiêm túc, nàng là vị hôn thê của ta. Hắn dùng bình đạm ngữ khí nói ra làm tất cả mọi người khiếp sợ tin tức, ngay cả những phóng viên này đều sửng sốt một chút. Lúc sau, bọn họ liền đều nổ tung nổi, một tổ ong mà bắt đầu vấn đề. Bất qua những cái đó vấn đề cũng hơn phân nửa đều là hỏi bọn hắn ở bên nhau bao lâu, chuẩn bị khi nào kết hôn từ từ. Xê Vít cũng không lại tưởng nói thêm cái gì, chỉ là nói. Chúng ta thực hảo, hơn nữa sẽ vẫn luôn đi xuống đi. Nói xong, hắn liền không có muốn trả lời ý tứ. Những phóng viên này cũng hiểu biết Sẻ vị tính cách, nếu Sẻ Vịt không nghĩ nói, bọn họ lại như thế nào hỏi cũng không có cách nào. Thức mau, Sẻ Vịt khẳng định tình yêu video cùng tin tức liền ở trên mạng lại lần nữa chuyên đến, trở thành rất nhiều người thảo luận đề tài. Đái Giai Ninh ở nhìn thấy cái kia tin tức khi, nàng cũng không có cảm thấy giật mình, nàng đã nghĩ đến Sẻ Vịt sẽ nói như vậy. Chỉ là, thức mau. Mặt khác bốn hoa liền ở hẹ chặt trong đàn nổ tung nổi. Đại hoa, ngươi quá không nghĩa khí. Nguyên lai like ngươi bạn trai thế nhưng là sệ vịt. a như thế nào sẽ là sệ vịt? Không được, ta không thể tin tưởng. Chính là chính là, ngươi cũng tảng quá sâu đi. Ngươi đem lão công trả lại cho chúng ta. Ta cũng kháng nghị, tỏ vẻ ngươi cần thiết dùng sệ vịt tự tay viết ký tên chiếu mới có thể hống hảo ta. Ta còn muốn chụp ảnh chung. Các nàng bốn cái ngươi một lời ta một ngữ. Đã từ lúc bắt đầu khiếp sợ nói tới như thế nào làm Đái Giai Ninh đền bù các nàng tinh thần tổn thất. Đái Giai Ninh cũng không nói lời nào, chỉ là ngẫu nhiên phát một cái ra mồ hôi lạnh biểu tình. Cuối cùng, vì trấn an các nàng cảm xúc, nàng chỉ có thể đáp ứng cho các nàng muốn Sệ Vịt tự tay viết ký tên chiếu. Đái Giai Ninh thật là lấy này bốn người không có cách nào. Buổi tối, xe Vịt trở về, Đái Giai Ninh đem chuyện này cùng Sệ Vịt nói, xe Vịt nói thẳng, chờ các ngươi khai giảng, ta thỉnh các nàng cùng nhau ăn cơm. Vậy được rồi, ta cảm thấy các nàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Đái Giai Ninh nói. Xe Vịt cười cười, về sau hắn có thể mang theo Đái Giai Ninh ra cửa mà không cần lo lắng bị chụp tới rồi. Thức mau, Đái Giai Ninh liền nên đón đại học cuối cùng một cái học kỳ. Đem trường học sự tình xử lý tốt sau, nàng cùng sẽ Vịt liền thỉnh kia bốn người cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, kia bốn người nhìn Xe Vịt, giống như là ở vườn bách thú xem gấu trúc. hào hảo, các ngươi mấy cái, xem đủ rồi không có. Đồ ăn đều lệ. Đại Giai Ninh gõ gõ cái bản, nàng nếu là lại không nhắc nhở một chút các nàng một chút, xe vít đều phải bị các nàng xem mau. Kia bốn người đều cười hì hì, hảo, ăn cơm ăn cơm. Các nàng rốt cuộc đem ánh mắt từ xe vịt dịch hai, chỉ là mấy người vẫn cứ thỉnh thoảng nhìn đối phương, lộ ra ngây ngô cười. Đại Giai Ninh vô ngữ. Chờ đến cơm mau ăn không sai biệt lắm khi, đại Giai Ninh thấy các nàng đều như là có chuyện gì muốn nói giống nhau, nàng liền đoán được các nàng tâm tư. Xe Ngươi cùng các nàng chụp mấy chương ảnh chụp đi. Đái Giai Ninh cùng Sệ Vịt nói. Kia bốn người đều gật gật đầu, động tác cực kỳ nhất trí. Sệ Vịt cười cười, gật gật đầu. Đái Giai Ninh lấy ra di động cho bọn hắn chụp mấy tấm ảnh chụp, đầu tiên là vài người cùng nhau, sau đó chính là các nàng phân biệt cùng Sệ Vịt chụp ảnh chung. Chờ đến các nàng bốn cái đều chụp một lần, mới xem như là mấy người đều vừa lòng. 1680 chương 1680 liên hoàn kế, 3. Sệ vịt tình yêu nhiệt độ ở trên mạng một chút hàng xuống dưới, đối với sệ vịt tình yêu, hắn fans thậm chí còn có người qua đường đều là xem trọng. Trên mạng thậm chí còn có người phát ra sệ vịt cùng đái giai ninh ăn ái rán, nói bọn họ là ngược cẩu mới nhất phương thức. Bất quá, gần nhất, có một cái tân thiệp khiến cho đại gia chú ý. Nay thiệp chủ yếu là tin nóng đái giai ninh, hắn đem đái giai ninh thân phận tin tức đều cấp trà xét ra tới. Đái giai ninh thân phận không giống bình thường kỳ thật cũng không có gì. Nhiều lắm sẽ làm mọi người cảm thán một chút không có giống nàng như vậy thân thế, có thể cùng thần tượng yêu đương. Nhưng là, ở thiệp mặt sau lại viết, lúc sau còn sẽ có trọng liêu tuấn ra, làm đại gia kính thỉnh chờ mong. Cê vịt vốn dĩ đối trên mạng những cái đó tin tức không có hứng thú, nhưng là này thiệp đề cập tới rồi đái gia ninh, vì đái gia ninh an toàn, hắn lần đầu tiên núng tay chuyện này. Hắn làm người dựa theo ID đi, đi tìm cái kia phát thêm người, chỉ là tìm thật lâu cũng không có tìm được, cuối cùng cũng chỉ có thể nói xóa bỏ thiệp mà thôi. đái giai ninh cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng nàng biết hiện tại lợi hại fans rất nhiều bọn họ tra ra nàng tin tức cũng không phải cái gì làm người ngoài ý muốn sự tình chỉ là do hêm sóng lặng một đoạn thời gian sau người kia thay đổi một cái id lại đã phát một cái thiệp cái này thiệp nội dung trực tiếp liền nhảy tới thanh dương cứu đái giai ninh sự tình thượng bởi vì trên mạng lại video cùng ảnh chụp này thiệp vừa ra đại gia cũng mới ý thức được nguyên lai like bị cứu chính là đái giai ninh mà này cũng không phải trọng điểm trọng điểm là hắn còn đào ra lần đó đái giai ninh từ trên núi rơi xuống lần đó đồng thời hắn cũng chỉ ra là kia chỉ điểu cứu đái giai ninh cuối cùng hắn nói nhiều như vậy thực tự nhiên mà liền đem đầu mâu nhắm ngay kia chỉ điểu hơn nữa từ thanh dương bồi đái giai ninh cùng nhau bái khởi nói thanh dương chính là kia chỉ điểu trước mặt hắn phân tích xác thật làm các vong hữu đều bừng tỉnh đại ngộ nhưng là hắn mặt sau tổng kết tự nhiên làm mọi người đều không tin cảm thấy hắn là ở loại thiên hạ. bất quá trên mạng chửi rủa thanh lại nhiều Người nọ cũng không có nhiều biện giải cái gì Chỉ là nói vài ngày sau tái kiến Hắn sẽ mang theo trọng liêu Đái giai ninh lúc này đã đoán được này thiệp là ai phát ra tới Nàng nghĩ nghĩ Đồng nhiên minh bạch Kỳ thật Từ lúc bắt đầu cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng sẽ vịt tình yêu Hắn chính là có mục đích Hắn một chút một chút bại lộ Như vậy không chỉ có gợi lên các vong hưu hương thú Hơn nữa hắn nói cũng đều là phía trước mọi người đều biết đến tin tức Cũng không được đầy đủ là hắn vô căn cứ Như vậy Hắn nói lúc sau trọng liêu lại sẽ là cái gì? Chẳng lẽ trong tay của hắn còn có thanh dương video? Không đúng, sẽ không, nếu trong tay của hắn có video, hắn liền sẽ không phí như vậy đại sức lực. Như vậy, sẽ là cái gì đâu? Tuy rằng biết trong tay của hắn không có video, nhưng là tên cặn bã kia qua thời gian dài như vậy ngóc đầu trở lại, đã nói lên hắn nhất định là tra được cái gì. Đái giai ninh nheo nhò mắt, nàng cho rằng hắn đã từ bỏ, không nghĩ tới, hắn còn chưa chết tâm. Mặc kệ hắn phía dưới trọng liêu là cái gì, nàng đều phải trước tiên đem hắn cấp bắt được tới. Đái Giai Ninh tìm rất nhiều Internet cao thủ, từ Internet ID tra khởi, muốn tìm được cái kia lâm nhân tra. Chính là hắn địa chỉ web cũng không có che giấu, nhưng là hắn rõ ràng là đã làm tốt chuẩn bị, hắn phát thiếp địa chỉ đều là cái loại này tiểu khách sạn, hơn nữa ngay cả đăng ký thân phận chứng đều là giả. Tóm lại, cái kia lâm nhân tra vẫn luôn không có cố định vị trí, hắn chính là ở phòng ngừa Đái Giai Ninh tìm được hắn. 1681 chương 1681 liên hoàn kế, 4. Đái Giai Ninh phái người tìm cái kia lâm nhân cha tìm thật lâu, vẫn luôn không có tìm được, nàng trong lòng luôn có một loại bất an. Giai Ninh, lúc trước lâm người đại diện đột nhiên biến mất, có phải hay không đã xảy ra cái gì, người vẫn luôn không chịu nói cho ta. Thanh Dương nhìn ra mấy ngày này Đái Giai Ninh có tâm sự. Lúc trước kia chuyện Đái Giai Ninh cũng không có nói cho Thanh Dương, Thanh Dương cũng cảm giác ra có chuyện gì. Kỳ thật cũng không có gì. chỉ là hắn cùng ta đòi tiền ta không coi cho hắn hơn nữa ta phía trước phái người theo dõi hắn đem hắn sở hữu sao lưu đều lục soát ra tới đại giai ninh nói hiện tại nàng cũng không cần lại gạt thanh dương thanh dương gật gật đầu khó trách lâm người đại diện khi đó một chút chỗ tốt đều không có vớt đến hắn tự nhiên là không căm lòng hắn người này luôn luôn giảo hoạt giai ninh ta xem hắn lần này nhất định mang theo mặt khác mục đích ngươi nhất định phải cẩn thận thanh dương nói ân ta sẽ hơn nữa ta tưởng hắn cũng không dám lộ diện cùng ta chính diện giao phong hắn cũng chỉ dám tránh ở chỗ tối làm động tác nhỏ đái giai ninh con ngươi hơi hơi mị mị thanh dương con ngươi cũng trầm vài phần người nọ nếu là tưởng đối đái giai ninh bất lợi hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn có lẽ là lần này đái giai ninh phái người cha xét cái kia lâm nhân cha cho nên lần này hắn thời gian rất lâu đều không có lại lần nữa phát tiếp chỉ là đại khái 10 ngày sau trên mạng vẫn là xuất hiện một cái thiệp hơn nữa xác thật có thể nói là trọng liêu Đái Giai Ninh thấy cái này thiệp, thật sự thập phần sinh khí. Nàng không nghĩ tới, tên cặn bã kia thế nhưng phân tích như vậy thấu triệt, nàng đều phải nhịn không được vì hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phía trước hắn thiệp liền tin nóng nói Đái Giai Ninh cùng sẽ vịt ở bên nhau đã rất nhiều năm. Lần này hắn ở ngay từ đầu liền phân tích sẽ vịt cùng gì hơn kia đoạn tình yêu, lại còn có phụ có ảnh trụ. Hắn phân tích nói, xe vịt cũng không thích gì hơn, hắn là bởi vì nào đó nguyên nhân bất đắc dĩ mới cùng gì hơn ở bên nhau. Mà hắn phân tích này đó, đều có ảnh chụp làm chứng. Những cái đó ảnh chụp không biết là khi nào chụp lén, đều là sệ vịt cùng Dì hân ở bên nhau khi hai người sắc mặt lạnh nhạt, không hề giao lưu ảnh chụp. Hơn nữa, hắn còn nói, sệ vịt cùng Dì hân chia tay sau có cùng nàng ở bên nhau, đây cũng là thực tốt chứng minh. Đương nhiên, hắn phía trước nói này đó đều chỉ là trải tràn. Cuối cùng, hắn phân tích sệ vịt làm như vậy nguyên nhân, chính là bởi vì kêu đoạn video. Mọi người đều biết, Kia video ngay từ đầu tin nóng thời điểm là ở gì hân mất đi di động, như vậy thử nghĩ một chút, nếu này video là thật sự, như vậy hết thể liền đều có thể giải thích. Bất quá, này cũng chỉ có thể trách gì hân không cẩn thận, chính mình di động thế nhưng đều sẽ đánh mất, lại còn có đem nàng chính mình tiền đồ cũng đáp đi lên. Không thể không nói, ở không hiểu rõ người xem ra, thiệp rất nhiều chuyện đều là lâm nhân tra phỏng đoán, nhưng là đại giai ninh bọn họ lại biết, hắn phân tích đều là chính xác. Đại giai ninh thật đúng là xem thường hắn. Thiệp cuối cùng, hắn lại lần nữa khẳng định nói sẻ vịt cùng thanh dương đều là yêu quái, nói nàng ỉ vào chính mình ra thế là một ít đường ngang ngõ tắt đồ vật, cũng kêu gọi đại gia chống lại bọn họ. Hắn thiệp viết nói có sách mách có chứng, thanh âm và tình cảm phong phú, không thể không nói, vẫn là rất có sức thuyết phục. Mà hắn thiệp vừa ra, trên mạng còn có rất nhiều vong hưu cũng đối phía trước sẻ vịt video tỏ vẻ nghi hoặc, rốt cuộc lúc ban đầu video cũng không có ra công quá dấu vết. Bọn họ còn suy đoán. có lẽ gì hơn thật sự không phải bệnh tâm thần nàng là thật sự biết cái gì chỉ là chuyện này quá quỷ dị cho nên đại gia mới như vậy khó có thể tiếp thu 1682 chương 1682 liên hoàn kế nam đại giai ninh nhìn trên mạng bình luận tuy rằng đại đa số người không tin cái gì lang cung điều nhưng là xác thật có một bộ phận nhỏ người bắt đầu tin kia nhân cha nói còn tỏ vẻ thập phần đáng sợ đại giai ninh cũng không biết những người đó có phải hay không nhân cha mướn tới thủy quân Nhưng là bởi vì những người đó cổ suý, trên mạng hướng gió dần dần bắt đầu thay đổi. Bất quá, trên mạng những cái đó ngôn luận cũng không có đối xẻ vịt cùng thanh dương sinh ra cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc bọn họ nhìn qua chính là nhân loại, cùng bọn họ hợp tác quá người cũng sẽ không tin tưởng trên mạng những cái đó lời nói vô căn cứ. Bất quá, xe vịt danh tiếng lại hảo, hắn cũng là có anti-fan. Hắn những cái đó anti-fan phần lớn là phía trước gì hân Trung Thực Phèn bởi vì gì hân đã hoàn toàn sung dốc, hơn nữa này đó thiệp. Bọn họ liền đem nổi khấu ở xệ vịt trên người. Những cái đó ản tỷ fan đầu tiên là ở trên mạng phát một ít bôi đen xệ vịt ngôn luận. Sau lại, bọn họ thậm chí ở trong đời sống hiện thực bắt đầu quái dày xệ vịt. Bọn họ không biết làm sao mà biết được xệ vịt hành trình. Ở xệ vịt tham dự hoạt động khi, bọn họ sẽ kéo biểu ngữ kháng nghị. Bọn họ ở xệ vịt trên xe vẽ xấu, mang nói cũng thập phần khó nghe. Nhưng là bọn họ số lượng dù sao cũng là số ít, xệ vịt fans chính là càng thêm khổng lồ. vì thế. Serevience cùng những cái đó án fan liền triển khai một hồi vật lộn, kết quả cuối cùng tự nhiên là Serevience thắng lợi. Dần dần những cái đó án tỷ fan từ vịt sinh hoạt còn có trên mạng dần dần biến mất, mà chuyện này cũng cũng không có cấp vịt mang đến nhiều ít ảnh hưởng. Tuy rằng chuyện này cũng không có nhấc lên bao lớn sóng gió, nhưng là Đái giai Ninh cùng vịt bọn họ vẫn là rất cẩn thận. Cái kia Lâm Nhân Cha nói không chừng còn sẽ có mặt khác cái gì hành động, cho nên bọn họ nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Mấy ngày nay. Đái Giai Ninh đột nhiên nhớ tới một người, một cái bị bọn họ xem nhẹ thật lâu người. Dì Hân Lần trước dì Hân muốn cùng Đái Giai Ninh đồng quy vô tận, lúc sau nàng đã bị cảnh sát mang đi, Đái Giai Ninh hỏi tham quá dì Hân tin tức, nói là bởi vì nàng có bệnh tâm thần, cho nên cũng không có ngồi tù, mà là bị quan vào bệnh viện tâm thần. Nếu dì Hân ở bệnh viện tâm thần, như vậy cái kia lâm nhân cha muốn thấy nàng hẳn là cũng không khó. Có lẽ, phía trước lâm nhân cha biết đến những cái đó sự tình. Ra sao Hân nói cho hắn cũng chưa biết được. Ngày hôm sau, Đái Giai Ninh đi bệnh viện tâm thần. Từ lần trước nhìn thấy gì Hân cũng đã thời gian rất lâu, chỉ là lần này gì Hân tinh thần trạng thái cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nàng hiện tại nhìn qua giống như là một cái thật sự bệnh tâm thần. Nàng thấy Đái Giai Ninh giống như là không quen biết nàng giống nhau, chỉ là cuộn tròn ở trên giường, trong miệng nhắc mãi cái gì. Nàng nhìn Đái Giai Ninh, trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ. Đái Giai Ninh hướng nàng đến gần vài phần. Dì Hân liền lại hướng góc tường rụt rụt. Ta không phải bệnh tâm thần, ta không phải bệnh tâm thần. Đái Giai Ninh nghe thấy được dì Hân trong miệng nhắc mãi nói, nàng lặp đi lặp lại nói đều là này một câu. Nhìn dì Hân cái dạng này, Đái Giai Ninh trong lòng cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Nếu không phải nàng ngay từ đầu liền tồn như vậy nhiều vai tâm tư, nàng cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Hơn nữa, nàng biến thành hiện tại cái dạng này, cũng đều là bởi vì nàng chính mình. Chỉ là... Đại giai ninh cũng không xác định nàng cái dạng này có phải hay không trang. Đại giai ninh nhìn gì hơn một lát, trước khi đi thời điểm, nàng nhàn nhạt nói, gì hơn, mặc kệ ngươi là thật điên vẫn là trang điên, ta đều hy vọng ngươi sau này thành thành thật thật mà đại ở chỗ này, ngươi biết đến, chỉ cần ta một câu, ngươi có lẽ liền như bây giờ sinh hoạt đều không có, cho nên, không cần lại nghĩ làm cái gì động tác nhỏ. 1683 chương 1683 liên hoàn kế 6. Đối với đại giai ninh nói. Dì Hân vẫn cứ một chút phản ứng đều không có, nàng vẫn là ôm chính mình chân, lặp lại câu nói kia. Đái Gia Ninh cuối cùng nhìn nàng một cái, xoay người đi rồi. Đái Gia Ninh hỏi bệnh viện tâm thần hộ sĩ, các nàng nói Đái Gia Ninh là cái thứ nhất tới xem gì Hân người, phía trước cũng không có người tới xem nàng. Đái Gia Ninh làm các nàng hỗ trợ xem trọng dì Hân, nếu có người tới tìm dì Hân liền thông chi nàng, lúc sau nàng liền rời đi. Nếu cái kia lâm nhân cha không có tới tìm dì Hân... Như vậy những cái đó sự tình chính là chính hắn điều tra ra tới. Đái Giai Ninh bọn họ vẫn luôn đều rất cẩn thận mà qua hơn một tháng, trên mạng không còn có thiệp xuất hiện, Đái Giai Ninh cũng không có tìm được cái kia lâm nhân cha. hết thể tựa hồ lại khôi phục gió êm sóng lặng. Năm một qua đi, thời tiết ấm áp lên, Thanh Dương tham gia một cái thực thụ hoạt động. Thanh Dương phía trước cũng tham gia quá như vậy hoạt động, bọn họ đều không có cảm thấy này hoạt động có cái gì đặc thù, nhưng là lại cố tình đã xảy ra một chút sự tình. thanh dương tham gia hoạt động địa điểm là ở một khu nhà công viên lúc này công viên rất nhiều hoa đều khai đủ mọi màu sắc đóa hoa tranh kỳ khoe sắc rất là xinh đẹp thanh dương cùng những cái đó nhân viên công tác tài một ít cây giống chụp một ít ảnh chụp liền không có gì sự tình chỉ là thanh dương thân thể lại đột nhiên không thoải mái lên ngay từ đầu hắn chỉ là cảm thấy tâm phù khí táo sau lại hắn liền cảm thấy hô hấp có một ít khó khăn sắp không thể hô hấp giống nhau thanh dương cảm thấy trong lòng thập phần bực bội hắn nỗ lực gáp chế quần quận mà ra táo bạo muốn mau chóng kết thúc lần này hoạt động thanh dương ngươi có khỏe không xem ngươi sắc mặt không quá bình thường một bên cùng thanh dương cùng nhau tham gia hoạt động người nhìn ra thanh dương khác thường thanh dương chỉ là cùng hắn vây vây tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì nếu thanh dương đều nói không có gì người nọ cũng liền không có hỏi lại đại khái hơn 10 phút sau thanh dương đã sắp nhịn không được không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy thập phần táo bạo thậm chí có một loại muốn biến thành hình thú xúc động hắn cũng bất chấp lúc sau hoạt động Trầm khuôn mặt đi rồi. Hắn đột nhiên ly chàng làm những cái đó nhân viên công tác đều sửng sốt một chút, chờ bọn họ lấy lại tinh thần khi, Thanh Dương đã đi xa. Thanh Dương đây là làm sao vậy, lúc sau còn có phỏng vấn đâu, như thế nào không rên một tiếng liền đi rồi. Thanh Dương tân nhiệm người đại diện có một ít sinh khí. Ta vừa mới nhìn sắc mặt của hắn rất kém cỏi, hắn có thể là thân thể không thoải mái. Phía trước hỏi qua Thanh Dương người kia nói. Thanh Dương người đại diện cũng không nói gì thêm, chỉ là nghĩ cách đem chuyện này cấp viên qua đi. Thanh Dương trở lại trên xe, hắn đem xe chạy đến một chỗ không có người địa phương, lúc sau liền ghé vào tay lái thượng. Hắn cảm thấy trên người mạch máu đều giống muốn nổ tung giống nhau, hắn thật sự cảm thấy thập phần khó chịu. Bất quá, hắn biết, hắn không thể biến thành hình thú. Nơi này chung quanh đều là người, hơn nữa hắn như vậy ra tới, rất có khả năng có người đi theo hắn, cho nên, hắn nhất định phải nhịn xuống. Thanh Dương lấy ra một lọ thủy, mồm to uống lên mấy khẩu, sau đó đem thủy từ chính mình trên đầu xối đi xuống. Có thủy mát lạnh, Thanh Dương cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nhưng là, nay thoải mái cảm giác cũng chỉ là hơi tung lướt qua, thức mau, một cổ càng thêm khó có thể ức chế táo bạo từ thân thể hắn bước lên lên. Thanh Dương hung hăng nện ở tay lái thượng, một trận chói hai loa thanh liền văng lên. Thanh Dương tay nhịn không được run rẩy lên, hắn miễn cưỡng khởi động xe, đem xe lại về phía trước mặt đường nhỏ thượng khai một khoảng cách. 1684 chương 1684 liên hoàng kế, 7. Thanh Dương từ trước mặt ghế điều khiển xuống dưới, ngồi xuống mặt sau trên chỗ ngồi, khóa lại cửa xe. Hắn đem trên người quần áo cởi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được biến thành hình thú. Hắn xe đã là cái loại này thực rộng mở xe hình, chính là hắn biến thành hình thú ở phía sau vẫn là cảm thấy rất dễ. Bất quá, hắn đi cảm thấy cái loại này táo bạo cảm giác thu nhỏ, hắn cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Thanh Dương ở trong xe đái trong chốc lát, tuy rằng từ bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong, hắn vẫn là thực mau lại biến trở về hình người. mặc vào quần áo. Lại đãi một lát, Thanh Dương cảm thấy khá hơn nhiều, hắn lúc này mới ngồi xuống phía trước, lái xe đi rồi. Từ cảm thấy không thoải mái bắt đầu, Thanh Dương liền cảm thấy chuyện này không quá tầm thường. Hắn đột nhiên liền cảm giác được không thoải mái, nhất định là có người đối hắn động tay chân. Thanh Dương tưởng, người nọ nói không chừng chính là muốn làm hắn biến thành hình thú, nói không chừng, hắn chính là cái kia lâm người đại diện. Chỉ là, hắn vẫn luôn rất cẩn thận, hắn hẳn là sẽ không chụp đến gì đó. thanh dương cũng không có lập tức về nhà mà là lại về tới công viên hắn đem xe ngừng ở cửa quan sát đến công viên động tĩnh công viên những cái đó tham gia hoạt động người vừa lúc lục tục ra tới bọn họ cũng không có thấy thanh dương xe đều sôi nổi đi rồi lúc này thanh dương thấy một cái có một ít hình bóng quen thuộc người nọ mang theo mũ cùng kính dâm xuyên cũng là cùng mặt khác nhân viên công tác giống nhau là thống nhất trang phục bất quá thanh dương vẫn là nhận ra hắn chính là cái kia lâm người đại diện thanh dương thấy hắn thượng một chiếc xe Lái xe đi rồi. Vì thế hắn liền ở phía sau lặng lẽ đuổi kịp hắn. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên ly tràng, hơn nữa hắn còn không có đuổi kịp hắn, cho nên chỉ có thể trở về nhìn xem có thể hay không chờ đến hắn. Bất quá, hiện tại đuổi hắn cùng hắn. Thanh Dương đi theo chiếc xe kia vẫn luôn chạy đến ngoại ô một chỗ thôn trang, hắn thấy người nọ từ trên xe xuống dưới, vào một khu nhà thập phần bình thường sân. Khó trách Gia ninh vẫn luôn đều không có tìm được hắn, nguyên lai hắn vẫn luôn giấu ở như vậy địa phương. Thanh Dương cũng không có cùng qua đi, mà là trực tiếp lái xe đi rồi. Thanh Dương tưởng, chuyện này hắn hay là nên nói cho đái Giai Ninh. Tuy rằng hắn không nghĩ cấp đái Giai Ninh mang đến phiền thoái, nhưng là hắn không thể rút dây động rừng, như vậy liền càng thêm không hảo tìm tên cặn bã kia. Thanh Dương đem xe chạy đến chủ trên đường, nơi này khoảng cách cái kia thôn trang nhỏ không xa, hơn nữa cũng không cần lo lắng bị tên cặn bã kia phát hiện. Thanh Dương bắt thông đái Giai Ninh điện thoại. Giai Ninh, ta hôm nay gặp phải cái kia người đại diện. Thanh Dương nói thẳng. Điện thoại kia đầu Đái Giai Ninh sửng sốt một chút, ngươi ở nơi nào thấy hắn? Ngươi hiện tại ở đi theo hắn sao? Ta đã biết hắn ẩn thân mà, ta liền ở kia phụ cận. Ta cho ngươi cùng chung một vị trí. Thanh Dương nói. Hảo, ta thực mau qua đi tìm ngươi. Đái Giai Ninh nói, nói xong, nàng liền treo điện thoại. Thực mau, Thanh Dương tin tức liền tới đây. Đái Giai Ninh kêu hai người, lúc sau nàng liền trước xuất phát. Đái Giai Ninh lái xe tìm được rồi Thanh Dương. Thanh Dương xuống xe đi Đái Giai Ninh trong xe. Người làm sao vậy? Đái Gia Ninh thấy Thanh Dương trên người quần áo có một ít trật vật, tuy rằng đã làm, nhưng là vẫn là có thể thấy được có vệt nước. Không có gì, hắn liền ở trước mặt thôn trang. Thanh Dương nói. Đái Giai Ninh gật gật đầu, ta kêu người, chờ một chút. Hắn có phải hay không đối với ngươi xuống tay? Đái Giai Ninh nhìn về phía Thanh Dương, hỏi. Thanh Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta hôm nay giống như bị người hạ dược. 1685 chương 1685 liên hoàn kế, 8. Đái Giai Ninh con người hơi hơi chầm xuống dưới, nàng vừa muốn hỏi, liền nghe thấy Thanh Dương nói, ta biến thành hình thú, chỉ là là ở trong xe, hơn nữa hắn không có đuổi kịp ta, sẽ không bị người thấy. Đại Giai Ninh nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nàng hướng về phía Thanh Dương cười cười, yên tâm, sẽ không có việc gì. Thanh Dương kỳ thật là tưởng an ủi Đái Giai Ninh, chính là lại còn muốn Đái Giai Ninh tới an ủi hắn. Hắn nhìn đái giai Ninh. Nhìn nàng rảo hảo khuôn mặt cùng ấm áp gởi, hắn nhịn không được nâng lên cánh tay, đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Đái Giai Ninh hơi hơi sửng sốt một chút, nàng cũng không có động, mà là tùy ý Thanh Dương ôm. Nàng cùng Thanh Dương, còn có xề viết, bọn họ ba cái cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, ở nàng trong lòng, bọn họ đều là nàng thân nhân. Mà Thanh Dương, khiến cho hắn vẫn luôn làm nàng trong lòng nhất đặc biệt tồn tại đi. Đại khái 10 phút sau, Đái Giai Ninh kêu vài người tới rồi, bọn họ đều ăn mặc bình thường quần áo. Chỉ là bọn hắn lớn lên đều tương đối cao lớn, vừa thấy chính là có năm chắc. Bọn họ đều là huấn luyện có tố bảo tiêu, ở nhìn thấy Đái Gia Ninh thời điểm, đều thực cung kính về phía Đái Gia Ninh hành lễ. Thanh Dương chỉ phương hướng, bọn họ liền hướng về Lâm Nhân Cha đi kia sở dân trạch đi qua. Chỉ là, bọn họ lại phát một cái không, trong phòng cũng không có người. Nhưng là có thể nhìn ra được, trong phòng người vừa mới rời đi không lâu. Ở phụ cận tìm xem. Đái Gia Ninh nói, kia bốn cái bảo tiêu lên tiếng. Phân tán mở ra. Đái gia ninh ở trong phòng nhìn nhìn, trong phòng bày biện chỉ là bình thường dân trạch chỉ là bên trong có một ít loạn, trên mặt đất ném rất nhiều rắp rưởi, còn có rất nhiều tàn thuốc. Xem ra, cái kêu lâm nhân cha ở chỗ này đã thời gian rất lâu. Cũng khó được hắn có thể tìm được như vậy địa phương, làm nàng tìm thật lâu đều không có tìm được hắn. Mà lúc này, trên mặt đất còn phóng không có ăn xong cơm hộ, còn có một cái không có hoàn toàn tắt tàn thuốc, xem ra lâm nhân cha là vội vàng rời đi. Hắn hẳn là trước tiên biết bọn họ tới, bằng không sẽ không đi như vậy vội vàng. Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương ở trong sân xoay chuyển, thực mau, kia bốn người đã trở lại, bọn họ đều không có tìm được người. Theo lý thuyết, Lâm Nhân Cha là vừa rồi rời đi, hắn tốc độ nhất định không có này mấy cái bảo tiêu mau, như vậy hắn là đi nơi nào? Hoặc là tránh ở nơi nào? Bất quá, nơi này hoa màu đã dài quá lên, hơn nữa bọn họ đối nơi này địa thế cũng không thân, nếu Lâm Nhân Cha giấu đi, bọn họ cũng thật sự thật không tốt tìm. trở về đi đại giai ninh nghĩ nghĩ lần này lại làm hắn trốn thoát kia bốn cái bảo tiêu lên tiếng lái xe đi rồi đại giai ninh cùng thanh dương cuối cùng ở trong sân nhìn một chút cũng lên xe lâm nhân cha như vậy giảo hoạt hắn là sẽ không lại trở lại nơi này tới đại giai ninh ở cửa đợi một lát sau mới khởi động xe vài ngày sau đại giai ninh nhận được một cái xa lạ điện thoại uy mang tiểu thư là ta điện thoại kia đầu thanh âm rất quen thuộc Đái giai ninh một chút liền nghe ra là ai. Nàng giữa mày níu lại, nàng đang ở tìm hắn đâu, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn dám chính mình gọi điện thoại lại đây. Mang tiểu thư, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ngày đó sự tình ngươi hẳn là cũng biết, thanh dương biến thành hình thú, hơn nữa, ta chụp được hắn biến thân toàn quá trình. Bất quá, ngươi cũng không cần khẩn trương, ta sở dĩ cho ngươi gọi điện thoại, là bởi vì ta thay đổi chủ ý ta hiện tại thực thiếu tiền, cho nên, ta chỉ nghĩ đòi tiền. Mang tiểu thư minh bạch ta ý tứ đi. Đái Giai Ninh đương nhiên minh bạch. 1686 chương 1686 liên hoàn kế, 9. Trong khoảng thời gian này hắn trốn đông trốn tây, hơn nữa phía trước hắn điều tra bọn họ hẳn là cũng tiêu phí rất nhiều tài lực, cho nên hắn không có tiền cũng là bình thường. Nhưng là, hắn thế nhưng còn nghĩ từ tay nàng lửa tiền. Đái Giai Ninh nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên cười một chút, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, cái gì hình thú. Điện thoại kia đầu lâm nhân cha sửng sốt một chút, mang tiểu thư tuy rằng ngươi có tiền có thế, nhưng là ngươi cũng không thể vặn vẹo sự thật, thanh dương cùng Sệ vịt đều là yêu quái, đây là sự thật. Đái giai ninh cười nhạo một tiếng, sự thật, tiên hảo A, ngươi lấy ra chứng cứ đến đây đi. Nhưng là nếu ngươi lấy không ra, đó chính là ngươi ở bịa đặt, tiểu tâm bị trảo tiến bệnh viện tâm thần nga Lâm nhân cha mặt bởi vì phẫn nộ mà dần dần vặn vẹo, hắn nắm di động ngón tay đều có một ít trở nên trắng. Cái này nha đầu. thật đúng là một cái mạnh mẽ đối thủ không sai trong tay của hắn xác thật không có chứng cứ hắn chỉ là muốn trá nàng một chút gần nhất nếu nàng tin tưởng nàng trong tay có chứng cứ mà cho hắn thu tiền như vậy hắn liền đạt tới cái thứ nhất mục đích thứ hai hắn còn có thể đưa bọn họ trò chuyện ghi âm cứ như vậy liền thật sự có vô cùng xác thực chứng cứ chính là cái kia nha đầu thế nhưng như vậy cảnh giác làm hắn một chút nhược điểm đều tìm không ra Tiêu hảo ngươi liền chờ ta video đi Lâm nhân cha cuối cùng nói một câu nói, cắt đứt điện thoại. Hắn tay chặt chẽ mà nắm chặt di động, trong lòng lửa giận như sông cuộn biển gầm giống nhau mãnh liệt mà ra. Hắn hiện tại, là thật sự không có tiền, cho nên hắn mới nghĩ tới cái này biện pháp. Dựa theo như vậy đi xuống, hắn chống đỡ không được bao lâu. Xem ra, bọn họ là thật sự muốn đem hắn bức thượng tuyệt lộ. Lâm nhân cha trên mặt tràn đầy âm oan, một khi đã như vậy, vậy không nên trách hắn. Đái Giai ninh mấy ngày này vẫn luôn ở lưu ý trên mạng động tính. Chỉ là quả nhiên như nàng sở liệu, cái kêu lâm nhân tra trong tay căn bản là không có chứng cứ. Đại giai ninh vẫn luôn ở phái người lưu ý hắn rơi xuống, chỉ cần trên mạng có hắn tin tức, ngay lập tức xuất động. Mà dần dần, nên đón đại giai ninh tốt nghiệp đại học. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực bình tĩnh, trên mạng về phía trước thiệp đại gia cũng đều phai nhạt, rốt cuộc như vậy sự tình quá vớ vẩn, đại gia cũng chỉ là nhìn một cái náo nhiệt, cũng không sẽ thật sự. Đại giai ninh tốt nghiệp hôm nay, Thanh Dương cùng sệ vịt đều lại đây tham gia nàng lễ tốt nghiệp, còn cùng nàng cùng nhau trục chiếu. Đái Gia Ninh cảm thấy thực vui vẻ, liền tính nàng lúc sau cùng bọn họ trở lại thú nhân thế giới, nàng cũng cảm thấy cả đời này xem như viên mãn. Bởi vì sệ vịt thân phận đặc thù, cho nên Đái Gia Ninh cũng không có mang sệ vịt đi người nhiều trường hợp, bọn họ chỉ là ở ít người địa phương chụp một ít ảnh chụp, đương nhiên, còn có kia bốn hoa. Sệ vịt mang theo mũ kính râm, ăn mặc cũng thập phần bình thường. hơn nữa hiện tại những cái đó học sinh đều vội vàng chụp ảnh cho nên cơ hồ không có người lưu ý đến hắn đái giai ninh cũng yên tâm cũng may bọn họ không có chú ý tới xe vịt bằng không bọn họ hôm nay đã có thể sẽ không giống như bây giờ tự tại đái giai ninh lôi kéo xe vịt cùng thanh dương đi các nàng khu dạy học mấy người bọn họ ở khu dạy học trước chụp mấy tấm ảnh chụp chỉ là lúc này chung quanh bầu không khí tựa hồ có một ít bất đồng giống như có người nhận ra xe vịt đái giai ninh ám đạo không tốt Nàng vội lôi kéo xe vít muốn đem hắn kéo vào khu dạy học đi tranh tránh, chỉ là bọn hắn còn không có đi vào, liền có một đám người xuống tới. Là xe vít thật là xe vít A. Hảo xoáy A. Đúng vậy đúng vậy, thật sự Hảo xoáy A, so TV thượng xoáy thật nhiều. 1687 chương 1687 liên hoàn kế, 10. Xe giúp ta ký cái tên đi. Xe vít cùng chúng ta chụp chương chiếu đi. Xe Những người đó đem Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương bọn họ đều đụng vào một bên, bọn họ cả trai lẫn gái đều có, đem sệ vịt cấp vây quanh lên. Đái Giai Ninh nhìn càng ngày càng nhiều người xông tới, nhìn không được hướng về phía Thanh Dương cười khổ một chút. Thanh Dương cũng lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, hắn đem Đái Giai Ninh kéo đến một bên, miễn cho những người đó ngộ thương đến nàng. Nơi đó người quá nhiều, Thái Dương cũng phơi người, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn đi. Thanh Dương đem Đái Giai Ninh kéo đến một bên dưới tàng cây, nơi này có bóng cây. có thể mát mẻ một ít đại giai ninh gật gật đầu nàng cũng chỉ có thể lợi bất quá nhìn tư thế xe vịt là muốn ứng phó một thời gian bằng không ngươi đi trước cùng các bạn học chụp ảnh ta ở chỗ này chờ xe vịt sau đó lại đi tìm ngươi thanh dương nói đại giai ninh nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như vậy bằng không nàng thật sự sợ hãi nàng liền chụp ảnh thời gian đều không có đại giai ninh cùng mặt khác bốn hoa đi mặt khác địa phương thanh dương vẫn cứ ở nơi đó chờ xe vịt cùng các nàng bốn cái chụp trong chốc lát Đái Giai Ninh liền cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều, các nàng mấy người nói nói cười cười, cãi nhau ở mỹ, tạm thời đã quên sắp chia lịa thương cảm, trong lòng chỉ có vui vẻ. Ai, vốn đang nghĩ cùng sẽ vịt nhiều chụp mấy chương ảnh chụp đâu, không nghĩ tới hắn bị những người đó cấp vây quanh. Nhị Hoa thở dài một hơi, như vậy tốt cơ hội cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ. Đái Giai Ninh vô vô nàng vai, yên tâm, về sau còn sẽ có cơ hội. Đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý. Nhị hoa hướng về phía Đái Giai Ninh nháy mắt vài cái. Đại Giai Ninh cười cười, đương nhiên sẽ không đổi ý, các ngươi cứ yên tâm đi. Chiếu một cái buổi sáng, ta muốn đi phòng vệ sinh, các ngươi ai đi. Bốn hoa tử trên cỏ đứng lên, vô vỗ trên người còn cỏ. Ta đi. Đại Giai Ninh nói, nàng cũng đi theo đứng lên. Mặt khác ba người đều không đi, cho nên liền Đái Giai Ninh cùng bốn hoa cùng đi. Các nàng đi chính là phụ cận một cái khu dạy học phòng vệ sinh. Đái Giai Ninh cùng bốn hoa phân biệt vào một cái cách gian, chỉ là, Đái Giai Ninh vừa mới đi vào, còn không có tới kịp cởi ra quần, cách gian môn đã bị từ bên ngoài mở ra. Đái Giai Ninh cả kinh, nàng rõ ràng từ bên trong khóa lại, sao có thể đánh đến khai. Chỉ là, ở nhìn thấy người nọ khi, Đái Giai Ninh đột nhiên liền minh bạch. Nàng vừa định muốn kêu gọi, người nọ liền một phen bưng kín nàng miệng, đem đao để ở nàng bên hông. Đái Giai Ninh không dám lên tiếng nữa. Tên cặn ba này... Xem ra hắn là tưởng đua cái cá chết lưới rách. Đái Giai Ninh bị hắn từ phía sau không chế được, lúc này đúng là mặt khác học sinh đi học thời gian, bên ngoài người rất ít, mà hắn cứ như vậy áp chế Đái Giai Ninh từng bước một đi lên mái nhà. Ngay thường mái nhà môn đều là khóa, mà hôm nay hắn lại mở ra, xem ra hắn là trước tiên làm chuẩn bị. Người muốn làm gì? Đái Giai Ninh trên mặt còn tính chân định, nàng cho rằng hắn là tưởng tượng gì hơn giống nhau, cùng nàng đồng quy vô tận. Chỉ là, nàng tựa hồ tưởng không đúng. Lâm nhân tra một tay dùng đao không chế được đái gia ninh, dùng mặt khác một bàn tay lấy ra đái gia ninh di động. Hắn bắt thông Thanh Dương dãy số. Đái gia ninh giữa mày ninh lên, tiếp theo, liền nghe thấy tên cặn bã kia cùng Thanh Dương nói, Thanh Dương, ta thanh âm ngươi nhất định nhận được đi. Nếu ngươi không nghĩ đái gia ninh cứ như vậy đã chết nói, liền lập tức tới trung gian này tòa tối cao khu dạy học, bằng không, ngươi đái gia ninh liền phải bị quăng ngã vỡ đầu chảy máu. 1.688 chương 1.688 nghìn người sở chỉ. một Lâm Nhân Cha nói hai câu này lời nói sau liền treo điện thoại, lúc sau, hắn đem Đái Giai Ninh di động ném tới trên mặt đất. Đái Giai Ninh đột nhiên biết mục đích của hắn. Hắn cũng không phải muốn nàng chết, hắn là muốn cho Thanh Dương ở Đại Gia trước mặt biến thành hình thú, hắn là ở dùng nàng sinh mệnh tới uy hiếp Thanh Dương. Một cổ tức giận ở Đái Giai Ninh đáy lòng bốc lên lên. Đến đây đi, mang tiểu thư, lại đây cùng người các bạn học chào hỏi một cái đi. Lâm nhân cha dùng đao chỉ vào Đái Giai Ninh, đem nàng bước tới rồi mái nhà bên cạnh. Hắn làm Đái Giai Ninh hướng dưới lầu xem, đương nhiên, phía dưới người cũng thấy nàng. Thức mau, dưới lầu liền tụ tập càng ngày càng nhiều người. Đái Giai Ninh nhìn về phía Thanh Dương nơi khu dạy học vị trí, hắn có phải hay không đã hướng bên này chạy đến? Đái Giai Ninh tưởng, không thể làm Thanh Dương ở chỗ này biến thành hình thú, bằng không liền hoàn toàn xong rồi. Ngươi muốn làm gì, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại đã phạm tội. Đái giai ninh nhàn nhạt nói. Lâm nhân cha lại cười lạnh một tiếng, phạm tội. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Còn có, ngươi thật sự cho rằng có thể vẫn luôn giấu đi xuống sao? Không có khả năng. Ta hôm nay liền phải làm hắn lộ ra gương mặt thật, ta nhìn đến khi ngươi còn có thể nói cái gì? Ha ha ha. Lâm nhân cha cười thập phân đắc ý, vì hôm nay, hắn đã đợi thời gian rất lâu, hơn nữa, hắn cũng dùng hết hắn cuối cùng tiền. Cho nên, hôm nay, hắn nhất định phải thành công. Lâm người đại diện, chẳng lẽ ngươi không biết, phía trước những cái đó sự tình, ta cũng không có cùng ngươi truy cứu sao? Là chính ngươi đem chính ngươi biến thành hôm nay cái dạng này, ngươi cho rằng liền tính mục đích của ngươi đã tới, ngươi lại có thể được đến cái gì đâu? Ta căn bản không tưởng được đến cái gì, ta chỉ nghĩ làm đại gia biết các ngươi gương mặt thật. Lâm nhân cha thanh âm thập phần âm ngoan, Đại giai ninh hơi hơi rũ rũ mắt tử, phía dưới người càng ngày càng nhiều, hơn nữa nàng có một loại cảm giác, thanh dương cũng liền phải tới. U. Nhìn xem, chúng ta siêu cấp người mẫu tới rồi. Lúc này, Lâm Nhân Cha thấy vội vàng chạy tới thanh dương. Hắn gợi lên môi, xuống phía dưới mặt hô, thanh dương, ngươi cần phải tiếp hảo, bằng không nàng đã có thể phải bị nạ chết. Nói, không đợi đái gia ninh có bất luận cái gì phản ứng, hắn liền trực tiếp đẩy, đem đái gia ninh cấp đẩy đi xuống, động tác thật là lại mau lại kiên quyết. Phía dưới người không nghĩ tới biến động tới như vậy mau, bọn họ còn không có làm tốt bảo hộ thi thố, đái gia ninh đã bị đột nhiên đẩy xuống dưới. A, Đái Giai Ninh nghe thấy được phía dưới con nữ sinh tiếng thét trói thai, nàng nhìn về phía Thanh Dương, hướng về phía Thanh Dương lắc lắc đầu. Chỉ là, Thanh Dương lại như thế nào sẽ đồng ý? Hắn sao có thể làm nàng chết? Lúc này, mọi người trên mặt đều là hoảng sợ, còn có nữ sinh không dám nhìn, thậm chí thiên qua đầu. Chỉ là, bọn họ cũng không có thấy huyết tinh một màn, mà là thấy một con đại điểu làng không dựng lên, đem cái kia từ trên lầu rơi xuống nữ hải cấp tiếp được. Thế giới đều yên lặng. Bọn họ thấy cái gì? Bọn họ thế nhưng thấy một người biến thành một con chim. Mọi người trên mặt biểu tình đều cương ở nơi đó, tựa hồ còn không thể tiêu hóa vừa mới thấy một màn này. Thanh Dương tiếp được Đái Giai Ninh, hắn biết nơi này đã không thể đãi, cho nên hắn liền chở Đái Giai Ninh đi rồi. Đái Giai Ninh thở dài một hơi, nàng vẫn là hại Thanh Dương. Lần này, không cần cái gì chứng cứ, như vậy nhiều người tận mắt nhìn thấy, là thật sự không có biện pháp viên đi qua. Thực xin lỗi, Thanh Dương. Đái Giai Ninh nằm ở Thanh Dương trên lưng, nàng xoa xoa Thanh Dương trên đầu lông chim, nhẹ giọng nói. Thanh Dương phát ra một tiếng cũng không phải rất lớn thanh âm tiếng tê ơ, chở Đái Giai Ninh bay đến không có người núi sâu thượng. 1689 chương 1689 nghìn người sở chỉ. hai. Thanh Dương chở Đái Giai Ninh rơi xuống trên mặt đất, Đái Giai Ninh vội đem chính mình to rộng học sĩ phục cởi xuống dưới, cho Thanh Dương, lúc sau nàng liền chuyển qua thân. Thanh Dương biến thành hình người, đem học sĩ phục mặc ở trên người. Giai Ninh, lần này cần liên lụy ngươi. Thanh Dương mặc xong rồi quần áo, hắn trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng. Đại Giai Ninh xoay người, ngươi không cần chỉ lo lắng ta, ta lo lắng nhất chính là ngươi. Lần này, thân phận của ngươi hoàn toàn bại lộ, ngươi ở chỗ này đem rất khó sinh tồn, nói không chừng còn sẽ bị bắt lại. Đại Giai Ninh nói, nhắc tới chính hắn, Thanh Dương lại một chút đều không thèm để ý. Ta sẽ cẩn thận, cùng lắm thì ta liền đến không có người núi sâu sinh hoạt, bọn họ cũng bắt không được ta. Thanh Dương nói, Đái Giai Ninh thần sắc lại một chút đều không thoải mái. Nàng biết nơi này khoa học kỹ thuật có bao nhiêu phát đạt, lại lợi hại sinh vật, nhân loại đều là bọn họ lớn nhất thiên địch. Đái Giai Ninh thật sự thực sợ hãi, có một ngày Thanh Dương sẽ bị bọn họ bắt lại, sau đó bị coi như vật thí nghiệm lấy tới nghiên cứu. Thanh Dương lại nhàn nhạt cười cười, không cần lo lắng, ta không có việc gì, thật sự. Đái Giai Ninh cũng xả một chút khỏe miệng, nàng không thể làm Thanh Dương đại ở núi sâu, nàng muốn cho Thanh Dương đại ở nàng bên người ta suy nghĩ một chút, ngươi vẫn là muốn cùng chúng ta đái ở bên nhau. Đái Gia Ninh nói, chờ buổi tối, chúng ta lặng lẽ trở về, nhà ta như vậy nhiều phòng, ngươi có thể vẫn luôn giấu ở trong nhà. Thanh Dương Ngưng Mi nghĩ nghĩ, như vậy không tốt, ta cảm thấy như vậy thực hảo, hơn nữa, trong nhà của ta, bọn họ là không dám lục soát. Đái Gia Ninh nói, bằng không như vậy đi, ngươi đi về trước nhìn xem tình huống, ngươi cũng không cần vì ta lo lắng, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Thanh Dương nói, hắn tưởng. Hắn không thể làm Đái giai Ninh vẫn luôn cùng hắn đại ở chỗ này. Đại giai Ninh nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Hiện tại, bên ngoài những cái đó sự tình nàng cần thiết muốn đi xử lý. Ra đây đi trước, ngươi nhất định phải cẩn thận." Đại giai Ninh nói. Thanh Dương gật gật đầu, hắn làm Đái giai Ninh nhanh lên đi. Đái giai Ninh đi xuống sơn, ở dưới chân núi thôn trang thuê một chiếc xe đem nàng kéo đến nội thành. Nàng tìm một cái công cộng điện thoại, cấp xe vịt đánh một chiếc điện thoại. Xe vịt tìm Đái giai Ninh thời gian rất lâu. Hắn vẫn luôn đều thực lo lắng, thẳng đến nhận được Đái Giai Ninh điện thoại. Giai Ninh, ta đã khống chế được cục diện, ngươi hiện tại ở nơi nào? xe vịt thanh em không cao, nhưng là lại mang theo vài phần nôn nóng. Ta đã trở lại nội thành, ngươi hiện tại ở nơi nào? Đái Giai Ninh nói, chúng ta ở nội thành cục công an, ngươi không cần lại đây. Không có việc gì, ta một lát liền qua đi. Sệ mặc kệ những cái đó cảnh sát như thế nào hỏi, chúng ta hai cái đều nói cũng không biết thanh dương là điều, biết không? Đại Giai Ninh nói, ân. xệ vịt lên tiếng. Đại Giai Ninh treo điện thoại, đánh một chiếc xe, đi cục công an. Tuy rằng Thanh Dương sự tình làm Đại Gia rất là khiếp sợ, nhưng là lâm nhân cha đem đại Giai Ninh đẩy xuống lầu cũng là không tranh sự thật. Cho nên chuyện này thật vẫn là kinh động cảnh sát. Xệ vịt sau lại nghe nói người biến thành điều tin tức, hắn đoán được là Thanh Dương, vì thế liền cũng đi theo mọi người đi tới lâu trước. Hắn đến lúc đó, Thanh Dương đã mang theo đại Giai Ninh đi rồi. Chỉ còn lại có trên lầu Lâm Nhân Cha Xê vịt lên lầu Đem Lâm Nhân Cha ấn ngã xuống đất Tấu hắn hai quyền Lúc sau cảnh sát liền tới đây Cảnh sát đưa bọn họ đều đưa tới cục cảnh sát Sau đó chính là một hồi đề ra nghi vấn Lâm Nhân Cha đạt tới mục đích của chính mình Hắn rất là kích động Thậm chí mang theo vài phần điên cuồng 1690 chương 1690.000 người sở chỉ 3 Xê vịt hiện tại nhân mạch cũng thực quảng Cục công an người cũng có người nhận thức hắn vì thế hắn ở chỗ này đãi ngộ vẫn là thứ tốt. Đái Giai Ninh lại đây khi, Lâm Nhân Cha đã bị quan vào quan sát thất, phía trước hắn lung tung nói một hồi, đem những cái đó cảnh sát làm cho cũng rất là phiền lòng. Hiện tại thế nào? Đái Giai Ninh hỏi. Cái kia Lâm Nhân Cha là sẽ không có hảo trái cây ăn, chỉ là thanh dương bên kia không tốt lắm giải quyết. Xê vịt nói. Đái Giai Ninh nhăn nhăn mày, nàng cũng nghĩ đến cái này tình huống. Cảnh sát còn muốn tìm ngươi hỏi chuyện, bất quá không quan hệ. Bọn họ cũng chỉ là lệ thường để ra nghi vấn. Xệ vịt vô vô Đái Giai Ninh vai Đái Giai Ninh gật gật đầu, cùng xệ vịt đi vào. Mang tiểu thư, ngươi cùng Lâm Nhân Địch có cái gì tư nhân ân đoán sao? Hắn vì cái gì muốn giết ngươi? Một cái cảnh sát hỏi. Cái kêu Lâm Nhân Cha tên đầy đủ đã kêu Lâm Nhân Địch, chỉ là nàng rất ít kêu hắn tên đầy đủ, chỉ kêu hắn Lâm Nhân Cha. Phía trước cùng hắn từng có một ít tiếp xúc, nhưng là ta cùng hắn cũng không thủ. Đái Giai Ninh nói. như vậy ngươi cùng hắn chính là bởi vì thanh dương mới có tiếp xúc đi thanh dương sự tình mang tiểu thư phía trước biết không cảnh sát hỏi đến nơi này thần xác mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu đái giai ninh biểu tình cũng mang theo vài phần ngưng trọng ta cũng không biết ta hôm nay ta thấy ta cũng dọa không nhẹ cảnh sát nhìn đái giai ninh một lát ở trên vở nhớ một ít đồ vật lần trước mang tiểu thư xảy ra chuyện chính là thanh dương cứu ngươi ngươi không cảm thấy khả nghi sao ta cũng rất tò mò cứu ta đại điểu là thứ gì nhưng là ta ta sao có thể nghĩ đến là thanh dương hơn nữa hắn đều là đem ta buông sau liền bay đi ta là thật là đái giai ninh làm ra có một ít kích động hơn nữa vô thố biểu tình rốt cuộc người bình thường gặp được chuyện như vậy đều sẽ không bình tĩnh cảnh sát nhìn nàng gật gật đầu hôm nay liền đến đây thôi chờ chúng ta có đầu mối mới lại thông chi các ngươi cảnh sát cũng không hỏi cái gì chỉ là cuối cùng nhớ một ít đồ vật khiến cho đái giai ninh cùng sẽ vịt đi rồi trên đường là sẽ vịt khai xe Đái Giai Ninh ngồi ở trong xe, vẫn luôn không có nói một lời. Xe vị thỉnh thoảng xoay đầu xem Đái Giai Ninh liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo vài phần lo lắng. Đái Giai Ninh sở dĩ không thừa nhận biết Thanh Dương thân phận, lại còn có biểu hiện thực giật mình, nàng chính là vì có thể càng tốt hiểm hộ Thanh Dương. Như vậy, Thanh Dương về sau giấu ở nàng trong nhà cũng sẽ không bị hoài nghi. Nếu nàng nói nàng biết, như vậy bọn họ về sau nhất định cũng sẽ biến thành những người đó chú ý đối tượng. Có lẽ hiện tại cũng đã đúng rồi. Thanh Dương ở phía bắc trên núi, chúng ta muốn tìm một cái tốt thời cơ đem hắn tiếp trở về, làm hắn giấu ở trong nhà. Đái Giai Ninh nói. Xe Vi thấy Đái Giai Ninh rốt cuộc mở miệng, hắn vội lên tiếng. Đái Giai Ninh không lo lắng lâm nhân Cha sự tình, hắn mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là trốn không thoát pháp luật chế tài, nàng chỉ lo lắng Thanh Dương. Nàng hiện tại thật sự rất muốn nàng ba ba cùng nhị bá nhanh lên trở về, sau đó nàng liền mang theo Thanh Dương cùng xe vịt trở lại bọn họ thế giới. Như vậy bọn họ liền sẽ không có như vậy nguy hiểm. Vài ngày sau, Đái Gia Ninh lại lần nữa bị gọi vào cục cảnh sát. Mang tiểu thư, mấy ngày hôm trước lâm nhân địch trạng thái không tốt lắm, hôm nay hắn rốt cuộc thanh tỉnh một ít, chỉ là, hắn nói cùng mang tiểu thư nói không quá giống nhau. Hắn nói, mang tiểu thư trước kia liền biết thanh dương là dị loại, hơn nữa hắn còn dùng thanh dương sự tình hướng ngươi tác muốn trả tiền tài, chuyện này là thật vậy chăng? 1691 chương 1691 nghìn người sở chỉ, 4. Đái Giai Ninh cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì kinh hoàng cùng trời dạng, ta không biết hắn vì cái gì nói như vậy, ta phía trước là cùng hắn tiếp xúc quá, bởi vì khi đó hắn vẫn luôn áp bức thanh dương, làm thanh dương cho hắn kiếm tiền, ta xem bất quá liền cùng hắn lý luận quá vài lần. Cảnh sát nhìn nhìn Đái Giai Ninh, hiện tại Đái Giai Ninh lý do thoái thác cùng Lâm Nhân cha lý do thoái thác không nhất trí, bọn họ tự nhiên sẽ sinh ra hoài nghi. Cảnh sát đồng chí, ta tưởng các ngươi cũng biết, Lâm Nhân địch tinh thần trạng thái vẫn luôn không bình thường. Lúc trước là ta buộc hắn cùng Thanh Dương giải ước, có lẽ hắn liền vẫn luôn ghi hận ta, còn nói như vậy nói dối. Đái gia Ninh nói. Cảnh sát lúc này biểu tình cũng ít vài phần hoài nghi, bởi vì từ trước hai ngày qua xem, lâm nhân địch đích sắc không giống như là một người bình thường. kia mang tiểu thư biết Thanh Dương sẽ đi nơi nào sao. Rốt cuộc hắn là một cái dị loại, làm hắn ở bên ngoài cũng là rất nguy hiểm. Đái gia Ninh lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ta phía trước còn vẫn luôn đem hắn coi như bạn tốt đâu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là... Cảnh sát thấy Đái Giai Ninh biểu tình cũng không giống như là giả vờ. Hắn liền nói, lần này hỏi chuyện liền đến nơi này, mang tiểu thư trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lâm nhân địch chúng ta sẽ cho hắn nên được xử phạt, hắn sẽ không lại đối với ngươi an toàn tạo thành uy hiếp. Hảo, vất vả các ngươi Đái Giai Ninh nói, lúc sau nàng liền ra cục cảnh sát. Lâm nhân tra sự tình xem như giải quyết, nhưng là trên mạng về Thanh Dương sự tình đã truyền khai. Hiện tại nơi nơi đều ở nghị luận Thanh Dương sự tình. Hơn nữa, tương quan đơn vị cũng đã phát tin tức, nhưng đại gia lưu ý Thanh Dương hướng đi, nếu có tin tức liền phải đăng báo. Đại gia ninh biết, Thanh Dương hiện tại là bị cả nước truy nã. Thanh Dương đã chính mình ở bên ngoài Đại Vải Thiên, vì Thanh Dương an toàn, đại gia ninh không có tùy tiện đi tìm hắn, nhưng là nàng vẫn luôn nghĩ đem hắn tiếp trở về. Nàng nghĩ, chờ đến chuyện này nhiệt độ hạ thấp một ít, nàng liền đem Thanh Dương tiếp trở về. Chỉ là, Thanh Dương nhiệt độ còn không có giảm xuống, trên mạng liền có người đem hướng gió chuyển hướng về phía xe vít. Bọn họ lại lấy ra phía trước gì hơn nói Sệ vịt là lang kia chuyện. Rốt cuộc, người đều có thể biến thành điểu, như vậy biến thành lang cũng không phải khả năng. Cho nên, bọn họ liền có người suy đoán, nói Sệ vịt có lẽ thật là lang. Chỉ là, bọn họ rốt cuộc không có gặp qua Sệ vịt biến thành lang, này đó cũng chỉ có thể là bọn họ suy đoán mà thôi. Lại qua mấy ngày, Đái Giai Ninh cảm thấy nàng có thể đi tìm Thanh Dương. Đái Giai Ninh tuyển một cái thời tiết sáng sủa một ngày, nàng cùng Sệ vịt chuẩn bị một ít đồ ăn. như là chuẩn bị đi dạo chơi ngoại thành giống nhau. Bọn họ hai người lái xe đi trong núi, kỳ thật cái này mùa tới trong núi dạo chơi ngoại thành người cũng không thiếu, chỉ là bọn hắn không có đái giai ninh cùng sẽ vịt đi như vậy thâm. Đái giai ninh đi ngày đó nàng cùng Thanh Dương tách ra địa phương, chỉ là nàng cũng không có nhìn thấy Thanh Dương. Đái giai ninh cho rằng Thanh Dương là đi ra ngoài tìm thực vật, cho nên nàng liền ở nơi đó chờ. Nhưng mà, đái giai ninh ở nơi đó đợi thật lâu, vẫn luôn đều không thấy Thanh Dương trở về. Đái Giai Ninh có một loại dự cảm bất hảo. Nàng cảm giác, Thanh Dương đi rồi. Hắn nói, hắn không nghĩ liên lụy nàng, cho nên, hắn có phải hay không chính mình đi rồi. Nghĩ đến đây, Đái Giai Ninh trong lòng có một ít hoảng. Thanh Dương chính mình đi rồi, hắn sẽ đi nơi nào? Hắn có thể đi nơi nào đâu? Hiện tại tất cả mọi người đã biết bộ dáng của hắn, nếu bị người thấy hắn, hắn liền sẽ rất nguy hiểm. Đái Giai Ninh càng muốn liền càng cảm thấy kinh hãi, nàng cũng cảm thấy có một ít sắp ngồi không yên. 1692 chương 1692 Người sở chỉ, Nam Giai Ninh, không cần quá lo lắng Ngươi phải tin tưởng chúng ta có chính mình Sinh tồn bản lĩnh Xe vịt cũng đoán được Thanh Dương là chính mình đi rồi Hắn thấy Đại Giai Ninh sắc mặt càng ngày càng không tốt Vì thế liền ôm quá nàng vai Nhẹ giọng an ủi nói Đại Giai Ninh nhìn về phía xe vịt Nàng đem đầu dựa vào xe vịt trong lòng ngực Thanh Dương giống như thật sự đi rồi Hắn là vì nàng đi vào nơi này Hiện tại lại vì nàng mà lựa chọn chính mình một mình thừa nhận này hết thảy đại giai ninh cảm thấy nàng nhất thực xin lỗi chính là thanh dương Xe vịt ôm đại giai ninh cho nàng không tiếng động ăn ủi nếu đã tới chúng ta liền ở chỗ này làm làm bộ dáng đi sau một lúc lâu xe vịt nói hắn hướng về phía đại giai ninh cười cười đem trong xe đổ vật đều đem ra liền bãi ở đại giai ninh phụ cận Xe vịt lấy ra cơm bố phô trên mặt đất lấy ra bọn họ chuẩn bị đồ ăn Sau đó đem Đái Giai Ninh kéo lại đây, cho nàng mở ra một lọ thủy. Ăn một chút gì, chúng ta lại ở chỗ này chờ một chút. Sệ vịt nói. Đái Giai Ninh gật gật đầu, bọn họ cũng nên làm làm bộ dáng ra tới, miễn cho làm người hoài nghi. Đái Giai Ninh cùng Sệ vịt vừa ăn đồ vật biên nói chuyện hiếm, bọn họ vẫn luôn đại thật lâu, Thanh Dương vẫn luôn đều không có xuất hiện. Hiện tại Đái Giai Ninh tin tưởng, Thanh Dương là thật sự đi rồi. Đái Giai Ninh thật sự là không có cách nào, nàng nghĩ nghĩ. từ trong bao lấy ra một viên tinh thạch đặt ở trên cây một cái cây nhỏ trong đậu. Thanh Dương nhận được tinh thạch, nàng hy vọng Thanh Dương thấy tinh thạch là có thể đủ biết nàng đang đợi hắn, hy vọng hắn có thể trở về. Đái Giai Ninh cùng sẽ Vịt trở về nhà, Sệ Vịt vẫn luôn an ủi Đái Giai Ninh, làm nàng không cần lo lắng. Đái Giai Ninh cũng tận lực không cho Sệ Vịt lo lắng, hơn nữa nàng cũng nghĩ đến, nếu Thanh Dương bị bắt, nhất định sẽ có tin tức, cho nên không có tin tức đã nói lên Thanh Dương bình an không có việc gì. Trên mạng về chuyện này nhiệt độ càng ngày càng thấp, trải qua một đoạn thời gian thẩm tra xử lý, lâm nhân cha bị phán ngồi mấy năm lao, xe vịt cũng không có người lại nghi ngờ hắn. tựa hồ hết thể đều bình tĩnh xuống dưới. Chính là đái giai ninh nhưng vẫn đều ở lo lắng thanh dương. Nàng sẽ thỉnh thoảng đi kia tòa sơn thượng nhìn xem, chính là nàng phóng tinh thạch vẫn luôn đều ở thanh dương không có trở về quá. Hiện tại, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Chỉ là, ở đái giai ninh lo lắng để phòng mà qua hơn một tháng. nàng vẫn là nghe tới rồi một cái không tốt tin tức trên mạng có người nói gặp qua thanh dương lại còn có nói địa phương cảnh sát cũng xuất động quá nói thanh dương liền ở thị mặt đông trong núi đại giai ninh thấy hắn nói thập phần chân thật chú ý là hắn còn phụ một trương ảnh chụp tuy rằng ảnh chụp không rõ lắm nhưng là đại giai ninh cũng ẩn ẩn có thể thấy được đó là thanh dương biến thành hình thú bộ dáng đại giai ninh muốn đi tìm thanh dương hiện tại nàng có thể xác định cũng không có người âm thầm đi theo nàng hơn nữa nàng phía trước cùng thanh dương là bạn tốt Nàng qua đi tìm hắn cũng không phải cái gì khó có thể giải thích sự tình. Cho nên, ở nhìn thấy cái kia tin tức ngày hôm sau, Đái Giai Ninh cùng sẽ vịt liền đi mặt đông ngoại ô thành phố. Đái Giai Ninh tìm được rồi trên mạng nói địa chỉ, chỉ là hiện tại Thanh Dương là sẽ không ở chỗ này. Nàng ở chỗ này nhìn nhìn, nàng phát hiện nơi này tựa hồ từng có đánh nhau dấu vết. Hơn nữa, nàng còn nhặt được một cọng lông vũ, nàng nhận được đó chính là Thanh Dương trên người lông chim. Xem ra, những người đó thật sự tìm được rồi Thanh Dương. còn cùng hắn động thủ. đại Giai Ninh càng thêm lo lắng, không biết Thanh Dương có hay không bị thương. Lúc này, Đái Giai Ninh vừa lúc thấy có một đám người hướng bên này đi tới, bọn họ trong tay đều cầm cái cuốc sẻng chờ một ít công cụ, hơn nữa một đám đều là ý chí chiến đấu súc sôi, lòng đầy cầm phân bộ dáng. 1693 chương 1693.000 người sở chỉ, 6. Đi, chúng ta hôm nay nhất định phải bắt lấy cái kia quái thú. Đúng vậy, nhất định phải bắt lấy nó. Nếu chảo không được liền giết nó. Đúng vậy đúng vậy, làm cái kia quái thú vẫn luôn ở bên ngoài thật là quá nguy hiểm. Đái giai ninh nghe thấy những người đó vừa đi một bên đang nói quái thú gì đó, nàng liền biết, bọn họ nói chính là Thanh Dương. Xem bọn họ bộ dáng là đi tìm Thanh Dương, đái giai ninh tưởng, chỉ cần đi theo bọn họ, có lẽ liền có thể tìm được Thanh Dương. Tuy rằng đái giai ninh nghe thấy bọn họ lời nói cảm thấy thực tức giận, nhưng là nàng hiện tại lại không thể nói cái gì. Nàng không rõ. Thanh Dương rõ ràng cái gì đều không có đã làm, càng không có đã làm thương tổn bọn họ sự tình, bọn họ vì cái gì một hai phải trí hắn vào chỗ chết đâu. Chẳng lẽ, chính là bởi vì hắn là dị loại. Đái Gia Ninh trong lòng rất là phẫn nộ, nàng lôi kéo xe vi, âm trầm một khuôn mặt liền đi theo những người đó phía sau. Những người đó căn bản không có chú ý tới bọn họ, cũng có lẽ là mấy ngày qua nơi này thấy Thanh Dương người rất nhiều, bọn họ cũng hoàn toàn không để ý. Đái Gia Ninh cùng bọn họ hướng trên núi đi rồi thời gian rất lâu. Bọn họ vẫn luôn đều mắng mắng liệt liệt, thậm chí càng là bởi vì tìm không thấy Thanh Dương mà nói ra càng thêm khó nghe nói. Đại giai ninh chỉ là ở phía sau chịu đựng, Chúng ta nhiều người như vậy là tìm không thấy nó, chúng ta phân tán khai, giấu đi, chờ đến buổi tối cái kia quái thú liền sẽ ra tới. Bọn họ đoàn người ở trên núi tìm thời gian rất lâu, vẫn luôn đều không có nhìn thấy Thanh Dương bóng dáng, mà lúc này sắc trời cũng sắp đen xuống dưới. Một người ra chủ ý, bọn họ liền sôi nổi giấu đi. Đái Giai Ninh cũng lôi kéo sẻ vịt giấu đi. Kỳ thật, nàng rất muốn nhìn thấy Thanh Dương, nhưng là lúc này nàng lại sợ nhìn thấy Thanh Dương. Những người đó trong tay tuy rằng không có gì lợi hại vũ khí, nhưng là bọn họ người nhiều. Nếu là Thanh Dương chúng bọn họ mai phục, hắn một khi bị thường phi không đứng dậy, rất có khả năng liền sẽ bị bọn họ bắt lấy. Thiên một chút đen xuống dưới, Đái Giai Ninh trong lòng thật là thập phần thấp thỏm. Sẻ vịt nhìn ra nàng trong lòng khẩn trương, hắn bàn tay to nhẹ nhàng bám vào nàng trên lưng. đem hắn độ ấm truyền cho đái giai ninh không biết ở trong bụi cỏ đái bao lâu bởi vì đái giai ninh thời gian dài quan sát đến bên ngoài động tĩnh nàng đôi mắt đều cảm thấy có một ít lên men nhưng là liền tính như thế nàng vẫn là không dám lơi lỏng một chút lại ở nơi đó đợi thời gian rất lâu đái giai ninh phỏng chừng những người đó hẳn là đã không có kiên nhẫn nàng thực hy vọng những người đó tất cả đều trở về chính là còn không đợi những người đó trở về bọn họ liền nghe thấy được động tĩnh đái giai ninh cũng nghe thấy thanh âm Nàng tâm đột nhiên nhắc lên. Đại gia cùng nhau thượng. Đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng, những người đó vội xông ra ngoài, mà đái giai ninh tắt so với bọn hắn động tắc còn muốn mau, Nàng chạy trước đi ra ngoài, nàng vốn là muốn thanh dương đi mau, chính là vừa thấy, bên ngoài căn bản không phải thanh dương, mà là một cái thực bình thường nông dân trang điểm người. Những người đó vừa thấy không phải thanh dương, vốn dĩ bị thời gian dài chờ đợi mà tiêu ma ý chí chiến đấu lại lần nữa bị đả kích dập nát. Đi đi. Đi trở về đi trở về, đều nửa đêm. Có người hồn nào phải đi về. Đái Giai Ninh em thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người đó cũng thật sự đều hướng dưới chân núi đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi, sẽ không thấy hắn. Sệ vịt nói. Đái Giai Ninh hướng núi sâu bên trong nhìn nhìn, cũng gật gật đầu. Bọn họ hai cái vẫn cứ đi theo những người đó phía sau, chỉ là lúc này đã là buổi tối, tuy rằng bọn họ trong tay có đèn tin, nhưng là đi lên vẫn là có một ít khó khăn. Sệ vịt đỡ Đái Giai Ninh. Đái Giai Ninh cảm thấy hảo rất nhiều. 1.694 chương 1.694 nghìn người sở chỉ. 7. Đái Giai Ninh cùng sẽ vịt đi theo bọn họ, vốn dĩ lăn lộn thời gian dài như vậy, những người đó cũng đã không có gì tinh thần. Trên đường trở về bọn họ đều thực can tĩnh, không giống tới thời điểm như vậy lại nhải. Chỉ là, ở đi rồi một nửa lộ thời điểm, bọn họ chung đột nhiên có một trận xôn xao, hình như là bọn họ thấy cái gì? Là cái kia quái vật. Một người hô một tiếng. đái giai ninh cả kinh bất quá có phải hay không bọn họ nhìn lầm rồi thật là nó mau bắt lấy nó chỉ là những người đó đều hưng phấn lên nhìn dáng vẻ không giống như là nhìn lầm đái giai ninh vội chạy tới phía trước chỉ là nàng chỉ nhìn thấy một cái rất lớn hắc ảnh ở bọn họ phía trước rừng cây chợt lóe mà qua những người đó đẩy ra đái giai ninh hướng cái kia hắc ảnh đuổi theo qua đi đái giai ninh bị bọn họ đâm ngã trái ngã phải thiếu chút nữa té ngã cũng may sẽ vịt đỡ nàng Thanh, lúc này, Đái Giai Ninh thế nhưng nghe được một tiếng súng thanh. Những người đó như thế nào sẽ có thương? Đái Giai Ninh trong lòng cả kinh, vội nghiêng ngả lảo đảo mà theo đi lên. Mau, đánh chúng, mau bắt lấy nó. Đái Giai Ninh nghe thấy những người đó thanh âm thập phần kích động, nàng tầm tắc nhắc lên. Quả nhiên, đi gần, nàng cũng thấy một cái màu đen bóng dáng nằm ở trên mặt đất. Chỉ là, bọn họ tuy rằng đánh chúng thanh dương, đó là những người đó lại không dám tiến lên. đái giai ninh lại sẽ không sợ hãi nàng gấp hướng cái kia hắc ảnh chạy qua đi ở hướng hắc ảnh đi thời điểm đái giai ninh còn cầu nguyện kia không phải thanh dương chính là gần một ít nàng liền biết kia thật sự chính là thanh dương bọn họ thương đánh trúng thanh dương đánh vào hắn bụng thanh dương nằm ở nơi đó dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy chính là rồi lại khởi không tới ở nhìn thấy đái giai ninh thời điểm thanh dương con ngươi tựa hồ mang theo một kia ý cười đó là thỏa mãn cười thanh dương biến thành hình người Đại Giai Ninh một bên cởi chính mình áo khoác, một bên hướng hắn chạy qua đi, đem áo khoác khoác ở thanh dương trên người. Thanh dương xác thật là đang cười. Đại Giai Ninh chạy tới, nàng chính mình cũng không biết, nàng nước mắt đã bất chi bất giác chảy ra. Giai Ninh, thật là người sao? Có thể ở chết phía trước thấy ngươi, thật tốt. Thanh dương thống khổ mà Ninh một chút mi, lúc sau hắn trên mặt lại mang lên cười. Sẽ không, người sẽ không chết. Đại Giai Ninh lắc đầu, nước mắt như suối phun. Thanh Dương lại không có bất luận cái gì sợ hãi, hắn khỏe miệng vẫn cứ mang theo thỏa mãn cười. Đái Giai Ninh một tay che lại Thanh Dương dũng máu tươi miệng vết thương, một tay đỡ Thanh Dương phía sau lưng, mà tay nàng lúc này đã là run rẩy. Sẽ không, ngươi sẽ không chết. Đái Giai Ninh vẫn cứ lẩm bẩm nói. Lúc này, nàng nhớ tới cái gì, ngươi chờ ta, chờ ta một chút út. Đái Giai Ninh buông ra Thanh Dương, Thanh Dương chính mình ngồi ở chỗ kia, hắn nhìn Đái Giai Ninh run rẩy đôi tay mở ra chính mình bao. Nàng ở trong bao phiên trong chốc lát, sau lại nàng tìm không thấy, đơn giản đem trong bao sở hữu đồ vật đều đổ ra tới. Đái giai ninh rốt cuộc tìm được rồi một viên màu xanh lục tinh thạch, nàng vội đem tinh thạch nhét vào thanh dương trong miệng. Thanh dương cũng không có cự tuyệt, chỉ là cười ăn đi xuống. Mau đi lên bắt lấy hắn, hắn bị thương, phi không được. Lúc này, những người đó rốt cuộc hồi qua thần, lại còn có ở kêu gào bắt lấy thanh dương. Bọn họ lúc này đã đi khoảng cách thanh dương cùng đái giai ninh rất gần. Đái Giai Ninh nghe được bọn họ thanh âm, nàng ôm thanh dương, ánh mắt lạnh lùng mà liền quét qua đi. Có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết nàng lúc này ánh mắt có bao nhiêu khủng bố. 1.695 chương 1.695.000 người sở chỉ, 8. Các ngươi ai còn dám động hắn? Đái Giai Ninh ánh mắt lạnh băng, ngữ điệu cũng cực có uy hiếp lực. Những người đó bị Đái Giai Ninh bộ dáng làm cho đều ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, có người nói, ngươi là ai, vì cái gì ngăn trở chúng ta chảo quái vật? người cũng là quái vật đi đái giai ninh trong ánh mắt biểu tình trở nên càng thêm tàn nhẫn quái vật ta xem các ngươi mới là quái vật những người đó bị đái giai ninh làm cho sửng sốt bọn họ đều đối đái giai ninh chỉ chỉ trỏ trỏ tựa hồ ở suy đoán đái giai ninh cùng thanh dương quan hệ hắn có hay không thương tổn các ngươi có hay không uy hiếp các ngươi chưa từng có quá đi chính là các ngươi lại đả thương hắn thậm chí muốn giết hắn ngươi nói ai mới là quái vật hắn không phải nhân loại hắn có thể biến thành điều. Là, liền tính là như vậy thì thế nào? Chính là liền tính là điều, hắn cũng không có thương tổn đến các ngươi một phân. Liền tính hắn hiện tại không có thương tổn chúng ta, kia cũng khó bảo toàn hắn lúc sau sẽ không làm ra cái gì thương tổn chuyện của chúng ta. Nghe xong những người đó nói, Đái Giai Ninh châm chọc mà cười cười, ta đây hiện tại có phải hay không liền có thể đem ngươi bắt lên, bởi vì ta cũng không thể bảo đảm, ngươi về sau có thể hay không làm cái gì trái pháp luật sự tình. Hơn nữa, các ngươi chung thế nhưng có người có thương tư mang súng ống chính là phạm pháp đái giai ninh nói làm những người đó khí thế rõ ràng giảm nhỏ rất nhiều nếu các ngươi hiện tại liền đi ta có thể coi như không biết chuyện này đái giai ninh tiếp tục nói không sai các ngươi hiện tại liền đi nói chúng ta có thể coi như làm không biết chuyện này xe vịt cũng đi qua hắn đứng ở đái giai ninh bên người trên người hắn uy hiếp lực cũng không so đái giai ninh tiểu những người đó cho nhau nhìn nhìn hiển nhiên là có một ít sợ hãi Bọn họ cũng biết, hiện tại tư tàng xuống ống chính là trọng tội, tuy rằng bọn họ trong tay chỉ là phía trước săn thú dùng lao xuống ống, nhưng là kia cũng là thương. Ta xem cái kia quái thú cũng sống không được, chúng ta liền trở về đi. Lúc này, một người nói, những người đó rất nhiều người đều sinh trở về ý tứ, trải qua một người như vậy nhắc tới, bọn họ liền sôi nổi ứng hỏa. Tiếp theo, những người đó liền sôi nổi hạ sơn, tuy rằng bọn họ chúng còn có một ít người không cam lòng, nhưng là đại đa số người đều đi rồi. Bọn họ cũng chỉ có thể đi theo đi rồi. Đái giai ninh thấy những người đó đều đi rồi, nàng cùng xe vịt vội nâng dậy thanh dương, từ bên kia cũng hạ sơn. Thanh dương, ngươi kiên trì, chúng ta này liền mang ngươi đi xem bác sĩ, ngươi sẽ không có việc gì. Đái giai ninh hận không thể mọc ra một đôi cánh mang thanh dương bay ra đi, chính là nàng lại chỉ có thể mau chóng đi tới. Thanh dương sắc mặt thập phần khó coi, hắn kéo kéo khỏe miệng, đã nói không ra lời. Rốt cuộc về tới bọn họ trên xe, xe vịt lái xe. Bọn họ làm thanh dương nằm ở phía sau tòa, lúc sau xe liền nhanh chóng khai đi ra ngoài. Đái Giai Ninh thỉnh thoảng quay đầu lại xem một cái thanh dương, nàng thấy thanh dương mi còn nhíu lại. Tuy rằng nàng biết thanh dương rất khó chịu, nhưng là nàng thấy thanh dương mi nhữ lại, nàng liền yên tâm. Lúc này đã là đêm khuya, Đái Giai Ninh lại không dám mang thanh dương đi bệnh viện. Hơn nữa nơi này là nông thôn, cũng không có đại bệnh viện, cho nên nàng cũng chỉ có thể dẫn hắn đi phụ cận phòng khám. Nông thôn phòng khám đều đóng cửa. Hơn nữa bọn họ vừa thấy là đoạt thương, cũng không dám trị liệu. Sau lại thật sự không có cách nào, Đái Giai Ninh cũng chỉ có thể mua một ít công cụ cùng dược, chính mình cấp Thanh Dương trị liệu. Đái Giai Ninh cùng sẽ vịt đem Thanh Dương đưa tới một chỗ tiểu lưu quán, Thanh Dương miệng vết thương rất sâu, tuy rằng mua công cụ, nhưng là Đái Giai Ninh vẫn là có một ít không hạ thủ được. 1696 chương 1696.000 người sở chỉ, 9. Đái Giai Ninh cầm cái nhíp, vài lần muốn xuống tay. Chính là tay nàng lại luôn là nhịn không được phát run. Xe vịt biết đái dai ninh không hạ thủ được, hắn tiếp nhận đái dai ninh trong tay cái nhíp, ta đến đây đi. Đái dai ninh gật gật đầu, lúc này nàng sắc mặt cũng không so thanh dương đẹp nhiều ít. Thanh dương lúc này đã hôn mê, hắn trên mặt không hề huyết sắc, trên đầu tràn đầy mồ hôi. Đái dai ninh giúp thanh dương xoa xoa trên đầu hãn, lúc sau nàng liền trợ giúp xe vịt lấy thanh dương trong thân thể viên đạn. Thanh dương khôi phục năng lực thực hảo, chỉ là có viên đạn ở bên trong cũng là không được. Cho nên, chỉ cần lấy ra viên đạn liền không có gì sự tình. Xê vịt xuống tay rất là quả quyết, hắn trực tiếp tìm chung kia viên viên đạn, dùng cái nhíp đem viên đạn gấp ra tới. Thanh Dương tuy rằng ở hôn mê, nhưng là hắn vẫn là thống khổ mà nhẹ nhàng rên rỉ ra tiếng. Viên đạn lấy ra kia một khắc, đái Giai ninh cảm thấy như là từ nàng trên người đem viên đạn lấy ra giống nhau. Nàng một bên giúp Thanh Dương miệng vết thương thượng dược băng bó, một bên âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không có việc gì, thú nhân thân thể khôi phục thực mau, ngươi yên tâm. Sệ vịt rửa rửa tay, nói. Đái gia ninh gật gật đầu. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta giúp hắn băng bó xong cũng nghỉ ngơi. Đái gia ninh cùng sệ vịt nói. Sệ vịt gật gật đầu, ở một bên kia trương trên giường nằm xuống. Đái gia ninh giúp thanh dương xử lý tốt miệng vết thương, nàng thấy thanh dương sắc mặt hảo rất nhiều, nàng tâm cũng thả xuống dưới, vì thế cũng rửa rửa tay mặt, cùng sệ vịt tệ ở trên một cái giường. Như vậy nghỉ ngơi mấy cái giờ, thiên cũng sáng. đái giai ninh tỉnh lại việc đầu tiên chính là đi xem thanh dương thanh dương lúc này còn không có tỉnh bất quá trên mặt hắn đã hồng nhuận rất nhiều hơi thở cũng rất là bằng thẳng nhìn qua đã cùng thường nhân vô dị đái giai ninh hoàn toàn yên tâm đái giai ninh lên thời điểm xệ vịt cũng không ở trong phòng bất quá thực mau xệ vịt liền đã trở lại hắn là đi ra ngoài mua cơm sáng đi ngươi ngày hôm qua cũng chưa ăn cái gì đồ vật ăn trước ăn lót giả sung một chút tinh thần bằng không thân thể sẽ chịu không nổi sệ vịt đem sớm một chút đặt ở trên bàn Cùng Đái Giai Ninh nói, hiện tại Đái Giai Ninh là thật sự cảm giác được đói bụng, nàng cười cười, cũng không khách khí, ngồi xuống liền bắt đầu ăn lên. Xê vị thấy nàng ăn thực thỏa mãn bộ dáng cũng ngồi xuống cùng nàng cùng nhau ăn. Điên no rồi bụng, Đái Giai Ninh cảm thấy tinh thần rất nhiều, nàng hoạt động một chút thân thể, hiện tại chính là chờ Thanh Dương đã tỉnh. Chờ Thanh Dương tỉnh lại trong khoảng thời gian này, Đái Giai Ninh thượng trong chốc lát vóng, nhìn nhìn buổi tối tin tức. Cũng may, đêm qua phát sinh sự tình trên mạng cũng không có viết Xem ra, ngày hôm qua kia chuyện phát sinh tương đối đột nhiên, hơn nữa những người đó cũng sợ hãi bại lộ bọn họ có thương sự tình, cho nên liền không có đem chuyện này nói ra đi. Thanh Dương một giấc này ngủ thời gian còn khá dài, mãi cho đến giữa trưa 11 giờ, Thanh Dương mới tỉnh lại. Thanh Dương miệng vết thương đã không còn xuất huyết, chỉ là nếu muốn khỏi hẳn còn cần mấy ngày thời gian. Giai Ninh Thanh Dương tỉnh lại, thấy Đái Giai Ninh, nhẹ nhàng kêu một tiếng Đái Giai Ninh tên. Đái Giai Ninh vội đi đến hắn bên người, thế nào, miệng vết thương còn sao Thanh Dương cười lắc lắc đầu. Ngươi về sau không thể lại chính mình đi rồi. Đái dai ninh sắc mặt đột nhiên nghiêm túc xuống dưới. Thanh Dương nhìn đái dai ninh sụ mặt bộ dáng, trên mặt ý cười lại càng thêm thâm. Đúng vậy, ngươi về sau cũng không thể còn như vậy, ta đều lo lắng dai ninh bị ngươi dọa ra bệnh gì tới. Sệ vít ngồi ở một bên, trên mặt còn mang theo vài phần đoán trách biểu tình. 1.697 chương 1.697.000 người sở chỉ. 10. Thanh Dương dựa vào đầu giường ngồi dậy. Hắn nhìn Đái Gia Ninh, cười cười, nói, sẽ không. Hắn sẽ không lại làm nàng lo lắng, làm nàng vì hắn rơi lệ. Ngươi hiện tại miệng vết thương tốt nhất không cần hoạt động, cho nên chúng ta liền ở chỗ này lại đái hai ngày, chờ miệng vết thương của ngươi tốt một chút lại trở về. Đái Gia Ninh nói, Thanh Dương gật gật đầu. Nơi này vị trí hẻo lánh, Thanh Dương lại không cần đi ra ngoài, cho nên nhưng thật ra sẽ không có người biết hắn ở chỗ này. Đái Gia Ninh tưởng, chờ Thanh Dương thương tốt không sai biệt lắm. Nàng liền đem hắn mang về nhà, đến lúc đó cũng chỉ có thể làm hắn giấu ở trong nhà. Bất quá, ở nhà tổng so ở mặt khác địa phương muốn tới hảo. Năm ngày sau, Thanh Dương thương đã tốt không sai biệt lắm, Đái Giai Ninh bọn họ cũng nghĩ hẳn là về nhà. Thanh Dương lần này không có nói cái gì nữa, mà là hết thảy đều nghe theo Đái Giai Ninh ăn bài. Chiều hôm nay, Đái Giai Ninh lái xe mang theo xe vịt còn có Thanh Dương cùng nhau về nhà. Bọn họ về đến nhà khi, sắc trời vừa lúc đen xuống dưới. đại giai ninh không biết bọn họ có thể hay không bị người theo dõi nhưng là vẫn là tiểu tâm một ít tốt nhất xe chậm rãi chạy đến nhà mình ra môn chỉ cần vào ra môn liền không có gì vấn đề lớn chỉ là đại giai ninh không nghĩ tới thế nhưng thật sự có người ở cửa nhà đổ nàng ở cửa đổ nàng chỉ cần là một ít phóng viên còn có một ít bát cánh đương nhiên còn có một ít cảnh sát đại giai ninh không biết bọn họ là như thế nào biết nàng hôm nay trở về có lẽ bọn họ mỗi ngày đều ở chỗ này trở đi nàng liên biết Những người này nhất định sẽ từ nàng trên người xuống tay. Đái Giai Ninh đem xe ngừng lại, nàng đem cửa sổ xe riêu xuống dưới, nhìn bên ngoài những người đó, nhàn nhạt hỏi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trong đó một cái phóng viên đi lên trước, hắn còn đem một cái mini mịt rổ phổn đưa tới Đái Giai Ninh trước mặt, mang tiểu thư, ngài cùng Thanh Dương tiếp xúc nhiều nhất, xin hỏi ngươi biết hắn là dã thú sao? Thanh Dương hiện tại không hề tung tích, ngài cũng đã biến mất mấy ngày, xin hỏi là ngài đem hắn ẩn nấp rồi sao? đái giai ninh hơi hơi chọn một chút mi trên mặt hơi hơi mang theo vài phần không vui chỉ là trên mặt nàng không vui thực mau liền biến mất mà là mang lên một tia nhàn nhạc cười nàng đẩy ra cửa xe xuống xe từng câu từng chữ không chút hoang mang nói thanh dương xác thật là ta hảo bằng hữu đối với hắn đặc thù thân phận ta cũng cảm thấy thực giận mình ta cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào nàng ánh mắt ở vây xem người chung chậm rãi quét một vòng tiếp tục nói nhưng là có một chút ta tưởng nói một chút Tuy rằng Thanh Dương thân phận đặc thù, nhưng là ở cùng hắn tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn chưa bao giờ có đã làm cái gì không tốt sự tình, đại gia cũng chưa từng nghe qua hắn hại người sự tình đi. Hơn nữa, hắn một ngày là bằng hữu của ta, liền vĩnh viễn đều là bằng hữu của ta, ta hy vọng mọi người đều lý trí đối đãi chuyện này, không cần bị người khác kích động, cũng không cần bị mới thôi khống chế được mà ảnh hưởng chính mình phán đoán. Những người đó bởi vì đại gia Ninh nói cho nhau nhìn nhìn, ở nhỏ giọng nghị luận cái gì? Chỉ là Những phóng viên này muốn chỉ là trọng liêu, bọn họ khó được thấy Đái Giai Ninh, tự nhiên hỏi ra càng nhiều sự tình càng tốt. Mang tiểu thư, ngài phương tiện lộ ra một chút mấy ngày nay ngài đi nơi nào sao. Con có, ngài nói ngài vẫn luôn đương Thanh Dương là bạn tốt, chính là nói ngài có khả năng đem Thanh Dương giấu đi lạc. Đái Giai Ninh lạnh lùng quét kia nhớ kỹ liếc mắt một cái, đó là các ngươi nghĩ như thế nào vấn đề, nếu các ngươi không tin, có thể đi cảnh sát thính xin điều tra lệnh, điều tra nhà của ta. 1698 chương 1698 đấu tranh, một kia mấy cái phóng viên vấn đề đều thực bé nhọn, lại đều bị đái dai ninh nhàn nhạt mà cấp phản bác trở về. Những cái đó vây xem mọi người lại là một trận ong ong nghị luận, lúc này, bọn họ thấy ở xe ghế sau còn ngồi một người. Trong xe có người là Thanh Dương. Không biết là ai hô một tiếng, người bên cạnh có tò mò, cũng có sợ hãi, nhưng là bọn họ đều muốn nhìn một chút Thanh Dương. Mọi người lực chú ý đều ở xe trên ghế sau. Ở đáy giai ninh xuống xe thời điểm xệ vịt cũng đã cùng nàng cùng nhau xuống xe, mà vẫn luôn ngồi ở người trong xe, tự nhiên sẽ làm bọn họ cảm thấy đó là thanh dương. Đáy giai ninh cũng hướng xe ghế sau nhìn nhìn, đó là bằng hữu của ta, ta hy vọng đại gia không cần quấy rầy hắn. Nàng nhìn qua thập phần bình tĩnh, nhưng là những người đó lại không mua trướng. Mang tiểu thư hiện tại là đặc thù thời kỳ, nếu không tìm đến thanh dương, như vậy mọi người nhóm đều sẽ lâm vào khủng hoảng, cho nên, ngài vẫn là thông cảm một chút chúng ta đi. lại có một cái phóng viên nói, hiển nhiên, các nàng là buộc xe mặt sau người kia xuống dưới. Đái Giai Ninh sắc mặt hơi hơi trầm trầm, tỏ vẻ ra nàng không vui. Mà nàng do dự ở những người đó xem ra càng là trột dạ biểu hiện, cho nên bọn họ ồn ào thanh âm cũng càng thêm lớn. Đái Giai Ninh lạnh lùng nhìn các nàng liếc mắt một cái, cũng không có cái gì động tác. Làm quái vật xuống dưới. Làm quái vật xuống dưới. Những người đó la hét tầm ý thanh âm càng lúc càng lớn, tựa hồ đã xác định bên trong chính là Thanh Dương giống nhau. Thanh lánh đèn đường tơi xuống, chiếu vào đái giai ninh trên má, làm nàng rảo hảo sườn mặt nhìn qua mang theo vài phần đông lạnh. xe vịt bộ dáng nhìn qua vẫn luôn đều thực lười biếng, rốt cuộc này không phải phỏng vấn hắn, hắn cũng khó được cảm thấy thanh tĩnh. Chỉ là, nay ồn ào thanh làm hắn có vài phần phiên lòng. Còn không phải là nhìn xem sao. Hảo à, vậy cho các ngươi nhìn xem, bất quá sau khi xem xong, còn thỉnh các ngươi nhanh lên đi, nơi này là tư nhân nơi ở, chúng ta đi ra ngoài chơi mấy ngày cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Xe vịt biểu tình mang theo vài phần mỏi mệt cùng lười biếng, nói. Hắn liền hướng xe ghế sau đi qua. Đi đến mặt sau, hắn gõ gõ cửa sổ xe, bộ dáng mang theo vài phần lười biếng. Trung quanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới, những người đó tựa hồ đều nín thở lấy đãi. Đái giai ninh trên mặt cũng không có gì biểu tình, tựa hồ hết thể tùy ý. Sau một lúc lâu, ở một mảnh tĩnh mịch trung, xe ghế sau môn chậm rãi mở ra. Trước hết ra tới chính là một chân, một cái thon dài, nam nhân chân. vây xem người càng là kích động bọn họ tựa hồ đã xác định nơi đó mặt chính là thanh dương chỉ là dây tiếp theo từ trong xe ra tới lại là một cái xa lạ khuôn mặt hắn tuy rằng cũng ở diện mạo thanh tuấn nhưng là lại không phải thanh dương bọn họ tựa hồ đều có một ít mất mát đái giai ninh hơi hơi chọn một chút mi hiện tại các ngươi có thể đi rồi đi những người đó không dám nói cái gì nữa hoặc là các ngươi nhìn nhìn lại cốt xe đái giai ninh xả một chút khoe môi Có lẽ những người đó thật sự có ý nghĩ như vậy, bất quá Đái Giai Ninh nói như vậy, bọn họ liền không có người mở miệng. Chúng ta đi thôi. Xe vịt nói, nói xong, hắn liền ngồi vào trong xe. Đái Giai Ninh hướng về phía những phóng viên này cười cười, cũng về tới trên xe, khởi động xe. Xe chậm rãi thúc đẩy, khai vào mang ra to rộng trong viện. Những người đó cũng biết bọn họ nhìn không thấy cái gì, vì thế cũng sôi nổi tan. Tiến đến trong phòng, Đái Giai Ninh liền ở trên sofa ngồi xuống, nàng đổ một chén nước. Mồm to uống lên mấy khẩu. Xê vịt cười cười, ít nhiều người, bằng không hôm nay đã bị những người đó phát hiện. 1699 chương 1699 đấu tranh, 2. Ninh Phàn ngồi ở bên kia trên sofa, cười mang theo vài phân đắc ý, bất quá, hắn cái dạng này nhưng thật ra làm cho bọn họ không khí biến nhẹ nhàng không ít. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Đái giai Ninh cũng bị Ninh Phàn bộ dáng đầu cười, nàng hồi tưởng sự tình hôm nay, thật đúng là mạo hiểm. ở bọn họ mang theo thanh dương trở về trên đường nàng nhận được ninh phản điện thoại ninh phản nói cho nàng mấy ngày nay vẫn luôn có người ở nhà nàng cửa chuyển động làm cho bọn họ cẩn thận đái giai ninh nghĩ nghĩ trực tiếp đem ninh phản kêu lại đây bọn họ làm thanh dương trốn đến cốt xe làm ninh phản ngồi ở xe ghế sau vì thế liền có lúc sau một màn này chỉ có thể bị khuất một chút thanh dương ở bên trong nhiều đái trong chốc lát đái giai ninh nói hảo ta cũng không nhiều lắm đái cùng các ngươi đãi trong chốc lát ta liền đi trở về ninh phản nói đái giai ninh hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn nàng không làm thanh dương ra tới chính là lo lắng những người đó còn chưa chết tâm ở nơi tối tâm quan sát ninh phản đãi hơn 10 phút sau liền đi rồi đái giai ninh đem hắn đưa đến cửa cũng vừa lúc nhìn xem có hay không người giấu ở chỗ tối sau nửa đêm thiên hạ nổi lên mưa to mà lúc này vừa lúc là làm thanh dương trở về hảo thời cơ xe vịt vớt hắc đi gaza đem thanh dương cấp tiếp trở về Trở lại trong phòng, Thanh Dương vẫn là trở về hắn phía trước phòng ngủ, lại lần nữa trở lại cái này trong phòng, Thanh Dương cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. Giặt sạch một cái tám, nằm ở trên giường, Thanh Dương nhịn không được nhớ tới phía trước sinh hoạt. Ở chính hắn thế giới, bởi vì bọn họ chủng tộc đặc thù, bọn họ cũng là trốn đông trốn tây, mà tới rồi nơi này, hắn càng là đã thành quái vật. Bất quá, nơi này, tựa hồ so với hắn thế giới còn muốn nguy hiểm nhiều. Nhưng là, nơi này có đái gia đình, cho nên hắn vẫn là không nghĩ rời đi. Thanh Dương phiên một cái thân, hắn vẫn là muốn lưu tại Đái Giai Ninh bên người, nào sợ muốn hắn cùng mọi người đấu tranh, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Lúc sau, Đái Giai Ninh cửa nhà vẫn luôn có người ở chuyển động, bất quá Đái Giai Ninh cùng sẽ vịt đều là nên làm cái gì làm cái gì, chút nào không chịu bọn họ ảnh hưởng. Mà Thanh Dương tồn tại, trong nhà cũng chỉ có Đái Giai Ninh tín nhiệm vương gì biết. Thời gian một ngày một ngày lạng yên mà qua, đảo mắt, đã là hạ đi thu tới. Tuy rằng trên mạng về Thanh Dương tin tức vẫn luôn không có đoạn quá, nhưng là nhiệt độ rõ ràng thấp rất nhiều. Hơn nữa, trên mạng những cái đó tin tức chỉ là vì bác người trong mắt giả tin tức mà thôi, bọn họ căn bản là không biết Thanh Dương bất luận cái gì tin tức. Ở bọn họ xem ra, Thanh Dương tựa như từ nhân gian bốc hơi giống nhau. Đái Giai Ninh thậm chí ở trên mạng gặp qua như vậy một chương thiệp. Thiệp xưng Thanh Dương không phải cái gì quái vật, mà là tu luyện thành tiên điều tiên, hắn hạ phàm cứu hắn kiếp trước cân nhân, hiện tại nếu báo ơn. liền về tới núi sâu tiên cảnh đi. Không thể không nói, Đái Giai Ninh vẫn là thập phần bội phục hắn sức tưởng tượng. Nhưng là, nàng cũng hy vọng những người đó đều có thể đủ như thế nào tưởng, làm cho bọn họ hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm Thanh Dương. Mấy ngày nay, Thanh Dương vẫn luôn đái ở nhà không có ra ngoài quá, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy buồn. Hắn phía trước trừ bỏ công tác vốn dĩ liền rất thiếu ra ngoài, hơn nữa, hắn cũng thích ở nhà. Hơn nữa, Đái Giai Ninh trong nhà cơ hồ cái gì cũng không thiếu. Tốt nghiệp xong lúc sau, Đái Giai Ninh liền đi mang thị công tác, chỉ là, nàng vẫn cứ là từ tầng dưới chốt công tác từng bước một làm lên, liền tính nàng tương lai tiến vào công ty cao tầng, nàng cũng muốn hiểu biết công ty sở hữu hoạt động cơ chế. Mà không công tác thời điểm, Đái Giai Ninh liền sẽ về đến nhà bồi Thanh Dương. 1.700 chương 1.700 đấu tranh 3. Hôm nay cuối tuần, Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương nói tốt ở nhà bồi hắn xem điện ảnh, chỉ là, điện ảnh vừa mới bắt đầu không lâu. nàng điện thoại liền bắt đầu chấn động lên đái giai ninh nhìn thoáng qua di động là công ty một cái đồng sự đái giai ninh đi bên ngoài tiếp điện thoại kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự chỉ là có một ít công tác yêu cầu nàng xử lý vì không ảnh hưởng thanh dương tâm tình đái giai ninh đem máy tính ôm lấy thanh dương ở một bên xem điện ảnh mà nàng tắt sửa báo cáo thanh dương thấy nàng sửa thập phần nghiêm túc hắn cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đái giai ninh công tác vì thế liền tạm dừng điện ảnh ở một bên lẳng lặng nhìn nàng Đại Giai Ninh cũng không có phát hiện, nàng vẫn cứ không ngừng ở trên bàn phím gõ gõ đánh đánh. Thằng đến đem báo cáo sửa xong, phát xong rồi bưu kiện, Đái Giai Ninh mới phát hiện điện ảnh đã tạm dừng. Nàng buông máy tính, có chút ấy nay mà nhìn thoáng qua Thanh Dương, nói, "Ngươi không cần phải xen vào ta, vẫn luôn xem là được, ta chỉ là đơn giản xử lý một chút." Thanh Dương cười vẻ mặt ôn nhuận, "Không có việc gì, kỳ thật ngươi cũng không cần cố ý bồi ta, ngươi vội chuyện của ngươi liền hảo." Đại Gia Ninh cười cười, "Hảo, đã xong việc." chúng ta bắt đầu xem đi. Thanh Dương lên tiếng, ấn truyền phát tin. Đái Gia Ninh một bên xem điện ảnh, một bên đi lấy trên bàn đồ uống, chỉ là, nàng vẫn luôn không có xem, cho nên sờ soạng vài cái đều không có bắt được. Lúc này, một cái cái ly đụng phải nàng chỉ gian, Đái Gia Ninh liền đem cái ly cầm lại đây, uống lên mấy khẩu đồ uống. Uống xong lúc sau, nàng mới nhớ tới vừa mới tựa hồ là cái ly phanh nàng, vì thế nàng liền quay đầu nhìn lại, mà Thanh Dương cũng đang xem nàng. hắn đôi mắt hơi hơi cong con người ôn hòa yên lặng như là có một loại đặc thù lực lượng làm đái giai ninh xem đến có một ít thất thần thanh dương nhìn đái giai ninh trong không khí tựa hồ có một loại đặc biệt phần tử ở chậm rãi lưu động hào uống sao thanh dương cười nói đái giai ninh kỳ thật căn bản không có phản ứng lại đây nàng hỏi chính là cái gì chỉ là gật gật đầu ta nếm nếm có thể chứ thanh dương lại nói đái giai ninh vẫn cứ điểm gật đầu còn đem trong tay đồ uống ly đưa đến thanh dương bên ngôi Thanh Dương cười uống một ngụm, ân, hương vị không tồi. Lúc này, Đái Giai Ninh mới hồi phục tinh thần lại. Thanh Dương vừa mới, uống lên nàng đồ uống. Nàng con ngươi có một cái chớp mắt hoảng loạn, nàng quay đầu, làm bộ xem điện ảnh, mà đồng thời nàng cũng đã quên, lại uống lên mấy khẩu đồ uống. thằng đến mọt ngào hương vị ở khoang miệng tản ra, nàng mới bừng tỉnh nhớ lại, vừa mới, Thanh Dương uống lên đồ uống. Mà Thanh Dương lúc này đã quay đầu đi xem điện ảnh, hơn nữa hắn thần sắc tự nhiên. tựa hồ cũng không có nhìn ra đái giai ninh mất tự nhiên một bộ điện ảnh xem xong đái giai ninh ôm nổ tệ phục đi rồi nàng trở lại chính mình phòng cảm thấy trên mặt vẫn là nhiệt kỳ thật nàng cùng thanh dương ở bên nhau đã thực thói quen chỉ là nàng luôn là sẽ lơ đãng đã bị thanh dương cấp làm cho tâm thần phiên loạn thời tiết từng ngày lạnh xuống dưới đái giai ninh công tác cũng đội lên xe vịt cũng tiếp một bộ diễn đi nơi khác quay chủ. xe vịt là kế hoạch tốt này bộ diễn đến năm trước vừa lúc có thể chụp xong đến lúc đó hắn liền có thể trở về bồi đái giai ninh. Mà càng tới gần cửa ải cuối năm, đái giai ninh công tác liền càng vội. Thanh dương thấy đái giai ninh mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm vội, cũng rất là đau lòng nàng. Chỉ là hắn cũng không có gì có thể giúp được nàng. Bất quá trong khoảng thời gian này, Thanh dương nấu ăn tay nghề lại càng ngày càng tốt. Hơn nữa, hắn trước hết học đều là đái giai ninh thích ăn đồ ăn, có khi hắn còn sẽ cho đái giai ninh nấu cơm. 1701 chương 1701 đấu tranh, 4. cửa hải cuối năm càng ngày càng gần vốn dị hết thể đều là gió êm sóng lặng trên mạng cũng rất ít thấy về thanh dương tin tức đại gia ninh tưởng lại qua một thời gian đại gia chậm rãi sắp thanh dương sự tình cấp quên đi chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là nguyên bản sắp mất đi đại gia chú ý sự tình, bởi vì một chương ảnh chụp lại lần nữa nhấc lên thật lớn sóng gió kia bức ảnh không phải khác chính là thanh dương ở đại gia ninh trong nhà ảnh chụp hơn nữa thiệp thượng viết nói có sách mách có chứng đây là ở sắp tới quay chụp ảnh chụp Chuyện này làm mọi người lại lần nữa không bình tĩnh lên, bọn họ không dám tiến Đái Giai Ninh ra, nhưng là lại ở cửa kháng nghị. Mỗi ngày, bọn họ đều sẽ lại đây nháo một trận, vì không cho bọn họ có cơ hội đổ đến chính mình, Đái Giai Ninh xin nghỉ, vẫn luôn đái ở nhà. Thanh Dương nghe bên ngoài hết đợt này đến đợt khác tiếng gào, con người mang theo vài phần lo lắng âm thầm. Hắn nhìn nhìn một bên Đái Giai Ninh, tuy rằng Đái Giai Ninh nhìn qua như là đang xem TV, không bị bọn họ quấy dày bộ dáng. Nhưng là từ nàng hơi hơi nhăn lại mi có thể nhìn ra được, nàng trong lòng vẫn là để ý. Thanh dương hơi hơi rũ xuống con ngươi hắn vẫn là cho nàng mang đến quá nhiều bối rối. Đái giai ninh dựa vào trên sofa, nàng cầm điều khiển từ xa, thỉnh thoảng đổi một chút đài, cái nào tiết mục đều không có xem đi vào. Bên ngoài những người đó đã qua tới nháo vài thiên, làm nàng liền thanh tinh thời gian đều rất ít. Sau một lúc lâu, đái giai ninh đem điều khiển từ xa thả xuống dưới, trên người lâu. Thanh dương nhìn nàng bóng dáng. như suy tư gì đại giai ninh tưởng bọn họ cần thiết tưởng một cái biện pháp giải quyết chuyện này bằng không những người đó vẫn luôn không dứt cũng thật sự làm người chịu không nổi đại giai ninh nghĩ nghĩ bắt thông một chiếc điện thoại cắt đứt điện thoại sau đại giai ninh đi xuống lầu nàng sát mặt lúc này hảo rất nhiều thanh dương thấy nàng xuống dưới ánh mắt vẫn luôn đặt ở nàng trên người không có rời đi thanh dương khả năng muốn ủy khuất người giấu đi một chút đại giai ninh nói thanh dương đứng lên không thành vấn đề dấu đi lại không phải cái gì thực vất vả sự tình đại giai ninh cười cười hướng về phía thanh dương vây vây tay nhà bọn họ ngầm có một cái thập phần bí ẩn tầng hầm ngầm cái này tầng hầm ngầm chỉ có nàng ba ba nhị bá còn có nàng biết trừ bọn bọn họ ba cái không ai có thể đủ tìm được đại giai ninh đem thanh dương đưa tới tầng hầm ngầm tầng hầm ngầm tuy rằng thực rộng mở nhưng là bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời có vẻ thập phần ấm lãnh đại giai ninh khai điều hòa trong nhà lúc này mới dần dần ấm áp lên Ngươi ở chỗ này đãi một chút, nhất định không cần ra tới, trừ phi ta lại đây tìm ngươi. Đại Giai Ninh nói. Thanh Dương gật gật đầu. Đại Giai Ninh cấp Thanh Dương chuẩn bị một chút thủy cùng đồ ăn, lúc này mới đi. Nàng trở lại trong phòng, đem Thanh Dương đồ vật thu thập một chút, phóng tới chính hắn trong phòng. Lúc sau, nàng liền ngồi ở phòng khách bình tĩnh mà xem TV. Nửa giờ lúc sau, cửa lại lần nữa truyền đến một trận xôn xao. Đại Giai Ninh đứng lên, ra cửa, mang tiểu thư. Chúng ta là thị cục công an phái tới cảnh sát, đây là chúng ta điều tra lệnh, bởi vì có người cử báo ngài giấu kín quái thú, cho nên xin cho phép ta nhóm vào nhà điều tra. Một cái cầm đầu cảnh sát lượng ra điều tra lệnh, giỏi giang địa đạo. Đái giai ninh nhìn nhìn bên ngoài những cái đó ngẩng đầu chờ đợi mọi người, lại nhìn nhìn trước mặt cảnh sát. Nàng do dự tựa hồ làm những người đó có một ít khẩn trương, sau một lúc lâu, nàng mới nhàn nhạt nói, có thể bất quá, mặc kệ các ngươi lục soát cái gì không có. Đều thỉnh phiền toái làm cửa những người đó rời đi Bọn họ đã ảnh hưởng ta bình thường sinh hoạt 1.702 chương 1.702 đấu tranh Nam Những cái đó mấy chàng cũng nhìn nhìn kháng nghị mọi người Nói, chúng ta sẽ giúp ngài giải quyết Đái Giai Ninh gật gật đầu Làm một cái thỉnh tư thế Một hàng cảnh sát liên tiếp tiến vào nàng ra Đái Giai Ninh ở cuối cùng đi vào Bọn họ điều tra rất là cẩn thận Sở hữu có thể giấu người địa phương đều không đúng tha Đương nhiên Bọn họ cũng thực mau liền tìm tới rồi Thanh Dương phòng. Ở bọn họ vừa mới tiến vào kia gian phòng khi, Đái Giai Ninh liền nói, đây là Thanh Dương phía trước trụ quả phòng. Vào nhà cảnh sát nhìn nhìn Đái Giai Ninh, lục soát càng thêm cẩn thận, hán tựa hồ là tưởng từ nơi này tìm ra về Thanh Dương manh mối. Chỉ là, Thanh Dương trong phòng rất đơn giản, chỉ có vài món quần áo, cũng không có mặt khác. Đương nhiên, bọn họ cũng tìm không ra bất luận cái gì manh mối. Bọn họ một phòng một phòng tìm, vẫn luôn tìm hơn một giờ. Mới rốt cuộc đem Đái Giai Ninh trong nhà trong ngoài ngoại đều lục soát một cái biến. Quấy rời, mang tiểu thư. Điều tra xong sau, bọn họ cùng Đái Giai Ninh công thức hóa mà nói một câu sau liền đi rồi. Chỉ là, ở cửa, bọn họ đem những cái đó nháo sự mọi người đều cấp lộng đi rồi. Những người đó phía trước lời thề son sắt mà cho rằng Thanh Dương liền ở Đái Giai Ninh trong nhà, chính là bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy cảnh sát đem Đái Giai Ninh ra đều lục soát một lần. Hiện tại, Bọn họ cũng là không có lại ở chỗ này kháng nghị lý do. Bên ngoài những người đó đều dần dần tan đi, Đái Giai Ninh bên thai rốt cuộc khôi phục can tính. Sau một lúc lâu, Đái Giai Ninh mới đi tầng hầm ngầm, đem Thanh Dương cấp tiếp ra tới. Bọn họ đều đi rồi. Thanh Dương ở phía dưới có thể nghe thấy có rất nhiều người vào Đái Giai Ninh ra, hắn cũng đoán được đã xảy ra cái gì. ân cửa kháng nghị những người đó cũng đi rồi. Đái Giai Ninh dựa vào trên sofa, như là không có sức lực giống nhau. Thanh Dương cho nàng đổ một chén nước, người mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi tốt, đi trở về phòng ngủ một giấc đi. Đái Giai Ninh tiếp nhận ly nước uống một ngụm, thân xác của nàng xác thật mang theo vài phần buồn ngủ, ân, ta đi ngủ một giấc. Đái Giai Ninh đánh ngáp một cái đứng lên, lên lầu. Ngày hôm sau, trên mạng xuất hiện một cái làm sáng tỏ thiệp, nói kêu bức ảnh là năm trước quay chụp, cũng không phải năm nay. Vì thế, trận này phong ba cứ như vậy đi qua. Nhưng là, Đái Giai Ninh biết, kia bức ảnh. Sắc thật chính là mấy ngày nay chụp. Nàng cũng không có bỏ qua chuyện này, người này có thể đến nàng trong nhà chụp ảnh, lại còn có chụp như vậy rõ ràng, còn không có bị Thanh Dương phát hiện, đủ để có thể thấy được hắn cũng không đơn giản. Có lẽ, hắn vẫn là nhà bọn họ người. Chẳng lẽ là mấy ngày nay những người khác đã biết Thanh Dương sự tình, cho nên trộm chụp, chụp ảnh chụp. Nếu trong nhà ra nội quỷ, kia nhất định phải đem hắn trảo ra tới. Từ chuyện này về sau, đại gia Ninh vẫn luôn đều rất cẩn thận mà nhà quan sát người, chỉ là có thể nhìn thấy Thanh Dương chỉ có Vương Dì một người. Đái Giai Ninh tin tưởng không phải là Vương Dì làm, nhưng là, mấy ngày nay Vương Dì phản ứng tựa hồ có một ít khác thường. Bởi vì nàng đã lưu ý chuyện này, cho nên nàng ở lặng lẽ nhà quan sát người. Vốn dĩ, nàng cũng không có như thế nào lưu ý Vương Dì, chính là có một lần nàng thấy Vương Dì thần sắc hoảng loạn gọi điện thoại, nàng liền cũng bắt đầu quan sát nổi lên Vương Dì. Mấy ngày nay, nàng phát hiện Vương Dì luôn là trốn tránh nàng, không giống phía trước đối nàng như vậy quan tâm. Hơn nữa, nàng còn tưởng xin nghỉ. Đái Giai Ninh thật sự không nghĩ tin tưởng là Vương gì làm, nhưng là tưởng tượng kia bức ảnh, tựa hồ cũng chỉ có Vương gì khả năng tính lớn nhất. Đúng là bởi vì như thế, Đái Giai Ninh cự tuyệt Vương gì xin nghỉ yêu cầu. 1.703 chương 1.703 đấu tranh 6. Hôm nay, ăn xong rồi cơm chiều, Vương gì ở phòng bếp rửa chén, Đái Giai Ninh tưởng đi vào lấy một ít trái cây, kết quả lại nghe thấy được Vương gì ở lén lút mà gọi điện thoại. đại giai ninh cũng không có nghe quá cẩn thận nhưng là nàng lại nghe tới rồi thanh dương hai chữ Đái giai ninh con người hơi hơi chầm trầm nàng đi tới cửa nhàn nhạt, nhạt mà nhìn vương dì vương dì chưa nói mấy câu sau treo điện thoại nàng đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi vừa mới quay người lại liền thấy Đái giai ninh đại giai ninh nhìn nàng trên mặt không có gì biểu tình vương dì sửng sốt một chút trên mặt hoảng loạn biểu tình chợt lóe mà qua sau một lúc lâu vương dì cứng đờ mà xả một chút khỏe miệng nói giai ninh Là muốn ăn trái cây sao? Ta đây liền cho ngươi tẩy hảo, ngươi đi phòng khách chờ ta là được. Đái giai ninh con ngươi trầm tĩnh mà có uy hiếp lực, nàng nhìn vương dì một lát, lại chỉ là nhàn nhạt nói, hảo. Nói xong, nàng liền xoay người đi rồi. Vương dì thấy đái giai ninh đi rồi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lấy ra trái cây bắt đầu tẩy hảo, cắt thành khối. Đái giai ninh ngồi ở trên sofa xem TV, tựa hồ cái gì cũng không biết giống nhau. Vương dì đem mâm đựng trái cây bưng tới. Đặt ở trên bàn sau nàng liền tính toán đi rồi. Vương gì? Đái giai ninh đột nhiên ra tiếng gọi lại nàng. Vương gì tựa hồ dừng một chút mới quay người lại, nàng nhìn đái giai ninh, xả một chút khoe môi, còn cần cái gì sao? Đái giai ninh giống như tùy ý mà dùng nia xoa khởi một khối thanh long bỏ vào trong miệng, đồng thời nói, Vương gì, ngươi xin nghỉ về nhà là nhà ngươi xảy ra chuyện gì sao? Nếu có cái gì khó khăn, nhất định phải nói cho ta, ta có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết. vương gì trên mặt biểu tình thay đổi lại biến nàng môi run nhẹ nhẹ qua một hồi lâu nàng mới nói không có không có gì phiền toái ta chỉ là có một ít nhớ nhà người già rồi luôn là hy vọng có thể cùng người nhà nhiều đãi một đoạn thời gian đái giai ninh từ từ ăn mâm đựng trái cây trái cây nàng có thể xác định vương gì nhất định là có chuyện gì nguyên lai like là như thế này à ngươi tưởng về nhà tự nhiên không thành vấn đề chỉ là quá hai ngày có thể chứ quá hai ngày vừa lúc là cuối tuần ta nghỉ ngơi Đến lúc đó ngươi lại đi. Đái Giai Ninh nói. Vương dì vừa nghe, rất là cao hứng. Nàng cho rằng Đái Giai Ninh sẽ không tha nàng đi. Hảo, ta đây liền cuối tuần đi. Vương dì nói, nàng thấy đại Giai Ninh đáp ứng, ngữ liệu đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đái Giai Ninh kỳ thật là tưởng cấp Vương dì nhiều hai ngày thời gian, làm nàng cùng nàng giải thích. Chỉ là, mãi cho đến thứ sáu buổi tối, Vương dì vẫn là cái gì đều không có nói. Hôm nay buổi tối, Vương dì tâm tình tựa hồ thực hảo. Nàng còn cùng Đái Giai Ninh nói rất nhiều lời nói, dặn dò nàng chiếu cố hảo tự mình. Hắn cái dạng này, thật là cực kỳ giống liền phải vừa đi không trở về người. Đái Giai Ninh cũng chưa nói cái gì, nàng tiếp tục chờ. Ngày hôm sau giữa trưa, Vương Dì thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị đi ngồi xe. Ở nàng lúc gần đi, Đái Giai Ninh cho nàng một ít tiền, làm nàng về nhà cấp người trong nhà mua vài thứ. Vương Dì nhìn Đái Giai Ninh, hốc mắt nhịn không được đỏ hồng, nàng còn ôm ôm Đái Giai Ninh. Sau đó như là không dám lại dừng lại một chút, bước đi. Đại giai ninh tưởng, liền tính là nàng làm thì thế nào đâu. Nàng đã đi rồi, đã nói lên nàng không nghĩ lại bán đứng nàng. Hơn nữa, nàng rốt cuộc chiếu cố nàng như vậy nhiều năm. Đại giai ninh tưởng, cứ như vậy thôi bỏ đi. Nguyên bản, nàng là thật sự rất muốn hỏi một chút vương gì, chính là vừa nhìn thấy nàng ôn hòa mặt, nàng liền hỏi không ra khẩu. Nàng đi rồi liền đi rồi đi, coi như chuyện này không có phát sinh quá. 1704 chương 1704 đấu tranh, 7. đảo mắt tới rồi tết tâm lịch, xe vịt ở mấy ngày trước liền đã trở lại, trong nhà bởi vì có xe vịt mà náo nhiệt rất nhiều. Đái giai ninh làm những người khác đều về nhà, trong nhà cũng chỉ dư lại bọn họ ba cái, mà nấu cơm sự tình liền đặt ở thanh dương trên người. Xe vịt này mấy tháng đóng phim rất là vất vả, hắn cả người lại gầy một vòng, mà thanh dương bởi vì mỗi ngày đã ở nhà mà béo một vòng. Sệ vị thấy Thanh Dương ánh mắt đầu tiên liền không nhịn xuống mà cười ra tới. Thanh Dương, béo thành cái dạng này, ngươi còn thế nào cũng phải lên sao. Sệ vịt cười nói, không hề có bất luận cái gì che giấu. Thanh Dương biểu tình một chút. Đái giai ninh cũng cười một chút, bất quá nàng thực mau liền nhìn xuống. Nàng nhìn thoáng qua Sệ vịt, nói, ngươi nói bậy cái gì, mau đi lên thay quần áo. Sệ vịt hướng trên lầu đi đến, chỉ là ở trải qua Thanh Dương bên người khi còn méo méo Thanh Dương bả vai. Thanh Dương vẻ mặt hát tuyến. Thanh Dương kỳ thật cũng cảm thấy chính mình béo. Hắn hiện tại hoạt động lượng thật sự rất ít, mỗi ngày ở nhà duy nhất hoạt động chính là giúp Đái Giai Ninh làm làm việc nhà, làm làm cơm. Hắn béo thành cái dạng này, Đái Giai Ninh có thể hay không ghét bỏ chính mình. Nghĩ đến đây, Thanh Dương có một ít vẻ vải. Đái Giai Ninh nhìn nhìn sệ vịt bóng dáng, lại nhìn nhìn Thanh Dương. Nàng cũng đi đến Thanh Dương bên người, nghĩ nghĩ, vẫn là vô vô Thanh Dương vai, thập phần thành khẩn nói, không có việc gì, tráng điểm hảo. Thanh Dương khóc không ra nước mắt. Giai Ninh cũng nói hắn béo. Buổi tối, Thanh Dương chỉ ăn ngày thường một nửa đồ ăn, vô luận đái Giai Ninh khuyên như thế nào hắn, hắn chính là không chịu ăn nhiều. Chỉ là, tới rồi nửa đêm, Thanh Dương lại đói ngủ không được. Kỳ thật tới rồi nơi này, hắn sinh hoạt thói quen đã dần dần thay đổi rất nhiều. Phía trước ở thú nhân thế giới, hắn mỗi ngày chỉ ăn một đốn là được, nhưng là ở chỗ này hắn đã thói quen mỗi ngày ăn hai đến 8 đốn. Cho nên mỗi bữa cơm sức ăn tự nhiên liền giảm bớt. mà hắn buổi tối lại ăn rất ít, hắn sẽ đói cũng là bình thường. Thanh Dương ở trên giường lặp lại dối giắm thời gian rất lâu, rốt cuộc vẫn là xuống giường, đi phòng bếp. Hắn không có bật đèn, bởi vì ở trong đêm tối hắn đồng dạng có thể coi vật. Thanh Dương từ tủ lạnh tìm ra một ít ăn, nguyên lành ăn đi xuống. Liên ở hắn ăn nhất hăng say thời điểm, phòng bếp đèn đột nhiên mở ra. Thanh Dương sửng sốt một chút. Cửa đáy gia ninh cũng sửng sốt một chút. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là vào ta đâu. đái giai ninh thấy người nọ là thanh dương thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh dương lúc này còn ăn thịt mà bị đái giai ninh đột nhiên trào bao hắn chỉ là hướng về phía đái giai ninh kéo kéo khỏe miệng bộ răng có một ít xấu hổ đái giai ninh nhấp môi cười cười nàng đi qua từ tủ lạnh lấy ra một lọ thủy uống lên mấy khẩu thanh dương nhìn đái giai ninh ngượng ngùng lại ăn nếu đói bụng liền ăn nhiều một chút ngươi một chút đều không hợp thật sự đái giai ninh nói kỳ thật dựa theo thanh dương thân cao Hắn thể trọng một chút đều không hợp, đặc biệt là hắn mặt, càng là nhìn không ra béo tới, vẫn là giống nhau anh Tuấn xoáy khí. Thanh Dương nhìn Đái Giai Ninh, khẽ cười cười. Ta ăn no, lúc này có thể ngủ rồi. Thanh Dương nói. Đái Giai Ninh cũng cười cười, hai người cùng nhau ra phòng bếp. Ngày hôm sau, Thanh Dương lượng cơm ăn không có lại giảm bớt, chỉ là hắn bắt đầu vận động. Thanh Dương cũng không có quá kịch liệt vận động, chỉ là mỗi ngày đều chạy trong chốc lát bước. Mà sẽ vịt mấy ngày nay lại rất là thanh nhàn. Hắn trừ bỏ công tác thời điểm, mặt khác thời gian đều thực thanh nhàn. Hơn nữa, hắn không riêng thanh nhàn, còn bắt đầu bắt bẻ thanh dương làm đồ ăn. 1.705 chương 1.705 đấu tranh 8. Hôm nay buổi tối, C vịt một bên ăn thanh dương làm gà nướng, một bên nhắc mãi. Này thịt gà hương vị vẫn là có thể, bất quá chính là có một ít giả rồi. Thanh dương nhìn hắn một cái, cũng mặc kệ hắn, chính mình ăn chính mình. ăn đến thịt bò thời điểm, C vịt lại nói, cái này thịt có một ít hàm. thanh dương lần này xem đều không có xem hắn đái giai ninh nhưng thật ra nhìn sệ vịt liếc mắt một cái còn hơi hơi chừng mắt nhìn chừng hắn sệ vịt lại hướng về phía đái giai ninh cong cong ngồi, đái giai ninh chỉ cảm thấy buồn cười không biết nếu là sệ vịt fans biết các nàng thần tượng cũng có như vậy lưu manh vô sỉ một mặt sẽ là cái dạng gì phản ứng mấy ngày nay thanh dương đã ở sệ vịt bắt bẻ hạ luyện liền một bộ hảo tâm thái mặc kệ sệ vịt nói cái gì hắn đều coi như không có nghe thấy hôm nay buổi tối Thanh Dương làm chính là cơm tây. Bọn họ rất ít ăn cơm tây, bất quá Thanh Dương làm cũng rất có hương vị. Chỉ là, xe vịt vừa mới ăn một ngụm, sắc mặt liền thay đổi. Hắn đem trong miệng bò bít tết phun ra, nhìn nhìn đái Giai ninh cùng Thanh Dương. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thanh Dương, ngươi là cố ý. Thanh Dương biểu tình một chút biến hóa đều không có, ngược lại mang theo vài phần nhàn nhạt nghi hoặc. Xe vịt trừng mắt hắn, ngươi chính là cố ý. Đái Giai ninh nhìn nhìn Thanh Dương, đột nhiên minh bạch. Cho nên nàng coi như làm cái gì cũng không biết, tiếp tục ăn nàng bỏ bít tết. Xệ vịt nhìn Thanh Dương ăn chính hắn đồ ăn ăn mùi ngon, khí ngựa răng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng nĩa xoa khởi một bên salad rau dưa, mồm to ăn lên. Đái Giai Ninh nhìn hắn một cái, âm thầm cười cười. Từ này về sau, xệ vịt không hề bắt bẻ Thanh Dương làm đồ ăn, bằng không, ai biết lần sau hắn ăn đến sẽ là cái gì. Năm thực mau đi qua, Đái Giai Ninh hiện tại kỳ nghỉ cũng ít, không tới 15 nàng liền bắt đầu đi làm. Sê Vít còn không có công tác, hắn cùng Thanh Dương hai người đãi ở nhà đảo cũng náo nhiệt một ít. Đái Giai Ninh vốn dĩ cho rằng Vương Dì sẽ không lại trở về, chính là không nghĩ tới, Vương Dì thế nhưng đã trở lại. Đái Giai Ninh thấy Vương Dì thời điểm sửng sốt một chút, Vương Dì lần này nhìn qua đã cùng phía trước giống nhau, thấy Đái Giai Ninh vẫn cứ là ý cười doanh doanh. Đái Giai Ninh cũng không nói gì thêm, chỉ là đem nàng nên vào phòng. Lúc sau mấy ngày, đãi Giai Ninh ở nhà thời điểm cũng sẽ lưu ý một chút Vương Dì. nàng phát hiện vương gì tựa hồ lại cùng phía trước giống nhau nhưng là có một chút đái giai ninh phát hiện nàng bắt đầu lưu ý thanh dương nếu nàng cùng phía trước giống nhau nàng liền sẽ không suy nghĩ phía trước sự tình nhưng là bởi vì nàng đối thanh dương quá nhiều chú ý vẫn là làm nàng không thể yên tâm đồng thời cũng có một ít thất vọng đái giai ninh cẩn thận nghĩ nghĩ tuy rằng làm vương gì đi làm nàng trong lòng có một ít không quá dễ chịu nhưng là vì thanh dương an toàn nàng chỉ có thể trước mở miệng hôm nay buổi tối cơm nước xong Đại Giai Ninh đem Vương Dĩ gọi vào nàng phòng. Vương Dĩ, ngươi năm nay cũng có 60 đi. Đại Giai Ninh hỏi. Vương Dĩ cười gật đầu, năm nay 61. Đại Giai Ninh cũng cười cười, ngươi tuổi tắc cũng lớn, cũng là hưởng phúc lúc. Kỳ thật, ta là như thế này tưởng, ngươi xem ta ba ba cùng nhị bá đều không ở nhà, sự tình trong nhà cũng không nhiều lắm, cho nên ta liền muốn cho ngươi về trước ra nghỉ ngơi, chờ ta ba ba bọn họ đã trở lại ngươi lại trở về, hoặc là ngươi cũng có thể ở nhà dưỡng lão. Vương dì nghe thấy Đái Giai Ninh nói, hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp theo nàng vẫn là cười vẻ mặt hiền hòa, nói, ta ở chỗ này cũng làm mười mấy năm, ta đã thói quen, hơn nữa, thân thể của ta cũng khá tốt, vừa lúc tiên sinh bọn họ không ở nhà, ta ở chỗ này cũng vừa lúc bồi bồi ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta thân thể. 1706 chương 1706 đấu tranh, 9. Đái Giai Ninh nhìn Vương dì, trên mặt cười một chút biến mất, bất quá thực mau nàng liền lại cười cười, nói, tiếng hảo. Vậy vất vả ngươi. Vương dì cũng nở nụ cười, ta đây đi xuống soát chén, trong nhà còn có ta hôm nay tân mua trái cây, ta trong chốc lát cho ngươi đưa lại đây. Đái giai ninh cười gật gật đầu. Vương dì đi ra ngoài, đái giai ninh trên mặt cười cũng một chút một chút biến mất. Vương dì là nhìn nàng lớn lên, nàng thật sự không nghĩ đem sự tình làm cho quá minh bạch, nàng cũng biết vương dì số tuổi lớn, trong nhà điều kiện cũng thực bình thường, cho nên nếu là vương dì đồng ý về nhà, nàng sẽ cho vương dì một số tiền. cũng đủ làm nàng dưỡng lão, Chính là, nàng lại cự tuyệt. Chẳng lẽ, nàng ở chỗ này vẫn là cái gì mục đích? Chỉ là, liền tính nàng cho hấp thụ ánh sáng thanh dương, đối với nàng tới nói lại có chỗ tốt gì đâu. Đại giai ninh không quá minh bạch. Bất quá, nếu là nàng không nghĩ đi, nàng cũng không thể ngạnh làm nàng đi. Về sau, nàng cũng chỉ có thể nhiều lưu ý một ít. Năm sau trong khoảng thời gian này đều thực bình tĩnh, chỉ là, đại giai ninh lại cảm thấy, này chỉ là báo táp tới phía trước bình tĩnh. quả nhiên hai tháng trung tuần trên mạng lại lần nữa có về thanh dương tin tức lần này tin tức chủ yếu là nói thanh dương cùng đái giai ninh quan hệ cùng với hắn vẫn cứ nói thanh dương còn ở đái giai ninh trong nhà vẫn luôn bị đái giai ninh giấu đi hơn nữa hắn còn nói hắn có nhận thức người ở đái giai ninh trong nhà làm việc chỉ là một cái không có bất luận cái gì chứng cứ tin tức cũng không có nhắc lên bao lớn sóng gió thẳng đến cảnh sát lại lần nữa đột nhiên đi tới đái giai ninh trong nhà lần này Bọn họ cũng không có trực tiếp tìm, mà là làm Đái Giai Ninh đem Thanh Dương giao ra đây. Hơn nữa, lần này bọn họ còn có chứng nhân cùng chứng cứ. Ở Thanh Dương tới một khắc trước, Đái Giai Ninh làm Thanh Dương chính mình trốn đến tầng hầm ngầm, nàng cùng sẽ vịt nhìn những cái đó cảnh sát, hai người đều thập phần bình tĩnh. Chứng nhân. Không biết các ngươi nói chứng nhân là ai? Đái Giai Ninh nhàn nhạt nói. Cảnh sát thấy Đái Giai Ninh là không nghĩ đem người giao ra đây bộ dáng, vì thế hắn chỉ có thể đem chứng nhân cấp kêu lên. nhìn cái kia chứng nhân đái giai ninh cũng không có bất luận cái gì giật mình vị này chính là các ngươi bảo mẫu nàng có thể làm chứng thanh dương vẫn luôn cùng các ngươi sinh hoạt ở bên nhau hôm nay buổi sáng hắn còn cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm sáng nói cảnh sát còn lấy ra một chồng ảnh chụp này đó ảnh chụp đều là gần mấy ngày quay chụp trên ảnh chụp còn có ngày này đó ảnh chụp chính là chứng cứ cảnh sát tiếp tục nói đái giai ninh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua những cái đó ảnh chụp nàng lại nhìn về phía vương gì vương dì tiếp xúc đến nàng ánh mắt đem con ngươi rũ đi xuống đái giai ninh nhìn vương dì một lát lại lần nữa nhìn về phía trước mặt cảnh sát nói này đó ảnh chụp đều là phía trước thanh dương ở chỗ này khi ảnh chụp chẳng lẽ mặt trên những cái đó ngày liền nhất định có thể thuyết minh là ở thời gian kia quay chụp sao còn có nàng đem ánh mắt đầu hướng vương dì vị này xác thật là ta bảo mẫu bất quá bởi vì phía trước ta tưởng đuổi việc nàng cho nên nàng đối ta có một ít ghi hận vương dì đột nhiên ngầm đầu Nàng nhìn đái gia ninh ánh mắt thập phần phức tạp, nhưng là đái gia ninh nhìn ánh mắt của nàng lại thập phần thanh triệt bằng thẳng. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không đi, như vậy hiện tại, ta cũng liền sẽ không lại bận tâm chúng ta phía trước những cái đó tình cảm. Cảnh sát nhìn về phía vương gì, vương gì vội kinh hoàng mà xua tay, không phải, không có, tuy rằng nàng là nói qua làm ta đi, nhưng là ta không có ghi hận nàng, thật sự, ta là nhìn nàng lớn lên, vẫn luôn đem nàng coi như chính mình hài tử, như thế nào sẽ ghi hận nàng đâu. 1.707 chương 1.707 đấu tranh, 10. Coi như chính mình hải tử. Có ai sẽ hám hại chính mình hải tử? Đái Giai Ninh trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, nàng hiện tại, như thế nào còn không biết xấu hổ nói ra nói như vậy? Không, cảnh sát đồng chí, ta không có nói bữa, Thanh Dương thật sự liền ở chỗ này, hắn liền ở tại cái kia phòng, còn có, các ngươi tới phía trước hắn liền ở phòng khách, hắn còn chạy không được, liền ở cái này trong phòng. Vương Dị cùng cảnh sát nói, nói xong này đó. nàng lại nhìn về phía đái Gia ninh lần này nàng biểu tình mang theo vài phần hiện tử, ngay cả ngự khi đều mang theo vài phần tận tình khuyên bảo ý vị giai ninh ta là vì ngươi hảo ngươi cùng quái thu sinh hoạt ở bên nhau là rất nguy hiểm hắn nếu là thường tổn ngươi làm sao bây giờ ngươi vẫn là mau đem thanh dương giao ra đây đi đái Gia ninh nhìn nàng bộ dáng khỏe miệng nhịn không được nghéo một cái ta nhưng thật ra rất tò mò ngươi một mặt hãm hại ta chính là vì ta hảo sao đái ninh nhìn về phía cảnh sát Cảnh sát đồng chí, nếu nàng như vậy khẳng định nói Thanh Dương liền ở chỗ này, như vậy liền thỉnh các ngươi tùy ý tìm, cũng hảo trả ta một cái công đạo. Các cảnh sát cho nhau nhìn nhìn, lúc sau bọn họ liền bắt đầu tìm lên. Đái giai ninh bọn họ vẫn luôn ở phòng khách chờ, hiện tại Thanh Dương hẳn là đã ẩn nấp rồi, sẽ không bị tìm được. Vương Dị vẫn luôn đứng ở một bên, nàng vẫn luôn nhìn về phía những cái đó cảnh sát, thần xác mang theo vài phần nôn nóng. Hiển nhiên, nàng có một ít lo lắng. Lần này... nàng có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Nếu những cái đó cảnh sát tìm không thấy thanh dương, nàng không chỉ có không có khả năng lưu tại mang ra, nàng còn khả năng trên lưng hãm hại tội danh. Đái giai ninh lại thập phần chấn định, cùng Vương dì so sánh với, các nàng hai cái đối lập thật là rất lớn. Một giờ sau, những cái đó cảnh sát bất lực trở về. Vương dì thấy bọn họ không có tìm được thanh dương, sắc mặt tức khắc trắng xuống dưới. Lúc này, những cái đó cảnh sát nhìn Vương dì ánh mắt cũng đã thay đổi. Bọn họ cùng đái giai ninh công thức hóa mà nói một tiếng xin lỗi, lúc sau nhìn về phía vương dì thần sắc đều sắc bén một ít. Đi thôi, cùng chúng ta hồi cục cảnh sát đi. Một cái cảnh sát tiến lên muốn kéo vương dì. Vương dì lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng một bên lắc đầu, một bên nói, không có khả năng, hắn liền ở chỗ này, sao có thể tìm không thấy đâu. Vương dì không tin, nàng rõ ràng ở cảnh sát tới một khắc trước còn thấy thanh dương, liền tính thanh dương biến thành chim bay đi rồi. những cái đó cảnh sát cũng sẽ thấy hắn. Vương dì khóa chặt mày, nàng cẩn thận nghị thanh dương khả năng ẩn thân địa điểm. liền ở cảnh sát lại lần nữa lại đây muốn kéo nàng thời điểm. Nàng đông nhiên lấy lại tinh thần, nói, ta đã biết, ta nhớ ra rồi. Nàng trên mặt mang theo vài phần kích động, đúng vậy, nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Bởi vì kích động, vương dì lôi kéo một cái cảnh sát, nói, có tầng hầm ngầm, ta biết nơi này có một cái thập phần bí ẩn tầng hầm ngầm. Các cảnh sát cho nhau nhìn nhìn Bọn họ thật đúng là không có phát hiện tầng hầm ngầm. Tuy rằng ta không biết tầng hầm ngầm đích xác thiết vị trí, nhưng là ta có thể khẳng định, nơi này nhất định có một cái tầng hầm ngầm. Phía trước, ta xem qua nhà này tiên sinh đi qua. Vương dì nói. Đái giai ninh hơi hơi mị mị con người. Vương dì thế nhưng biết tầng hầm ngầm. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, nàng ở chỗ này rốt cuộc đái mười mấy năm, nàng biết một ít cũng không phải cái gì quá giật mình sự tình. Bất quá. Đại giai ninh lúc này đối nàng là thật sự liền kia cuối cùng một tia cảm tình cũng chưa. Nàng nhìn vô gì, ngữ liệu cũng lạnh vài phần, nói, tầng hầm ngầm. Ta trước nay không nghe nói qua cái gì tầng hầm ngầm. Bất quá, các ngươi có thể tùy tiện tìm. 1.708 chương 1.708 không đường có thể đi, Một, Nàng hiện tại chỉ có thể đánh cuộc. Chỉ cần bọn họ lần này tìm không thấy thanh dương, nàng liền có thể làm thanh dương rời đi, lúc sau bọn họ lại tìm được tầng hầm ngầm. Nàng cũng có thể nói nàng hoàn toàn không biết tình. Những cái đó cảnh sát thấy vương gì nói như vậy khẳng định, bọn họ liền bắt đầu tìm nổi lên tầng hầm ngầm. Nhà bọn họ ngầm có một cái gaza, chỉ là kia gaza cảnh sát phía trước cũng đi tìm, nơi đó mặt cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Lần này, bọn họ tìm muốn cẩn thận nhiều. Vách tường, mặt đất, bọn họ cơ hồ là một tấc một tấc bài tra, không buông tha bất luận cái gì nhỏ bé chi tiết. Chỉ là, bọn họ đem toàn bộ gaza đều tìm một lần. cũng không có tìm được tầng hầm ngầm. Đái Giai Ninh vẫn luôn đều thập phần bình tĩnh, nàng có tin tưởng, bọn họ sẽ không tìm được tầng hầm ngầm nhập cầu. Xem ra như vậy tìm là tìm không thấy, các ngươi hai cái trở về lấy thiết bị. Tìm một vòng sau, cảnh sát đầu đầu ra lệnh. Hai cái tiểu cảnh sát được mệnh lệnh, đi trở về. Mặt khác cảnh sát vẫn cứ ở ga ra chuyển động, vương gì cũng ở khắp nơi xem, hy vọng có thể phát hiện một ít manh mối. Kỳ thật, Đái Giai Ninh trong lòng là có một ít lo lắng. Nàng biết hiện tại thăm dò thiết bị đều thực tiên tiến, bọn họ một khi phát hiện nơi này có tầng hầm ngầm, liền nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó, thanh dương liền nguy hiểm. Đái Gia ninh nhẹ nhàng méo chính mình góp áo, nàng ở trong lòng có chuyện thời điểm liền sẽ cầm lòng không đậu làm động tác như vậy. Xe vít nhìn ra đái Gia ninh khẩn trương, hắn hướng về phía đái Gia ninh ôn hòa mà cười cười, nói, muốn hay không uống nước, thời gian dài như vậy ngươi cũng không có gì nghỉ ngơi. Đái Gia ninh gật gật đầu, cùng Sẽ vịt đi trên lầu. Có hai cái tiểu cảnh sát đi theo bọn họ, Đái Giai Ninh lấy ra một ít cái ly, cấp những cái đó cảnh sát cũng đổ một ít thủy. Uống lên một ít nước gấm, Đái Giai Ninh cảm thấy thoải mái nhiều. Qua đại khái nửa giờ, kia hai cái trở về kia thiết bị cảnh sát đã trở lại, bọn họ vừa trở về liền thẳng đến Gaza. Đái Giai Ninh cùng sệ vịt cùng đi theo bọn họ cùng đi Gaza. Bọn họ sử dụng những cái đó thiết bị Đái Giai Ninh không có gặp qua, hẳn là có thể dò xét ngầm kim loại vật chất đi. những cái đó cảnh sát điều chỉnh thử một chút thiết bị liền lại ở vách tường cùng mặt đất tìm một vòng ngay từ đầu bọn họ cái gì đều không có tìm được thẳng đến biết một chỗ vách tường dụng cụ bắt đầu phát ra không giống nhau tiếng vang đái giai ninh tâm trầm một chút chỉ là những cái đó cảnh sát bài tra xét trong chốc lát nơi đó mặt cũng không có bất quá là một hồi sợ bóng sợ gió nhưng là lại làm đái giai ninh tâm vẫn luôn treo cuối cùng những cái đó cảnh sát vẫn là không thu hoạch được gì thậm chí Bọn họ liền trong viện, sở hữu khả năng có tầng hầm ngầm địa phương đều tra xét một lần, vẫn là cái gì đều không có tìm được. Đái Giai Ninh tặng một hơi. Vương dĩ vốn dĩ cho rằng Thanh Dương lần này là trốn không thoát, chính là không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này kết cục thân xác của nàng mang theo vài phần không tin, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi chuyện này không có khả năng. Chính là sự thật liền ở trước mắt, liền tính bọn họ trong tay có thiết bị, chính là vẫn là cái gì đều không có tìm được. đại Giai Ninh tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Nàng nhìn những cái đó cảnh sát cùng vương gì, chờ bọn họ cho nàng một cái cách nói. Mang tiểu thư, thật sự là xin lỗi, đối với cung cấp giả dối tin tức người, chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị. Một cái cảnh sát nói, ta hy vọng lần này là cuối cùng một lần, nếu luôn có một ít người dùng phía trước thanh dương ở chỗ này vì lấy cớ mà quấy giày ta sinh hoạt, ta cũng là có thể xin pháp luật bảo hộ. Đại giai ninh nói, những cái đó cảnh sát cũng biết mang ra thực lực, chúng ta nhất định sẽ đem sự tình biết rõ ràng, quấy giày. 1.709 chương 1.709 không đường có thể đi, Hai, Những cái đó cảnh sát đi rồi, đem vương gì cũng mang đi. Lần này, thật là phi thường mạo hiểm. Đái Giai Ninh cũng không có lập tức đi tìm Thanh Dương, mà là ở phòng khách lại ngồi trong chốc lát. Nàng tưởng, Tựa hồ lại làm Thanh Dương đãi ở nhà cũng là không an toàn, nàng phải cho Thanh Dương tìm một cái tương đối càng an toàn địa phương mới được. Xe viết, ngươi nói hẳn là làm Thanh Dương đi nơi nào. Đái Giai Ninh suy nghĩ trong chốc lát, Chính là nàng thật sự không thể tưởng được tuyệt đối an toàn địa phương. Xê cũng nhíu lại mày nghĩ nghĩ, tốt nhất là người càng ít địa phương càng tốt. Đái dai ninh gật gật đầu. Đúng rồi, nàng nhớ rõ ở nàng khi còn nhỏ ba ba liền ở phương nam bờ biển mặt một cái tiểu đảo. Cái kia tiểu đảo không lớn, phía trước bọn họ chỉ có nghỉ phép thời điểm trở về đãi mấy ngày, cho nên ngày thường cũng là không có gì người. Nàng có thể cho Thanh Dương đi nơi đó. Tuy rằng nói vậy cũng chỉ có Thanh Dương chính mình một người. nhưng là hắn ở nơi đó sinh hoạt có lẽ sẽ càng thêm thói quen hơn nữa chính hắn cũng có thể đủ tự cấp tự túc quan trọng nhất chính là an toàn ta đã biết đại giai ninh nói nàng khỏe miệng hơi hơi câu lên nói nàng liền đứng lên hướng dưới lầu đi đến đại giai ninh nghĩ tới những cái đó cảnh sát sở di tìm không thấy tầng hầm ngầm là bởi vì tầng hầm ngầm căn bản là không ở ga ra phía dưới nhà bọn họ có một chiếc một sau hai cái thang lầu ở phía sau cái kia thang lầu trung gian có mấy cái biến địa dương, tầng hầm ngầm cửa liền khai ở trong đó một cái biến địa dương. Đại giai ninh đi vào, tầng hầm ngầm cũng không phải rất lớn, bên trong bài trí đơn giản đại khí, bên trong nhiều nhất chính là kệ sách cùng rất nhiều tư liệu, còn có mấy cái kết sát. Đại giai ninh đối vài thứ kia cũng không cảm thấy hứng thú, nàng đi vào đi. Thanh dương nghe thấy nàng thanh âm cũng đã đi tới, bọn họ đi rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Đại giai ninh nói. Thanh dương cười gật gật đầu, bọn họ ra tầng hầm ngầm. Dọc theo đường đi, bọn họ đều không có nói chuyện. Mau đến phòng khách thời điểm, Đái Giai Ninh đột nhiên ngừng lại, nói, Thanh Dương, nơi này đã không an toàn, bọn họ nói không chừng còn sẽ lại đến tìm, cho nên, ta cho ngươi tìm một cái mặt khác địa phương, chỉ là, khả năng muốn chính ngươi ở nơi đó. Thanh Dương cũng dừng bước chân, hắn nhìn Đái Giai Ninh, biểu tình rất là bình tĩnh, chỉ là ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần trầm trọng. Ngươi đi trước nơi đó đãi một đoạn thời gian, chờ đến thời gian thích hợp ngươi lại trở về. đại giai ninh nói thanh dương như vậy không có gì phản ứng mà nhìn đái giai ninh một lát lúc sau hắn cười cười nói ta đi nơi nào đều có thể ngươi không cần lo lắng tuy rằng thanh dương nói như vậy nhưng là đái giai ninh vẫn là không thể đủ yên tâm chỉ là nàng liền tính không yên tâm cũng muốn làm như vậy sự tình hôm nay thật sự quá nguy hiểm nàng không xác định lần sau còn có thể giống lần này giống nhau hảo vận chỉ là thế nào làm thanh dương qua đi cũng là một cái vấn đề lớn đại giai ninh ý nghĩ nghĩ Nàng cùng sệ vịt đều không thể làm chuyện này, như vậy, nàng có thể tìm kiếm trợ giúp, cũng chỉ có Ninh Phản. Đái Giai Ninh nghĩ đến liền bắt đầu hành động. Vào lúc ban đêm nàng liền cấp Ninh Phản gọi điện thoại, làm Ninh Phản về đến nhà tới làm khách, Ninh Phản cũng đoán được Đái Giai Ninh có chuyện gì, vì thế cũng thực mau liền đáp ứng rồi. ngày hôm sau, Ninh Phản đi vào Đái Giai Ninh trong nhà, tiến nhà ở hắn đã nghe thấy hương khí, vì thế một bên đổi dậy một bên nói dân nói, các ngươi đây là cố ý làm ăn ngon tới chiêu đãi ta sao. Đái Giai Ninh phía trước giúp đỡ Thanh Dương nấu ăn, nàng từ phòng bếp ra tới, xoa xoa tay, nói, đúng vậy, chính là cho ngươi làm. 1.710 chương 1.710 không đường có thể đi, 3. Phải không, ta như thế nào nghe thấy âm mưu hơi thở. Ninh Phản cười nói, lúc này hắn đã đi vào nhà ăn, đi xem trên bàn đồ ăn. Thanh Dương cùng sệ vịt cũng đều lại đây, bọn họ bốn cái ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Đái Giai Ninh cho bọn hắn bốn cái đều đổ một ly rượu văng đỏ. Ninh Phản cầm lấy chén rượu nhẹ nhàng quơ quơ, còn nghe nghe, nói, các ngươi này không phải là Hồng Môn Yến đi. Đái Gia Ninh hơi hơi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn nói đúng rồi, này thật là Hồng Môn Yến, ngươi hôm nay tới, đã có thể không cần tưởng dễ dàng đi rồi. Ninh Phản cười hơi hơi lắc lắc đầu, uống một ngụm rượu. Kỳ thật, kêu ngươi tới, là thật sự có một việc yêu cầu ngươi trợ giúp. Đái Gia Ninh nói, Ninh Phản cũng đã đoán được, nói đi, chỉ cần là chúng ta làm được sự tình, ta nhất định tận lực Ngày hôm qua cảnh sát lại tới trong nhà của ta tìm Thanh Dương, trong nhà đã không an toàn, cho nên ta muốn cho Thanh Dương đi mặt khác địa phương. Chỉ là ta cùng xe tư đều không có phương tiện lộ diện, cho nên. Đại giai Ninh nói tới đây, hướng về phía Ninh Phản cười cười. Hảo hảo, ta hiểu được, này cũng không khó, ngươi nói đi, muốn đem hắn đưa đến nơi nào? Ninh Phản nói, một cái trên đảo nhỏ, kia trên đảo nhỏ là nhà của chúng ta phía trước mua, trên đảo không có người cư trú. Ninh Phản nghĩ nghĩ, yên tâm đi. chuyện này liền bao ở ta trên người đái giai ninh vừa nghe nàng nhìn nhìn thanh dương hướng về phía hắn cười cười thanh dương cũng lộ ra một cái tươi cười chỉ là đáy mắt lại vẫn cứ mang theo vài phần nhàn nhạt, nhạt yêu thương chuyện này càng nhanh giải quyết càng tốt ninh phản biết đái giai ninh lo lắng cho nên vài ngày sau hắn liền bắt đầu hành động ninh phản thủ hạ có một cái phòng nghiên cứu phòng nghiên cứu có mười mấy người đều là thủ hạ của hắn hắn phía trước liền cùng bọn họ nói qua có cơ hội dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi này không cơ hội cứ như vậy tới. Đái gia ninh nói cái kia tiểu đảo ở bờ biển, là dùng để nghỉ phép dùng, bọn họ vừa lúc đi nơi đó du ngoạn, lại còn có có thể thần không biết quỷ không hay mà đem thanh dương đưa đến nơi đó. Nghĩ đến này chủ ý, ninh phản đều cảm thấy chính mình thập phần thông minh. Hơn nữa, ninh phản còn đem thanh dương cấp trang điểm một chút, hắn làm đái gia ninh cấp thanh dương vẻ trang, mang lên mắt kính, dán lên dâu, nhìn qua tựa như một cái tiếp cận trung niên bình thường nam nhân. Ninh Phản trực tiếp đem Thanh Dương coi như đầu bếp mang ở bọn họ đại đội ngũ chung, cũng không có người phát hiện Thanh Dương thân phận. Ninh Phản cái này chú ý thực hảo, Thanh Dương bị hắn dễ như chở bàn tay liền đưa tới tiểu đảo. Vài ngày sau, hắn mang theo đoàn người rời đi tiểu đảo, Thanh Dương chính mình lưu tại trên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ có một tòa biệt thự, tuy rằng ngày thường không có người trụ, nhưng là một chút cũng không cổ xưa, nghĩ đến là mỗi một đoạn thời gian đều có người lại đây quét tước. Cái này tiểu đảo cùng Thanh Dương phía trước sinh hoạt hoàn cảnh rất giống Cho nên hắn cũng an ủi chính mình Tuy rằng tạm thời không thể đại ở Đái Giai Ninh bên người Nhưng là ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian cũng hoàn toàn không kém Hiện tại ở Đái Giai Ninh thành thị vẫn là thập phân rất lạnh Chính là ở chỗ này nhưng vẫn ấm áp như xuân Cùng nam vực thời tiết rất giống Trên đảo không có đại hình động vật Nhưng là loài chim Con thỏ chờ một ít tiểu động vật vẫn là rất nhiều Hơn nữa hắn còn có thể ăn cá Cho nên hắn đồ ăn cũng thực phong phú Đái Giai Ninh đôi khi sẽ cùng Thanh Dương thông một chiếc điện thoại Xác định hắn hay không an toàn Thanh Dương không ở Đái Giai Ninh bên người Đái Giai Ninh cảm thấy như là thiếu cái gì giống nhau Nàng cùng Thanh Dương ở bên nhau sinh hoạt cũng có đã nhiều năm Nàng đã thói quen phía trước sinh hoạt Hơn nữa, hiện tại Thanh Dương tình cảnh đặc thủ Nàng cũng thập phần lo lắng Thanh Dương 1711 chương 1711 không đường có thể đi 4. Phía trước Vương Dĩ bán đứng Đái Giai Ninh Đái Giai Ninh tuy rằng nghi hoặc Nhưng là nàng cũng không có nghĩ nhiều nàng cũng tò mò vương gì vì cái gì làm như vậy nàng cũng nghĩ tới có phải hay không nàng bị người nào thu mua chính là nàng cẩn thận tưởng tượng hiện tại lâm nhân cha ở ngồi tù dì hân ở bệnh viện tâm thần cho nên nàng thật sự không thể tưởng được sẽ có người nào sẽ hãm hại nàng nhưng là vài ngày sau nàng đã có thể xác định ở sau lưng xác thật có người ở thao túng hết thảy thanh dương trốn đến trên đảo nửa tháng sau vốn dĩ sẽ không có người phát hiện chính là tin tức này lại cố tình để lộ Đái Giai Ninh tin tưởng Ninh phản, chính là, nàng thật sự tưởng không rõ, chuyện này là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài. Thanh Dương ở cái kia trên đảo ở không nổi nữa, hắn chỉ có thể chính mình trốn đến mặt khác trên đảo nhỏ. Đái Giai Ninh cuối cùng nhận được Thanh Dương điện thoại là ở ba ngày trước, khi đó Thanh Dương nói cho nàng hắn trốn đến một cái an toàn địa phương, làm nàng không cần lo lắng, lúc sau, hắn liền không có bất luận cái gì tin tức. Đái Giai Ninh cho hắn đánh quá điện thoại, vẫn luôn là vô pháp chuyển được trạng thái. Đái Giai Ninh có một ít lo lắng, nàng không biết là ai vẫn luôn muốn nhằm vào Thanh Dương, chỉ là, Tia tự hồ lại không phải hoàn toàn nhằm vào, hắn cũng không giống như tưởng Thanh Dương bị bắt lấy, bởi vì hắn luôn là cấp Thanh Dương để lại một ít đảo tẩu thời gian. Đái Giai Ninh thập phần hoang mang, cái này ở sau lưng thao túng hết thể người, rốt cuộc là có cái gì mục đích. Cùng Thanh Dương lại lần nữa mất đi liên hệ, Đái Giai Ninh cảm thấy mỗi ngày công tác đều giống như nhấc không nổi tinh thần, cũng không thể tập trung lực chú ý. Cứ như vậy mơ màng hồ đồ vẫn luôn qua một cái tuần, Đái Giai Ninh vẫn luôn ở tìm Thanh Dương, chỉ là một chút tin tức đều không có. Nhưng mà, làm Đái Giai Ninh vui mừng khôn xiết chính là, Thanh Dương thế nhưng chủ động cấp Đái Giai Ninh gọi điện thoại. Chỉ là, nhận được cái này điện thoại, làm Đái Giai Ninh tâm tình cũng trở nên thập phần phức tạp. Giai Ninh Thanh Dương thanh âm từ ống nghe bên kia truyền đến, đồng dạng ôn hòa dễ nghe. Đái Giai Ninh một chút liền nghe ra đó là Thanh Dương thanh âm, nàng có một ít kích động nói Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta hiện tại thực hảo, ngươi không cần lo lắng cho ta. Giai Ninh, có một việc ta muốn nói cho ngươi. Thanh Dương nói. Hảo, ngươi nói. Thanh Dương hơi hơi trầm mặc một lát, mới bắt đầu nói. Giai Ninh, ta không có việc gì, ta sẽ bảo vệ tốt ta chính mình. Về sau, ta không tính toán đi trở về, ta đã tìm được rồi an toàn ẩn thân mà. Ta nói nơi này, Thanh Dương đột nhiên dừng. Hắn là tưởng nói, hắn sẽ không đi trở về, cũng làm đáy Giai Ninh không cần lại tìm hắn. Chính là, hắn lại nói không ra. Ngươi nói chính là địa phương nào. Đại giai ninh nói. Thanh Dương vẫn cứ không nói gì, sau một lúc lâu, hắn mới nói, là một cái thực an toàn địa phương. Hắn cũng không có nói là địa phương nào, chỉ nói nơi đó thực an toàn. Đại giai ninh chỉ là cho rằng Thanh Dương nói như vậy là không nghĩ làm nàng lo lắng, đồng thời, hắn cũng không nghĩ liên lụy nàng, hắn vẫn là tưởng tượng lần trước như vậy chính mình một người đi. Thanh Dương, ngươi không cần gặp ta, ta biết, ngươi là tưởng chính mình đi. Đại Giai Ninh nói. Thanh Dương trầm mặt xuống dưới. Đại Giai Ninh có thể nghe thấy ống nghe bên kia nhàn nhạt, nhạt tiếng hít thở. Không phải, Giai Ninh, có một người nàng nói có thể mang ta đi an toàn địa phương. Thanh Dương rốt cuộc nói. Hắn là ai? Đại Giai Ninh tự nhiên không tin. Nàng chính là ta phía trước lão bản, ta vừa mới bắt đầu lại đây, chính là nàng trợ giúp ta, hơn nữa, khi đó nàng sẽ biết ta thân phận. Thanh Dương nói làm đại Giai Ninh có một ít giật mình. Nhưng là đồng thời nàng cũng có một ít hoài nghi lời này thật giả 1.712 chương 1.712 không đường có thể đi, Nam. Thanh Dương, ngươi nói này đó ta không tin, ngươi hiện tại liền nói cho ta ngươi vị trí, ta đi tiếp ngươi trở về. Đại Giai Ninh nói. Thanh Dương lại trầm mặc một lát, nói, Giai Ninh, ta nói đều là thật sự. Ngươi nhất định cũng hoài nghi quá là có người đang âm thầm cùng chúng ta đối nghịch, luôn là bại lộ ta tin tức, người kia, chính là ta lão bản. Đại Giai Ninh giữa mày hơi hơi nhịu nhíu. Hắn vì cái gì làm như vậy? Nếu hắn sáng sớm sẽ biết Thanh Dương thân phận, cũng không cần hiện tại mới như vậy làm đi. Chẳng lẽ là hắn cùng Thanh Dương có cái gì ăn tết? Chính là lúc trước hắn không phải cũng đồng ý Thanh Dương từ trước sau. Hắn vì cái gì làm như vậy? Đại Giai Ninh hỏi. Thanh Dương vẫn cứ không có lập tức trả lời. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, nàng tưởng cùng ta ở bên nhau. Đại Giai Ninh sửng sốt một chút, người lão bản, là cái nữ. đái giai ninh chỉ biết có một lão bản người này nhưng là nàng không nghĩ tới nàng là nữ nàng phía trước cũng cũng không có quá cẩn thận hỏi thanh dương ân thanh dương nói nếu là cái dạng này lời nói như vậy đái giai ninh đại khái minh bạch chỉ là người đi tìm nàng là đã quyết định muốn cùng nàng ở bên nhau hỏi cái này câu nói thời điểm đái giai ninh cảm thấy chính mình giọng nói như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau trong lòng cũng nặng trĩu sau một lúc lâu thanh dương lại lần nữa ừ một tiếng Nghe thấy Thanh Dương trả lời, Đái Gia Ninh chỉ cảm thấy đầu tựa hồ trong nháy mắt bị cái gì tạp trú giống nhau, có trong nháy mắt chỗ trống. Ánh mắt của nàng lỗ trống mà nhìn trước mặt điểm nào đó, không biết muốn nói chút cái gì. Thanh Dương, ngươi không cần, thật sự. Nếu ngươi không muốn, không cần miễn cưỡng chính mình, ngươi tin tưởng ta. Đái Gia Ninh nói, nàng thanh âm mang theo vài phần vội vàng, đồng thời cũng có một ít không có tự tin. Nàng phía trước rất có tin tưởng, nàng cảm thấy, bằng mang ra thực lực. Nàng muốn bảo hộ Thanh Dương là thực nhẹ nhàng một việc, chính là không nghĩ tới, người kia thế nhưng cũng có thể một mà lại mà tham dò bọn họ hướng đi. đại Giai Ninh biết, người kia nhất định không đơn giản. Chính là, nàng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Nàng cũng không nghĩ Thanh Dương bởi vì cái này mà tiếp thu hắn không thích người. đại Giai Ninh còn tưởng thử lại một lần. Hiện tại nàng đã biết sau lưng người, nói không chừng, nàng là có thể đánh trả. Thanh Dương, kỳ thật còn chưa tới kia một bước, ngươi không cần hiện tại làm quyết định. Đại Giai Ninh nói, Giai Ninh, ta đã quyết định. Thanh Dương nói, hán ngữ điệu thực nhẹ, nhưng là lại rất kiên định. Đại Giai Ninh nhất thời không biết nói cái gì. Nàng thật sự rất muốn gặp một lần ngươi nữ nhân kia, nàng thế nhưng không sợ hãi Thanh Dương, ngược lại còn muốn cùng Thanh Dương ở bên nhau. Vẫn là nói, nàng là có cái gì mục đích. Giai Ninh, ta muốn treo, không thể cùng ngươi nói, ngươi không cần lo lắng ta, về sau ta sẽ trở về xem ngươi, tai kiến. Thanh Dương cuối cùng nói một câu nói. liền cắt đứt điện thoại. Đái gia Ninh còn muốn nói gì nữa, chính là trong điện thoại mặt chuyển đến chỉ có vội âm. Đái gia Ninh nắm di động ở nơi đó khởi sướng nốc, nàng hiện tại trong lòng thực phức tạp, tựa hồ rất nhiều loại cảm giác đan chéo ở bên nhau, làm nàng chính mình đều không thể nói rõ. Qua thời gian rất lâu, nàng mới buông di động, giữa mày lại cầm lòng không đậu mà nhăn lại. Mặc kệ Thanh Dương nói chính là thật là giả, nàng đều không thể tiêu tan. Mà nàng cũng nói không rõ hy vọng đó là thật sự vẫn là giả. Sau một lúc lâu, Đái Gia Ninh đánh một chiếc điện thoại, nàng làm người đi cha kia gian hội sở lão bản, cũng chính là Thanh Dương nói cái kia lão bản. Phía trước nàng luôn là nghe những người khác nhắc tới nàng, chính là nàng còn đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. 1.713 chương 1.713 không đường có thể đi. 6. Từ Thanh Dương cấp Đái Gia Ninh đánh quá điện thoại sau, Đái Gia Ninh cũng cho hắn đánh quá điện thoại, chính là điện thoại vẫn luôn là tắt máy trạng thái. Hơn nữa. đại giai ninh làm người cha xét cái kia nữ lao bản chính là kia nữ lao bản lại thập phần thần bí nàng chỉ tra được nàng sau lưng có lực lượng thần bí chống đỡ đến nỗi kia cổ lực lượng là cái gì cũng là không thể nào biết được còn có nàng cũng rất ít lộ diện kia gian hội sở chỉ là nàng sản nghiệp rất nhỏ một bộ phận hiển nhiên nàng ở tài lực phương diện cũng không dùng kinh thường mà cái kia nữ lao bản càng là thần bí đại giai ninh đối nàng liền càng tò mò nàng điều tra nàng còn muốn biết Thanh Dương hay không thật sự đi nàng bên người. Nghĩ đến, nàng trong khoảng thời gian này sợ làm sự tình, thật đúng là từng bước một đêm Thanh Dương bước đến nàng bên người, làm nàng cùng Thanh Dương đều không đường có thể đi, cho nên, Thanh Dương mới có thể đi tìm nàng. Trải qua một đoạn thời gian điều tra, Đái Giai Ninh vẫn là có một ít thu hoạch. Nàng tra được, này cuối tuần, cái kia nữ lao bản sẽ đi tham gia một cái tiệc tối. Đái Giai Ninh trước kia đối như vậy tiệc tối cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là lần này nàng làm ra thư mời. Quyết định đi gặp một lần nàng Hôm nay buổi tối, nàng khó được vẽ tinh xảo trang Xuyên Mỹ lệ quyến rũ lễ phục Đi tham gia trận này tiệc tối Đây là một hồi tiệc từ thiện buổi tối Hiện tại có chút địa vị người đều thích Tham gia một ít như vậy yến hội Bất quá, hôm nay buổi tối Từ thiện yến hội quy mô rất lớn Thỉnh rất nhiều người Kỳ thật, đại giai ninh thư mời cũng không phải dùng Bao lớn sức lực lộng tới Bởi vì bọn họ cho nàng nhị ba tặng thư mời Cho nên nàng liền thế nàng nhị ba tới. Tham dự như vậy tiệc tối đều là có đôi có cặp, cho nên đái giai ninh làm xệ vịt cùng nàng cùng đi. Bọn họ hai cái xuất hiện thời điểm, hội trường ánh mắt mọi người đều đầu lại đây. Xệ vịt cùng đái giai ninh ở bên nhau đã không phải cái gì bí mật, chỉ là này vẫn là bọn họ lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Hơn nữa, bọn họ hai cái ngoại hình điều kiện đều thập phần xuất sắc, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều chú ý. Chỉ là, hôm nay tới tham gia tiệc tối đều là có thân phận người. Bọn họ cũng không phải những cái đó thấy minh tinh liền thét trói hai tiểu cô nương, cho nên sệ vịt không cần lo lắng bị vây xem. Đái Giai Ninh cùng sệ vịt vào hội trường, cùng một ít nhận thức người chào hỏi, bọn họ hai cái liền cầm bình ở một bên biên nói chuyện tiếng biên âm thầm quan sát hội trường hướng đi. Thanh dương cái kia nữ lao bản thân phận không tầm thường, như vậy nàng nhất định sẽ khiến cho không giống nhau chú ý. Mà lúc này hội trường cũng không có cái gì đặc thù người, xem ra, nàng còn chưa tới. Đái Giai Ninh vẫn luôn lưu ý cửa. có người lại đây cùng nàng nói chuyện nàng cũng sẽ thực lễ phép mà đáp lại đại khái qua hơn 10 phút sau cửa bên kia có một ít xôn xao đái giai ninh cùng sệ vịt đều hướng bên kia nhìn qua đi chỉ thấy một người tuổi trẻ nữ tử ở mấy cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân vây quanh hạ đi đến kia mấy nam nhân nhìn dáng vẻ như là bảo tiêu mà cái kia nữ tử ăn mặc một thân màu tím váy dài đầu vai khoác một cái màu trắng lông cao áo choàng nàng tóc cao cao vắng khởi trước mặt lưu lại vài sợi tóc ăn Làm nàng nhìn qua hiện ung dung hoa quý. Chỉ là, nhìn kỹ nàng khuôn mặt, nàng tựa hồ là hôn huyết, nàng làn da so mạch sắc còn muốn thâm một ít, ngũ quan hình dáng cũng càng lập thể. Cũng không có người cùng nàng nói chuyện, nàng cũng vẫn luôn bảo trì này một cái biểu tình, cứ như vậy đi vào hội trường, đi bên cạnh một cái phòng nghỉ. Nghe nói, trận này tiệc tối chính là nàng chủ sự. 1.714 chương 1.714 không đường có thể đi, 7. Đúng vậy. Ta phía trước còn không biết còn có như vậy một cái lợi hại nhân vật, ta nghe nói thân phận của nàng nhưng không đơn giản, thân phận của nàng có thể xem như một cái tiểu quốc công chúa. Ân, ta cũng nghe nói, nàng ngụ mụ, mụ là phi châu một cái bộ lạc công chúa, nàng ba ba là chúng ta quốc gia người, hơn nữa ở bọn họ nơi đó nữ tính địa vị rất cao, giống như có thể có bao nhiêu cái trợ phu. Đái giai ninh cùng sẽ vịt nghe bên người người thảo luận vừa mới nữ nhân kia, nàng có một loại cảm giác, nữ nhân kia chính là thanh dương cái kia nữ lão bản. nàng phía trước cũng nghĩ tới người nọ thân phận không đơn giản không nghĩ tới thật đúng là rất có địa vị a đái giai ninh nghĩ nghĩ nàng cùng sệ vịt nói một tiếng bưng chén rượu chậm gì gì mà đi rồi nàng vừa đi thỉnh thoảng còn cùng người ta nói vài câu giống như là ở đi dạo giống nhau đái giai ninh một chút một chút đến gần rồi nữ nhân kia đãi phòng nghỉ kia bên cạnh vừa lúc phóng bãi đồ ăn cái bàn nàng liền cầm mâm chậm dại trọn lên lúc này xe vịt cũng đã đi tới hắn cũng cùng đái giai ninh cùng nhau chọn đồ ăn Chỉ là, xe vịt lại ở lưu ý kia phiến môn sau lưng động tĩnh, Xe vịt tính lực thực hảo, hắn ở chỗ này có thể nghe thấy bên trong thanh âm. Sau một lúc lâu, hắn hướng Đái Giai Ninh sử một ánh mắt, bọn họ liền cầm đồ ăn đi một bên không có người góc. Xác định chung quanh không có người, xe vịt đầu tiên là hướng về phía Đái Giai Ninh gật gật đầu. Đái Giai Ninh biết xe vịt ý tứ, hắn ý tứ là nói nơi đó mặt chính là nữ nhân kia. Ta nghe nói bọn họ nói thanh dương, nữ nhân kia hỏi mấy người kia thanh dương rơi xuống. Sệ vịt đẻ thấp thanh âm nói. Đái giai ninh hơi hơi dừng một chút, nếu bọn họ nói như vậy, đó chính là nói thanh dương cũng không có đến nàng bên người. Thanh dương vẫn là lừa nàng. Có lẽ, hắn là đã biết này hết thảy đều là nàng âm thầm dở cho quỷ, cho nên thanh dương mới nghĩ tới biện pháp này. Kia bọn họ có thanh dương tin tức sao? Sệ vịt lắc lắc đầu. Hiện tại, thanh dương không riêng muốn trốn tránh bên ngoài những cái đó bình thường dân chúng cùng truyền thông, hắn còn muốn trốn tránh những người này. Tuy rằng hiện tại vẫn là không có thanh dương tin tức, nhưng là kỳ thật không có tin tức cũng coi như là một cái tin tức tốt. Lúc này, tiệc tối chính thức bắt đầu rồi, đái giai ninh cũng sẽ vịt đi bọn họ chỗ ngồi, kế tiếp hẳn là bán đấu giá. Chờ đến người không sai biệt lắm đều vào chỗ sau, nữ nhân kia từ phòng nghỉ ra tới, ngồi ở đằng trước. Đái giai ninh nhìn nàng bóng dáng, nàng vẫn là trước quan sát một chút nàng lại nói. Bán đấu giá cơ hồ đều là nghìn bài một điệu, vài thứ kia cũng không có đái giai ninh cảm thấy hứng thú. nàng cùng sẽ vịt chỉ là ở nơi đó nhìn những người khác bán đấu giá. Đại giai ninh vốn dĩ cho rằng bán đấu giá đồ vật đơn giản chính là một ít tranh chữ châu báo linh tinh, chính là không nghĩ tới, hôm nay buổi tối áp chụp lại là một cái ra ngoài mọi người dự kiến đồ vật. Đó là thanh dương đầu tóc còn có máu, bất quá, kia máu là làm, đó là một kiện nhiễm huyết áo thun. Đại giai ninh nhìn về phía cái kia nữ tử, mấy thứ này, nhất định là nàng lấy ra tới. Đương cuối cùng một kiện đồ vật lấy ra tới thời điểm. Mọi người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tóc cùng huyết y là quá bình thường đồ vật, chính là bởi vì khi đó Thanh Dương, mà hiện tại nhất định có rất nhiều người muốn nghiên cứu Thanh Dương, cho nên, thứ này, có lẽ sẽ thực đoạt tay. Mà liền vài thứ kia, khởi chụp giới liền phải 100 vạn. Thanh Dương có lẽ cũng không thể tưởng được, chính hắn một ít tóc cùng khô cạn vết máu thế nhưng sẽ như vậy đáng giá. Hơn nữa, cũng giống Đái Giai Ninh tưởng như vậy, có rất nhiều người cạnh tương bán đấu giá. 1.715 chương 1.715 không đường có thể đi 8. Đái Giai Ninh mắt thấy bán đấu giá giá từ 100 vạn ở trong khoảng thời gian ngắn trường tới rồi 300 vạn Sau đó, lại từ 300 vạn trường đến 500 vạn Cuối cùng, ở 500 vạn sắp gõ định thời điểm Đái Giai Ninh ra 600 vạn Đái Giai Ninh đột nhiên ra tiếng làm những người khác đều nhìn lại đây Bọn họ phần lớn là nhận thức Đái Giai Ninh Đương nhiên, tự nhiên cũng biết Thanh Dương cùng Đái Giai Ninh quan hệ cho nên đương đái giai ninh giá cao chụp được thanh dương đồ vật bọn họ trong lòng tự nhiên sẽ có một ít ý tưởng đái giai ninh tùy ý bọn họ suy đoán cuối cùng thanh dương đồ vật bị nàng dùng 600 vạn chụp xuống dưới bán đấu giá sau khi kết thúc là vũ hội thời gian đái giai ninh cảm thấy cũng không có ở đời tất yếu cho nên nàng cùng sẽ vịt liền muốn đi trở về chỉ là bọn họ mới vừa đi tới cửa hai cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân liền ngăn cản bọn họ đường đi mang tiểu thư chúng ta tiểu thư cho mời Kia hai cái nam nhân trên mặt đều là đờ đẫn mà không có gì biểu tình, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng là như thế. Đái giai ninh cùng sệ vịt cho nhau nhìn nhìn, là nàng. Đái giai ninh hướng về phía sệ vịt hơi hơi gật gật đầu, lúc sau bọn họ liền đi theo kia hai cái nam nhân đi rồi. Chỉ là, tới rồi phòng nghỉ cửa, bọn họ lại đem sệ vịt cấp ngăn cản xuống dưới. Sệ vịt sắc mặt trầm xuống, một bên một người nam nhân nói, chúng ta tiểu thư chỉ thỉnh mang tiểu thư. Sệ vịt đã có vài phần tức giận. Đại Giai Ninh biết hắn là lo lắng nữ nhân kia đối nàng bất lợi, bất quá nàng tưởng nữ nhân kia là sẽ không đối nàng làm gì đó, vì thế nàng liền đối với sẻ vịt gật gật đầu, ý bảo nàng chính mình có thể. Sẻ vịt thấy đại Giai Ninh đồng ý, hắn lúc này mới chừng mắt nhìn mấy người kia liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa. Đại Giai Ninh đi vào, trong phòng chỉ có kia nữ nhân một người. Nàng ngồi ở ghế trên, hai chân giao điệp, ở nhìn thấy đại Giai Ninh sau, nàng liền bắt đầu dùng thập phần rõ ràng ánh mắt đánh giá nàng. Đại giai ninh đồng dạng cũng ở đánh giá nàng, nữ nhân này lớn lên cũng thật xinh đẹp, mà nàng nhất độc đáo hẳn là chính là trên người nàng cái loại này khí tràng, đó là chỉ có sinh vì quý tộc nhân thân thượng mới có thể có khí tràng. Các nàng hai cái cho nhau đánh giá đối phương một lát, nữ nhân kia mới mở miệng, nàng tuy rằng là hôn huyết, nhưng là nàng tiếng trung nói cùng bổn quốc người vô dị, mang tiểu thư, cựu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này lời dạo đầu thật đúng là cũ kỹ rồi lại áp dụng a. Đại giai ninh nhàn nhạt cười cười, cũng thế cũng thế. Tự giới thiệu một chút, ta tiếng trung tên gọi võ tắc thiên, ngươi khả năng sẽ cảm thấy buồn cười, như thế nào sẽ có người lấy một cái nữ hoàng tên, nhưng là, đó chính là tên của ta, ta chính mình lấy, bởi vì có lẽ liền ở không xa tương lai, ta chính là chúng ta quốc gia nữ hoàng. Nói những lời này thời điểm, thân sắc của nàng tự tin thả kiêu căng, cái loại này kiêu ngạo không cần cố tình, là từ trong xương cốt biểu hiện ra ngoài. Bất quá! Đại giai ninh cũng không có bị nàng khí thế cấp áp đảo, nàng vẫn cứ bình tĩnh, trên mặt cũng vẫn luôn mang theo khéo léo mỉm cười. Tên của ta nói vậy ngươi đã biết, ta liền không hề nhiều lời, chỉ là không biết võ tiểu thư tìm ta tới có chuyện gì. Đái giai ninh nói: Kỳ thật, đang nghe thấy nàng nói nàng kêu võ tắc thiên khi, đái giai ninh vẫn là cảm thấy có một ít buồn cười. Bất quá, nàng có thể như vậy dứt khoát nói ra nàng kêu tên này nguyên nhân cũng là thập phần làm người khâm phục. Võ tắc thiên nhìn đại giai ninh, nàng mi hơi hơi dương lên. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần đối Đái Giai Ninh tò mò. Nàng cảm thấy, Đái Giai Ninh làm nàng tình địch hoặc là đối thủ, đã đúng quy cách. 1716 chương 1716 không đường có thể đi, 9. Ta tìm ngươi tới, là bởi vì Thanh Dương, không biết Thanh Dương có hay không cùng ngươi đã nói ta. Võ Tắc Thiên cười cười. Đái Giai Ninh không nói gì, cái này Võ Tắc Thiên là tưởng từ nàng trên người biết Thanh Dương tin tức đi. Thanh Dương phía trước cùng ta xác thật là bạn tốt. bất quá hắn cũng không có để qua ngươi đại giai ninh nói võ tác thiên nhìn đại giai ninh một lát nàng đứng lên sửa sang lại một chút trên người váy dài nói mang tiểu thư cùng sệ vịt ở bên nhau rất là xứng đôi ta tưởng mang tiểu thư cũng là một cái minh bạch người cũng thích làm giúp người thành đạt sự tình đi đại giai ninh làm bộ không rõ nàng truyền thuyết ý tứ nói võ tiểu thư muốn nói cái gì nói thẳng là được võ tác thiên xả một chút khoe miệng kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự Chỉ là ta coi trọng thanh dương, phía trước ta liền rất vừa ý hắn, chỉ là khi đó hắn vẫn luôn ngưỡng cử tuyệt ta, hiện tại thân phận của hắn như vậy là thù, có lẽ, chỉ có ta mới có thể đủ giúp hắn, ngươi nói có phải hay không. Cho nên, võ tiểu thư là muốn cho ta giúp ngươi cùng thanh dương ở bên nhau. Võ tác thiên nhìn đại Giai Ninh, ánh mắt của nàng đã nói rõ ràng. đại Giai Ninh thấy nàng như vậy nhìn chính mình, nàng cũng cười cười, nói, nếu thanh dương ở ta bên người, chuyện tốt như vậy ta tự nhiên nguyện ý thúc đẩy. Chỉ là võ tiểu thư hẳn là cũng biết đi, Thanh Dương hiện tại không hề tin tức, ta liền hắn ở nơi nào cũng không biết, lại như thế nào trợ giúp ngươi đâu. Võ tác thiên nhìn đại Giai Ninh, như là muốn nhìn thấu nàng nói chính là thật là giả. Tuy rằng nàng sẽ không tác hợp bọn họ, nhưng là nàng là thật sự không biết Thanh Dương rơi xuống. Hơn nữa, chính là nàng một tay đem Thanh Dương từ nàng bên người bước đi, nàng lại còn tới hỏi nàng, thật là buồn cười. Bất quá, đại Giai Ninh cũng không sẽ nói này đó, nàng chỉ đương nàng cũng không biết chuyện này. Mang tiểu thư thật sự không biết Thanh Dương rơi xuống. Võ tác thiên hiển nhiên là không quá tin tưởng. Kỳ thật nàng trong lòng càng có rất nhiều không cam lòng. Nàng phí như vậy nhiều tâm tư, chính là muốn cho Thanh Dương chủ động đến nàng bên người đi, chính là không nghĩ tới, nàng muốn hiệu quả là đạt thành, nhưng là cuối cùng mục đích lại không có đạt tới. Hơn nữa, nàng hiện tại ngay cả Thanh Dương tin tức cũng lộng không có, lần này thật đúng là có một ít mất nhiều hơn được a Đại giai ninh cười, vẻ mặt chân thành nói, ta thật sự không biết Thanh Dương ở nơi nào, ta cũng muốn tìm đến hắn. võ tắc thiên biết sở hữu sự tình, nàng tuy rằng khả năng hoài nghi đái giai ninh, nhưng là nàng cũng không thể xác định. hơn nữa nàng phải người giám thị đái giai ninh, nếu đái giai ninh thật sự biết thanh dương rơi xuống, nàng phía trước cũng sẽ biết một ít dấu vết để lại. kỳ thật nàng kêu đái giai ninh tới, nàng vốn dĩ liền không có ôm bao lớn hy vọng, nàng chỉ là muốn gặp một lần đái giai ninh, rốt cuộc nàng là lúc trước thanh dương cự tuyệt nàng, đã chết tâm phải rời khỏi nguyên nhân. kỳ thật. Hôm nay có thể nhìn thấy mang tiểu thư, thật là rất lớn thu người ta. Võ tác thiên nói, nàng đem đề tải từ thanh dương trên người rời đi, nàng biết, liền tính lại liêu đi xuống, nàng cũng sẽ không biết cái gì. Ta cũng là, có thể nhận thức võ tiểu thư, cũng là vinh hạnh của ta. Đái Gia ninh lời nói vẫn luôn đều thập phần khách sáo có lễ, không hề có bất luận cái gì không ổn. Võ tác thiên cười cười, chỉ là ý cười lại chỉ là nổi tại mặt ngoài. Nếu võ tiểu thư không có gì sự tình, ta đây liền đi trước. Chúng ta có cơ hội tái kiến. Đái Giai Ninh nói. Võ Tắc Thiên cũng cười, nàng hướng về phía Đái Giai Ninh làm một cái thỉnh thủ thế. Đái Giai Ninh lễ phép tính địa điểm một chút đầu, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. 1.717 chương 1.717 không đường có thể đi, 10. Xê vịt vẫn luôn ở cửa chờ Đái Giai Ninh, hắn vẫn luôn nghe bên trong động tĩnh, Chỉ cần Võ Tắc Thiên đối Đái Giai Ninh có một chút bất lợi, hắn liền sẽ lập tức vọt vào đi. Đái Giai Ninh ra tới. Nàng hướng về phía rực cùng xe vịt cười cười, đi qua đi vắc ở xe vịt cánh tay, nói, chúng ta về nhà đi. Xe vịt nhẹ nhàng lên tiếng, bọn họ hai cái liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Xe vịt lái xe, đái gia ninh ngồi ở ghế phụ, nàng tựa lưng vào ghế ngồi, ở da dày cao gót, nhìn qua có một ít mỏi mệt. Mệt mỏi sao? Xe vịt quay đầu nhìn đái dai ninh liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo một ít đau lòng. Đái gia ninh nhắm mắt lại, nói, còn hảo. chỉ là cùng nàng nói chuyện có một ít mệt. Tuy rằng các nàng hai cái chưa nói cái gì, nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi cái kia ngoại quốc công chúa, nhưng là các nàng hai cái nói chuyện kỳ thật cũng là một hồi không có khói thuốc súng giao phòng, thực hao phí tâm lực. Cũng may, nàng không có tìm được Thanh Dương, Thanh Dương cũng không có đi tìm hắn. Đại giai ninh lại nói, nàng nhất định phải luận võ tắc thiên trước tìm được Thanh Dương. xe vít lại nhìn nhìn đại giai ninh nhắm mắt lại bộ dáng, vẻ mặt của hắn mang theo vài phần thâm trầm. bên trong xe an tĩnh vài phút xe vịt mới mở miệng nói giai ninh có một việc ta tưởng ta nhất định phải tỏ thái độ đái giai ninh mở to mắt nhìn xe vịt xe vịt nhìn phía trước biểu tình nghiêm túc mà chuyên chú cùng thanh dương cùng nhau tiếp xúc lâu như vậy kỳ thật ta cũng không chán ghét hắn ngược lại thói quen cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt hơn nữa ta cũng biết thanh dương đối với ngươi mà nói vẫn luôn là không giống nhau cho nên ngươi có thể tiếp thu thanh dương như vậy hắn liền sẽ không đi tìm võ tắc thiên Đại giai ninh xứng sở ở nơi đó. Nàng không nghĩ tới xe vị thế nhưng làm nàng tiếp thu thanh dương. Tuy rằng nàng phía trước chưa bao giờ có nghĩ như vậy quá, nhưng là lúc này nàng trong lòng đều là tràn đầy cảm động. Nàng biết, đại đa số ái đều là nghĩ chiếm hữu, chính là chân chính cực hạn ái lại là chỉ nghĩ làm ái nhân hạnh phúc. Nàng hiểu biết xe vịt, xe vịt chiếm hữu dục cũng không tiểu, nhưng là hắn lại có thể tiếp thu thanh dương. Này vừa lúc thuyết minh hắn có bao nhiêu ái nàng, Sệ Vi thấy đái giai ninh như vậy không hề chớp mắt mà nhìn chính mình, hắn cười một chút, ngươi không cần như vậy nhìn ta, đem ta đều xem đến ngượng ngùng. Đái giai ninh bị hắn như vậy vừa nói, cũng cười cười. Sau một lúc lâu, nàng chỉ là nói, cảm ơn ngươi, sệ Vi. Sệ Vi không ra một bàn tay, xoa xoa nàng tóc. Đái giai ninh còn không có tưởng hảo tiếp thu thanh dương sự tình, nhưng là nàng cũng không dám phủ định, nàng chỉ có thể làm, chỉ là cảm ơn. Không biết vì cái gì. Tuy rằng Đái Giai Ninh cũng không có nghĩ tới tiếp thu Thanh Dương chuyện này, nhưng là nghe sệ vịt như vậy vừa nói, nàng vẫn là cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Thanh Dương giống như cứ như vậy biến mất giống nhau, vẫn luôn qua gần một tháng, Đái Giai Ninh vẫn cứ không có một chút Thanh Dương tin tức. Mà hôm nay buổi tối, nàng rốt cuộc thu được một cái Thanh Dương phát tới tin tức, đó là một cái giọng nói, bởi vì Thanh Dương cũng không sẽ đánh chữ. Thanh Dương chỉ nói một câu nói. Hắn nói hắn muốn đi võ tắc thiên bên người. Hắn cùng nàng thực chỉnh trọng mà nói một tiếng tai kiến. Thu được này tin tức, Đái Giai Ninh có một ít luôn cuống Đái Giai Ninh có một loại cảm giác, Thanh Dương lần này có thể là thật sự muốn đi võ tắc thiên bên người. Đái Giai Ninh vội đem điện thoại bắt qua đi, lần này rốt cuộc không phải tắt máy. Chỉ là, điện thoại vang lên rất muốn thời gian đều không có người tiếp. Đái Giai Ninh đánh tiếp, nàng một lần một lần đánh, liền nàng chính mình cũng không biết, tay nàng vẫn luôn ở hơi hơi run rẩy 1.718 chương 1.718 làm bạn lữ của ta, Một. mau tiếp A, Thanh Dương, mau tiếp A. Đái Gia Ninh một bên nghe điện thoại, một bên nôn nóng mà nhắc mãi. Lúc này nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là không thể làm Thanh Dương tương lai hối hận. Nàng cũng không nghĩ làm chính mình hối hận. Đái Gia Ninh không biết chính mình đánh mấy lần, thẳng đến Thanh Dương di động lại lần nữa biến thành tắc máy trạng thái. Đái Gia Ninh cầm di động tay từ bên thai chạy xuống, lúc này nàng trong lòng tựa như đổ cái gì. Làm nàng thấu bất quá lên, mà nàng đôi mắt cũng ế ẩm, nước mắt tựa hồ liền sắp chảy xuống tới. Nàng như vậy không hề phản ứng mà ngây người một lát, đột nhiên có phản ứng, nàng cầm lấy di động, nhanh chóng viết một cái tin tức cấp Thanh Dương đã phát qua đi. Tin tức phát sau khi đi qua, nàng vẫn luôn nhìn nói chuyện phiếm giao diện, chỉ là Thanh Dương vẫn luôn không có hồi. Đái giai ninh chỉ hy vọng Thanh Dương có thể thấy này tin tức, hy vọng hắn không cần đi tìm võ tắc thiên. Ngày hôm sau, Thanh Dương vẫn cứ không có hồi âm. Đái Giai Ninh đêm nay thượng cơ hổ đều không có ngủ. Đái Giai Ninh luôn là thỉnh thoảng liền cấp Thanh Dương đánh một chiếc điện thoại, chỉ là Thanh Dương điện thoại vẫn luôn là tắt máy trạng thái. Cứ như vậy lại qua hai ngày, Đái Giai Ninh mấy ngày nay vẫn luôn làm người lưu ý này võ tắc thiên, tuy rằng nàng bên người đều là người, nhưng là nàng người cũng sẽ không kém. Nàng làm người giám thị võ tắc thiên, chủ yếu là lưu ý Thanh Dương hướng đi. Chỉ cần Thanh Dương xuất hiện, nhất định phải trước tiên thông chi nàng, hơn nữa muốn cản hạ Thanh Dương. Đái Giai Ninh đã hy vọng Thanh Dương xuất hiện, lại hy vọng Thanh Dương không cần xuất hiện, nàng chưa bao giờ có giống như bây giờ mâu thuẫn quá. Vài ngày sau, thật sự có động tĩnh. Nàng phái ra đi người cho nàng gọi điện thoại, nói thấy một người rất giống là Thanh Dương, bọn họ cũng có người qua đi cản hắn. Đái Giai Ninh vừa nghe, cũng ngồi không yên, liền giả đều không có thỉnh trực tiếp lái xe đi qua. Đái Giai Ninh đến lúc đó, nàng thủ hạ người đã đem người nọ cấp ngăn cản, Đái Giai Ninh vừa thấy bộ dáng của hắn, liền biết hắn là Thanh Dương. Hắn lúc này trang phẫn, cùng lúc trước hắn cùng Ninh Phản đi thời điểm giống nhau. Rốt cuộc thấy Thanh Dương, Đái Giai Ninh cảm thấy hai mắt của mình đều có một ít mơ hồ. Nàng làm những người khác đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ có nàng cùng Thanh Dương. Thanh Dương ngay từ đầu còn tưởng rằng là võ tắc thiên người ngăn cản hắn, cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều, dù sao, hắn đã làm quyết định. Chính là ở nhìn thấy Đái Giai Ninh thời điểm hắn vẫn là khiếp sợ tới rồi, đồng thời, cũng thực kinh hỉ. Hắn cho rằng cuộc đời này không bao giờ sẽ nhìn thấy Đái Giai Ninh, không nghĩ tới, còn có thể tại đi phía trước thấy nàng một mặt. Giai Ninh Thanh Dương tháo xuống mắt kính, nhìn Đái Giai Ninh, hắn tựa hồ có một ít gầy, chỉ là hắn nhìn Đái Giai Ninh kia ôn nhu ánh mắt lại giống như một thông thủy, muốn người xa vào trong đó. Đái Giai Ninh từng bước một hướng Thanh Dương đi qua, cuối cùng, ở khoảng cách Thanh Dương hai bước thời điểm đứng yên. Ngươi thật sự quyết định hảo. Đái Giai Ninh hỏi Thanh Dương biểu tình đổi đổi hắn con ngươi rõ ràng mang theo bi thường, chính là khỏe miệng rồi lại cố tình câu lấy ân ta đã nghĩ kỹ rồi đái giai ninh cho rằng thanh dương đã thấy được nàng cho hắn phát tin tức cho nên nghe thấy thanh dương nói như vậy nàng cảm thấy thập phần mất mát ta cho ngươi phát tin tức ngươi thật sự không hề suy xét một chút sao thanh dương xả một chút khỏe miệng ân đái giai ninh tâm trầm chầm, chầm, sau một lúc lâu nàng nói kia hảo chuyện này chúng ta trước không đề cập tới kỳ thật ngươi thật sự không cần đi tìm võ tắc thiên Ta có thể bảo hộ ngươi, phía trước là ta không nghĩ tới sau lưng còn có người ở động tay chân. Lần này, chúng ta có thể tiểu tâm một ít. 1.719 chương 1.719 làm bạn lữ của ta. 2. Thanh Dương nhìn đái Giai Ninh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Giai Ninh, không phải như thế, ta cũng không phải cảm thấy nàng nơi đó an toàn. Hắn không nghĩ làm nàng bị người chỉ trích, hắn không nghĩ làm nàng có áp lực, hắn không nghĩ. Ngươi tưởng những cái đó ta đều biết, nhưng là ngươi thật sự nghĩ nhiều. Ta cũng không cảm thấy có cái gì, ta thích cùng ngươi ở bên nhau, xe vịt cũng thích cùng ngươi ở bên nhau. Hơn nữa, cùng chúng ta ở bên nhau nói không chừng khi nào chúng ta liền đi trở về đâu. Đái Giai Ninh nói có một ít cấp, nàng mặt đều có một ít hơi hơi đỏ. Thanh Dương nhìn Đái Giai Ninh, hắn tâm nhịn không được địa chấn riêu, nhưng là hắn trên mặt lại vẫn cứ mang theo nhàn nhạt cười. Đái Giai Ninh nhìn Thanh Dương bộ dáng, nói tiếp, Thanh Dương, không cần đi, không cần cùng nàng ở bên nhau. Thanh Dương con ngươi giật giật. Đái Giai Ninh lại hướng Thanh Dương đi vào một ít, nàng vương tay, ôm lấy Thanh Dương eo. Thanh Dương sững sở ở nơi đó. Người là ta kêu trở về, nửa đường đem ta người cướp đi nhưng cũng không tốt. Lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, một cái mang theo vài phần hài hước thanh âm từ phía sau chuyển tới. Đái Giai Ninh buông ra Thanh Dương, xoay người. Võ tác thiên đi đến, nàng nhìn Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương, hơi hơi con môi. Con hảo ta tới kịp thời, bằng không người liền cho ngươi bắt góc, mang tiểu thư. Võ Tắc Thiên nói, Đái Giai Ninh nhìn Võ Tắc Thiên, nàng biết, hiện tại cũng không cần lại cùng nàng đánh cái gì qua loa mắt. Võ tiểu thư, ngươi hẳn là biết, Thanh Dương đến cạnh ngươi, chỉ là bởi vì bị bất đắc dĩ. Võ Tắc Thiên lại vẫn cứ cười vẻ mặt không sao cả. Ta biết ta, nhưng là kia thì thế nào? Ta phía trước không nghĩ buộc hắn, nhưng là hiện tại chỉ có ta có thể cho hắn cảm giác an toàn. Ngươi hẳn là biết, hắn hiện tại ở chỗ này đã ở không nổi nữa. Võ Tắc Thiên nhìn về phía Thanh Dương, đương nhiên. Hiện tại ta cũng không ép hắn, hết thể đều phải Thanh Dương chính mình tuyển, xem hắn là tuyển ta còn là tuyển ngươi. Đái Giai Ninh nhìn Thanh Dương, không biết vì cái gì, giờ phút này nàng trong lòng lại là không có tin tưởng. Nàng phía trước cấp Thanh Dương đã phát tin tức, nàng nói làm Thanh Dương làm nàng bạn lữ, chính là Thanh Dương cự tuyệt. Cho nên, Thanh Dương đã làm lựa chọn. Chỉ là, Đái Giai Ninh còn muốn làm cuối cùng nếm thử. Thanh Dương, ngươi thật sự không cần cùng ta ở bên nhau sao? Ngươi thật sự không muốn làm ta bạn trai sao? thanh dương nghe thấy đái giai ninh nói giữa mày giật giật ngươi nói cái gì đái giai ninh thấy thanh dương biểu tình có một ít khiếp sợ nàng cũng có một ít giật mình ta cho ngươi phát tin tức ngươi không có xem sao thanh dương lắc lắc đầu biểu tình vẫn cứ có một ít đờ đẫn hắn vừa mới nghe đái giai ninh nhắc tới nàng phát tin tức hắn chỉ là cho rằng đái giai ninh là khuyên hắn trở về nguyên lai hắn không có thấy nguyên lai là như thế này đái giai ninh đột nhiên liền có tin tưởng không cần nhìn ta chính miệng nói cho ngươi đái giai ninh hơi hơi con môi nói thanh dương ta thích ngươi ngươi có thể làm ta bạn trai sao thanh dương biết bạn trai chính là bạn lựa ý tứ giai ninh tiếp thu hắn thanh dương thập phần giật mình cũng thập phần kích động chính là ở vui sướng qua đi thanh dương tâm lại trầm xuống dưới đái giai ninh tiếp thu hắn có phải hay không nàng chỉ là muốn cho hắn trở về thanh dương trên mặt vui sướng một chút một chút biến mất đái giai ninh nhìn hắn liền đoán được hắn trong lòng ý tưởng nàng giữ chặt thanh dương tay Ta thích ngươi, cùng bất luận cái gì sự tình đều không có quan hệ, ngươi phía trước sẽ biết, không phải sao. Đúng vậy, phía trước, nàng liền thích hắn. 1720 chương 1720 làm bạn lữ của ta, ba. Phía trước, ở xe vịt phía trước, nàng liền thích thượng hắn, bọn họ chi gian, đã trải qua nhiều như vậy. Hắn cũng có thể đủ cảm nhận được đái giai ninh đối hắn cảm tình. Thanh Dương là thật sự cảm thấy cao hứng. Thanh Dương, cùng ta về nhà đi, đừng làm chính mình hối hận. cũng đừng làm ta hối hận. Đái Giai Ninh thấy Thanh Dương biểu tình hay thay đổi, nàng đại khái cũng đoán được hắn tâm tư biến hóa. Cuối cùng, Thanh Dương mi nhăn lại, hiển nhiên, hắn thập phần dối giám. Hắn tưởng cùng Đái Giai Ninh ở bên nhau, chính là ở chỗ này, hắn lại không thể cái gì đều không quan tâm. Hắn hiện tại, muốn như thế nào cùng nàng ở bên nhau đâu? Cùng ngươi ở bên nhau, hắn như thế nào cùng ngươi ở bên nhau? Hiện tại ở chỗ này, hắn liền mặt cũng không dám lộ, nói không chừng còn sẽ bị cảnh sát bắt đi. võ tắc thiên ngữ liệu mang theo mang theo vài phần xem náo nhiệt nhàn nhã đái giai ninh giữa mày ninh ninh nàng nhìn nhìn võ tắc thiên ngữ liệu thập phần kiên định nói ta có thể cùng hắn đi không có người địa phương võ tắc thiên chọn một chút mi ngươi có thể vứt bỏ nơi này hết thảy đái giai ninh cười cười nàng trước nay liền không có không tha quá hơn nữa nàng vốn dĩ liền nghĩ một ngày kia cùng bọn họ trở lại thú nhân thế giới có cái gì luyến tiếp đâu đái giai ninh nói võ tắc thiên nhìn đái giai ninh Nàng tựa hồ là bị Đái Giai Ninh trong ánh mắt kiên định cấp kinh sợ. ở. Sau một lúc lâu, võ tác thiên đột nhiên nói, Hảo, nếu ngươi có thể vứt bỏ nơi này hết thể mà lựa chọn Thanh Dương, như vậy ta cũng sẽ không ngăn trở các ngươi, ta sẽ chúc phúc các ngươi, thế nào? Hảo, ta hy vọng ngươi nói được thì làm được. Đái Giai Ninh nói, lời nói của ta trước nay tính toán. Đái Giai Ninh nhìn nhìn Thanh Dương, nàng kéo qua Thanh Dương tay, chúng ta đi. Thanh Dương trần chờ một chút, vẫn là cùng Đái Giai Ninh đi rồi. đại giai ninh lôi kéo thanh dương lên xe nàng biết nơi này nhất định thực an toàn dọc theo đường đi đại giai ninh cùng thanh dương đều không có nói chuyện Thẳng đến mau về đến nhà khi thanh dương mới nhẹ nhàng kêu một tiếng đại giai ninh tên đại giai ninh lên tiếng thanh dương nhìn đại giai ninh sườn mặt hơi hơi con con môi tới rồi ra đại giai ninh cùng thanh dương vào phòng ở cửa đổi giày thời điểm thanh dương lại không có động đại giai ninh đổi hảo dép lê nàng thấy thanh dương không nhúc nhích ngẩng đầu có một ít nghi hoặc mà nhìn hắn Thanh Dương sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng mặc xong rồi dạy. Ngươi mấy ngày nay đều ở nơi nào quá? Có phải hay không quá thực vất vả? Đái gia ninh lôi kéo Thanh Dương ngồi ở trên sofa, nàng đem Thanh Dương đôi mắt cấp gỡ xuống, còn có hắn dán giả dâu. Thanh Dương đối đái gia ninh như vậy thân mật hành động còn có một ít không quá thích ứng, hắn trên mặt có một ít hơi hơi nóng lên, nhưng là trong lòng lại là ngọt tư tư. Không có, ta ở một cái trên đảo nhỏ, ăn đồ vật rất nhiều. Thanh Dương nói. Đái Giai Ninh nhìn kỹ xem Thanh Dương, hắn chỉ là tinh thần không tốt lắm, cũng không có bị thương, xem ra những ngày ấy cũng không giống nàng tưởng như vậy gian khổ. Giai Ninh, ngươi lời nói, là thật vậy chăng? Lúc này, Thanh Dương vẫn là cảm thấy có một ít không quá chân thật, hắn thật sự trở thành Đái Giai Ninh bạn lữ. Đái Giai Ninh thấy hắn hỏi thật cẩn thận bộ dáng, nàng có một ít đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Nàng hơi hơi con con môi, cũng không có trả lời Thanh Dương vấn đề, mà là trực tiếp câu lấy của hắn. ở hắn trên môi hôn một cái. Thanh Dương sửng sốt một chút, tiếp theo rõ ràng vui sướng từ trên mặt lan tràn mở ra. Đái Giai Ninh nhìn Thanh Dương bộ dáng, nàng cũng cảm thấy thực vui vẻ. Thanh Dương cười cười, lần này đổi làm hắn túi đầu, hôn lên Đái Giai Ninh. 1721 chương 1721 làm bạn lữ của ta, 4. Thanh Dương mấy ngày nay ở bên ngoài tuy rằng cũng không có ăn đói mặc rách, nhưng là cũng nhất định quá thực vất vả. Đái Giai Ninh thập phần đau lòng hắn,